Nghe ngôn, Tô Huẩn nhìn thoáng qua chính mình trong tay đồng hồ, kim đồng hồ ở chuyển động, thế nhưng đã 5 giờ. Kinh ngạc ngẩng đầu, muốn nhìn xem sắc trời, nhưng là thấy chỉ là nồng đậm lá cây che đậy, từ vừa tiến vào nơi này, tầm mắt liền lâm vào tối tăm, bởi vậy thế nhưng trời tối cũng không có phát hiện. Chúng ta trở về đi. Nghe xong Tô Huẩn báo thời gian lúc sau, một chính thanh không đợi Tô Huẩn phản ứng lại đây, liền xoay người hướng về tới thời điểm lộ phản hồi đi đến. Ai? Hiện tại trở về. Sư huynh ngươi vừa mới là tìm được rồi địa phương sao? Tô ẩn nghe thấy được Mục chính thanh nói lúc sau, đi theo Mục chính thanh bên cạnh, bất quá lại vẫn là có chút nghi hoặc, bởi vì vừa mới nàng nhìn bốn phía, không có thấy loại nào âm dương chi khí, cũng không có nhận thấy được cái gì kỳ quái địa phương. Không nói gì, Mục chính thanh đi cực nhanh, nhưng là bởi vì Tô ẩn bước chân không bằng Mục chính thanh đại, hán đành phải là dừng lại bước chân. Đứng ở chỗ nào chờ Tô Bẩn, sắc mặt mang theo một chút bất đắc dĩ, đáy mắt lại mang theo một chút sùng nịch. Ngươi lại đây. Tô Bẩn liền bước đi chính mình chân ngắn nhỏ chạy chậm qua đi, hướng tới đứng ở thạch đôn bên mục chính thanh chạy tới, vừa mới đi tới mục chính thanh bên người. Đông nhiên Tô Bẩn liền cảm giác cả người thân mình một nhẹ, bởi vì mục chính thanh ở Tô Bẩn vừa mới đi vào thời điểm, ở Tô Bẩn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền đem nàng cả người chặn ngang bế lên tới. Cũng không giác cố hết sức, một chính thanh có vẻ cực kỳ nhẹ nhàng, ôm tố vẩn, những mày, quá gầy. Sư Minh, kỳ thật ta có thể chính mình đi. Còn có, ta không gầy, lại béo liền không có người muốn ta. Nói xong, đem chính mình kia trương trời sinh hoa hoa mặt thấu đi lên, chẳng qua, giờ phút này tố vẩn cảm giác chính mình trên mặt thiêu thực, nếu hiện tại sắc trời lượng một chút nói, khẳng định có thể nhìn ra tới nàng mặt là hồng. Trưng 465 vùi lập tâm. Một chính thanh tự nhiên không có đem tô ẩn buông xuống, từng bước một hướng tới chân núi đi đến, nên bước cực kỳ ổn trọng, chỉ nghe thấy giày đạp lên một chi thượng kéo cái thanh, hắn dơ dơ lên mày, nghe thấy được tô ẩn nói lúc sau, thanh âm mát lạnh mở miệng, bởi vì người đi quá trưởng, cho nên vẫn là sư huynh ôm người xuống núi đi. Như vậy nho nhỏ một đoàn tử, xúc ở chính mình trong lòng ngực, kỳ thật cảm giác cũng không tồi, mềm mại nhu nhu hương, hương. Dứt lời, mục chính thanh lại tiếp theo Tô Huẩn nửa câu sau lời nói, mở miệng nói, như vậy liền ăn nhiều một chút đi, béo điểm ta không chê, không ai muốn, như vậy liền sư huynh liền cố mà làm nhận lấy đi. Mang theo vài phần tròng gẹo ngữ khí, còn có vài phần dường như vui lùa lại dường như là nghiêm túc cảm giác, làm người vô pháp phân biệt, hắn tựa hồ cũng không có chờ đợi Tô Huẩn trả lời, chỉ là đem Tô Huẩn ôm sát chút, chậm dài hướng về dưới chân núi đi đến bởi vì sắc trời tối tăm còn có hậu trong núi lá cây che đậy ở quan mang cũng nhìn không thấy một chính thanh biểu tình nhưng là tô ẩn nghe thấy được những lời này lúc sau tâm bỗng nhiên liền rối loạn là nói dẫn sao vẫn là nghiêm túc nàng không biết chỉ là trong lòng không ngừng báo cho chính mình bình tĩnh làm tâm an tĩnh lại nhưng là tâm lại không nghe nàng giờ phút này nhảy lên so ngày thường nhanh vài phần kịch liệt vài phần lại chậm mấy chủ Bởi vì tô bẩn thân mình thực nhỏ sinh, giờ phút này bị một chính thanh ôm ở trong lòng ngực, cả người có vẻ thập phần ngoan ngoãn, một đám mềm mại nắm ở hắn trong lòng ngực, lỗ thai vừa lúc dán một chính thanh ngực phía trên. Thích thích thích. Giống như một chính thanh tính tình giống nhau tiếng tim đập âm, rõ ràng không lớn thanh âm, giờ phút này nghe tới, là như vậy kịch liệt, làm người phân không rõ, này đến tuột cùng là chính mình tiếng tim đập âm. Vẫn là hắn. Tối tăm bên trong tô ẩn chỉ có thể đủ đại khái thấy rõ một chính thanh sơn mặt, sau đó một đường bất chi bất giác bên trong, liền đã tới rồi chân núi, lâm mở ra nào một chiếc xe dịp giờ phút này ở trạng vạng, có vẻ cực kỳ không trước mắt, nếu là không có tinh tế xem, khẳng định là phát hiện không được. Tô ẩn nguyên bản một chút sơn liền tính toán chính mình đi, chính là một chính thanh lại như cũ ôm chính mình eo, không có đem nàng vùng đi, vài bước chi gian đi tới xe dịp trước, Không có cấp tô huẩn phản ứng hoặc là nói cái gì cơ hội, nhẹ nhàng đem nàng ôm bỏ vào xe trên ghế sau, sau đó chính mình lại chui vào đi. Lâm thấy hai người vào được lúc sau, không có động tĩnh, đợi cho một chính thanh nói đi tô ra lúc sau, lúc này mới bắt đầu chậm rãi phát động xe, đi trước tô ra. Sư huynh có mệt hay không? Ôm chính mình đi rồi lâu như vậy, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít là có chút thể lực chống đỡ hết nổi đi. Mục chính thanh lại không có trả lời tô hửn những lời này, mà là từ chính mình túi tiền bên trong lấy ra một cái tiểu bình sứ, trực tiếp đem này ném cho tô hửn, thấy không rõ biểu tình, chỉ là mở miệng nói. Đối vận thương hiệu quả thực hảo, bôi trên chân loại chỗ. Tiếp nhận tiểu bình sứ, đồ sứ lạnh băng chạm đến ở lòng bàn tay, nhưng là tô hửn trong lòng lại có chút trọng nhiên, thậm chí cũng không biết chính mình hiện tại là cái gì biểu tình, đại khái là kinh ngạc đi, hắn thế nhưng đã nhận ra. Chính mình chân có một chút vạn thương, rõ ràng che giấu thứ tốt, hơn nữa đi đường thời điểm đều cùng thường nhân vô dị, ai đều không có phát hiện nàng chân có một chút vạn thương, nhưng là một chính thanh hắn lại phát hiện. Như vậy, mới vừa rồi, mục chính thanh ôm nàng lời nói, kỳ thật cũng không phải ghét bỏ nàng chậm, mà là đã nhận ra nàng không thoải mái, cho nên mới kiên trì đem nàng trực tiếp ôm xuống núi. Nắm chặt bình xứ, tôi vẫn không nói gì, nàng biết. Một chính thanh không cần nàng đối hắn nói cảm ơn, kia chỉ biết có vẻ thập phần xa cách. Đem gái trai cấp thu lên, tố hẳn nhìn ngoài cửa sổ, nàng bây giờ còn chưa được, cũng không thể suy nghĩ chuyện tình cảm, nguyên bản ở đời trước chết thời điểm không phải nghĩ kỹ rồi sao, không cần lại thích thượng đường thượng, cả đời này, chỉ vì chính mình để ý người mà sống, bảo hộ bọn họ tân phúc, còn có chính là đem lâm ra những người đó hết thể hủy diệt, hưởng thụ vô biên hắc ám cùng luyện ngục tư vị. Chính là, sư minh, ngươi vì cái gì phải đối nàng như vậy hào đâu. Bọn họ chi gian thật giống như đã quen biết thật lâu thật lâu, vài đời giống nhau. Nhưng là trên thực tế lại không có, đời trước trong cuộc đời, nàng chưa bao giờ gặp được một cái gọi là một chính thanh nam nhân. Cả đời này, nàng lòng có chút khiếp đảm, sợ hãi, chỉ có thể đủ đem chính mình sở hữu cảm xúc cấp hảo hảo vừa lâu. Thật cẩn thận đem chính mình kia viên có chút rối loạn tâm cấp hẳn nấp rồi. Có lẽ là trong bóng đêm đãi lâu lắm, liền càng khát vọng quang minh còn có ấm áp, nhưng là cũng đồng dạng sợ hãi. Mục chính thanh dựa ở trên ghế sau mặt, tựa hồ có chút người biếng, cũng không nói gì. Qua không có bao lâu, xe liền ngừng lại, lâm dập tắt hỏa, mở miệng nói. Quân thiếu, đã tới rồi. Ân, hảo. Mục chính thanh nghe xong lúc sau, chính mình đi trước đi ra ngoài, sau đó lại làm tô vẩn từ bên trong xe ra tới tự mình đem tô ẩn đưa đến tô ra cửa, lại không có đi vào. Buổi tối ta sẽ qua tới tìm ngươi. Mục chính thanh như thế mở miệng, nói tự nhiên là buổi tối về phi thi sự tình, không hề nghi ngờ, phi thi ở buổi tối năng lực sẽ tăng gấp bội, hơn nữa có thể tránh đi ánh mặt trời ra tới, nó mục tiêu có lẽ chính là tô ẩn, như vậy hắn liền phải hảo hảo thủ tô ẩn, không thể đủ làm tô hẩn ra nguy hiểm. Gật gật đầu, tô ẩn tự nhiên minh bạch, Hướng tới Mộc chính thanh phất tay, lúc sau liền từng bước đi vào tô ra, hiện tại Dương Nguyệt Nguyệt bị trảo vào cục cảnh sát, nói vậy bọn họ có thể sống yên ổn cái mấy ngày rồi. mục chính thanh đứng ở tô ra cửa thấy tô ẩn đi vào, lại còn không có rời đi, chỉ là lặng im đứng, ngưng lại sau một lát, lúc này mới một lần nữa trở lại xe dịp nội. Lâm, đi thôi, chúng ta đi chuẩn bị. Không có lên tiếng, Lâm phát động ô tô, chở một chính thanh tuyệt trần mà đi. Bên trong xe tựa hồ phiêu ra một chính thanh một câu, làm người cái hiểu cái không, tựa hồ là nói cho lâm nghe, lại dường như chỉ là thuận miệng lầm bẩm. Ngươi đã sớm đạt được tự do, vì sao còn không đi? Chỉ là, nguyên bản an tĩnh lái xe lâm, nghe thấy được một chính thanh những lời này lúc sau, trong con ngươi nổi lên gợn sóng, nắm ở tay lái thượng tay buộc chặt một chút, tựa hồ nghĩ tới cái gì, đó là nghe thấy hắn mở miệng, đại khái là đáp lại một chính thanh một câu nói kia giống nhau. Ta không cần tự do. Phải không? Thanh U lạnh léo giọng nam tựa hồ là ở tự hỏi, thấp thấp nỉ non. Về tới tô ra lúc sau, tô ẩn phát hiện, phòng khách thế nhưng không có người, thập phần an tĩnh, chỉ có Dương Mai còn có tô kiến trương còn có nhị thuốc thúc tô kiến quốc ở. Dương Mai thấy tô ẩn trở về, tự nhiên là không tránh được lo lắng nói vài tiếng, đồng thời cũng nói cho tô ẩn, vì sao sẽ như thế? Đầu tiên là Tô Ngọc liền cùng Dương Quốc gan đi cục cảnh sát tự nhiên là xem Dương Nguyệt Nguyn đi những người khác đâu còn lại là đi bên ngoài cũng không biết làm gì liền Tô mãi mãi cũng bị tô kiến nghiệp còn có triệu nhạc Hương mang đi ra ngoài theo sau vội vàng ăn một lát cơm tô Bẩn liền lên lầu đương nàng mới vừa vào phòng liền nghe thấy được cửa sổ một trận động tĩnh chương 466 ai thật ai giả một Tô đoàn lập tức có chút đề phòng Vừa mới tưởng lấy ra cái gì, lại phát hiện chính mình công cụ đều không có dẫn tới, còn ở dưới lầu. Chỉ thấy lầu hai bức màn lay động, một tiếng cửa kính hộ bị đẩy ra thanh âm, tố bẩn có chút khẩn trương đem phía sau môn cấp đóng lại, hiện tại đi xuống lấy đồ vật nói, khẳng định là không còn kịp rồi, cũng không biết người tới là ai, duy nhất có thể làm chính là sẽ không ương cập chính mình người nhà. Thung thung, cửa sổ hoàn toàn mở ra lúc sau, từ trong bóng đêm nhảy ra một bóng hình. Mang theo gió đêm thổi vào trong phòng, thấy người tới thân ảnh, Tô Vẩn lúc này mới yên lòng, là một chính thanh. hắn dáng người cực kỳ uyển chuyển nhẹ nhàng dưng ở phòng nội, sau đó thấy Tô Vẩn một bộ đề phòng biểu tình lúc sau, khỏe mắt thượng trọn, tựa hồ phía ý cười. Làm sao vậy? Thấy là một chính thanh, Tô Vẩn tự nhiên liền lơi lòng xuống dưới, bất quá nhìn một chính thanh như thế tiến đến, hẳn là chính là phía trước nói muốn tới tìm nàng, chẳng qua Tô Vẩn vẫn là không rõ. Đến tụt cùng Mục Chính Thanh muốn làm cái gì? Nghe xong Mục Chính Thanh nói lúc sau, Tô Hoẩn lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, sau đó chờ Mục Chính Thanh nói chuyện. Chờ lát nữa cái kia Phi Thi sẽ qua tới tìm người, vì sẽ không ương cập người nhà của ngươi, ta mang ngươi đi một chỗ. Mục Chính Thanh đã đi tới, nhìn Tô Hoẩn, ánh mắt tối tăm, tựa hồ ở cân nhắc cái gì, đi tới Tô Hoẩn bên người. Như vậy xác thật là không tồi. Tô Huyền cũng sợ đến lúc đó cái kia phi thi tiền đến, vạn nhất đem trong nhà những người khác cấp thương tổn làm sao bây giờ? Như vậy nàng là chủ yếu mục Tiêu nói, cũng chỉ có một cái biện pháp, đi địa phương khác, dẫn dắt rời đi nó. Theo sau Tô Huyền đầu tiên là đem chính mình trong lòng ngực cái kia tiểu bình sứ cấp đem ra, cái này là phía trước một chính thanh cho nàng thuốc mỡ, còn không có tới kịp mặt đâu. Tuy rằng trên chân vạn thương không tính nghiêm trọng, chính là vẫn là có chút đau, cũng có chút tiểu sưng lên. Tô ẩn dùng ngón nút câu một chút thuốc mỡ ra tới, đêm này cấp đều đều bôi trên chân loạt thượng, cảm giác được nhẹ nhẹ lạnh lẽo cảm giác thẩm nhập, tựa hồ loại nào xương đỏ đau đớn thiếu một ít giống nhau. rất rất chân, không thế nào đau, Tô ẩn đem dược bình cấp thu lên, nhìn thoáng qua mở rộng ra cửa sổ, giờ phút này chính toàn gió lạnh gần đây, bước màn cũng tới trong gió phiêu động, rụt rụt thân mình, Tô ẩn từ chính mình trong dương hành lý lấy ra một kiện hơi mỏng tiểu áo khoát tròng lên trên người. Sư Minh, chúng ta chính là từ cái này cửa sổ đi xuống sao? Ân, chúng ta hiện tại đi thôi, thời gian mau tới không kịp. Mục Chính thanh tựa hồ là vội vàng cái gì thời gian giống nhau. Hiện tại bên ngoài còn không có ánh trăng, ánh trăng bị mây đen cấp che đậy ở. Bên ngoài cũng chỉ là một mảnh tối tăm, bên thai ẩn ẩn có thể nghe thấy phong ở nước nở thanh âm. Đem Mục Chính thanh đầu tóc cấp thổi hơi phiêu động, cả người nhiều một phân mạc danh cảm giác. Kia, Sư Minh. Từ từ, ta đi lấy một chút ta công cụ, lập tức liền trở về. Nếu muốn đi ra ngoài, tự nhiên muốn bắt chính mình công cụ, đồng thời cũng là vì không xả mộc chính thanh chân sau. Rốt cuộc hắn phía trước nói, cái này cường thi cấp bậc còn không minh xác, rất khó đối phó, từ này là đối phương sẽ phi. Nghe thấy được Tô Vẩn nói lúc sau, mục chính thanh như như mày, tựa hồ là cảm thấy Tô Vẩn đem thời gian tiêu ma rớt, trực tiếp đi tới Tô Vẩn thân thể, chính là đem Tô Vẩn cấp câu trụ chuẩn bị từ lầu hai ban công nơi này nhảy xuống. Không cần, hiện tại liền theo ta đi. Trực tiếp mũi chân một điểm, tựa hồ là sử dụng đạo khí thuật, lấy khí ngự thể, trực tiếp mang theo tô ẩn từ lầu hai ban công chỗ nào nhảy xuống, chỉ là một cái trước mắt liền tới rồi trên mặt đất. Mục chính thanh đem tô ẩn cấp thả xuống dưới, đêm nay hắn tựa hồ so ngày thường càng vì nặng nghề, hơn nữa hắn quần áo thay đổi, đổi thành một thân thâm hắc sắc. Giờ phút này cả người cơ hồ đều dung nhập trong bóng tối, kia sâu thẳm trong con ngươi lại là ám quang lập lòe, ngẩng đầu vẫn luôn nhìn phía chân trời, ánh trăng còn không có ra tới, bị che đậy ở. Cuối cùng hắn đem ánh mắt như ngừng lại thôn xóm phương hướng, cũng chính là sau núi chỗ nào. Chúng ta đi chỗ nào một chính thanh đem ngón tay chứ sau núi chỗ nào, khỏe miệng thế nhưng dơ lên một mặt mang theo vài phần tà khí tươi cười, chẳng qua tô hẩn cũng không có chú ý. Ngược lại là theo hắn tay, ánh mắt nhìn về phía sau núi chỗ nào, cũng chính là Tô Hẩn hôm nay đi chỗ nào, sau núi. Còn không phải là cương thi nơi địa phương sao, đi chỗ nào sát cương thi. Chúng ta đến sau núi. Tô Hẩn mở miệng do hỏi. Ân, giải quyết. Cái kia cương thi mục chính thanh nói chuyện thời điểm còn cố ý hoan hoãn. Gián đoạn nói, đôi mắt vẫn luôn nhìn nơi xa tối tăm một mảnh sau núi. Cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng là tô ẩn lại không thể nói tới, thấy một chính thanh nói xong những lời này lúc sau, đó là bước ra chân, hướng về phía trước đi đến, dần dần ẩn vào trong bóng tối, tô ẩn cũng chỉ hảo buông trong lòng một chút nghi hoặc, tạm thời không có thời gian suy nghĩ, bước nhanh chạy chậm, đi theo một chính thanh bên người, chỉ là chân hơi có chút đau, không thể quá nhanh. Lúc này một chính thanh dường như là bị cái gì hấp dẫn ở giống nhau, vẫn luôn hướng về thôn đuôi phương hướng đi đến. Nét tô Hoẩn lúc này mới nghĩ tới chỗ nào không đúng rồi, Lâm đâu? Ngày thường Lâm đều sẽ đi theo Mục Chính thanh bên người, như thế nào lúc này không có ở? Mà là muốn đi bộ qua đi. Nghĩ tới nơi này, Tô Hoẩn dừng bước chân, nhìn chính mình trước mắt Mục Chính Thành, không có ngôn ngữ, nhưng là đối phương dường như đã nhận ra Tô Hoẩn không có động tĩnh, quay đầu lại, mặt mày khẽ nhúc nhích, khoanh tay trước ngực, chậm rãi mở miệng. "Ngươi làm sao vậy? Vì cái gì không đi rồi?" Mau tới rồi, liền ở phía trước. Bọn họ hiện tại đã muốn chạy tới thôn xóm Phương Hứng rồi, từ vừa mới đến bây giờ cũng đi rồi rất lâu rồi, hiện tại dừng lại địa phương, đúng là lúc trước tô ẩn lần đầu tiên gặp được không thanh con đường kia mặt trên, chẳng qua, nguyên bản nơi này hẳn là có một ít quỷ vật phiêu đắng, giờ phút này lại cái gì cũng không có, liền dường như bỗng nhiên biến mất. Sư Minh, Lâm Đâu, như thế nào không có thấy hắn, Mang theo vài phần chất vấn, Tô Bẩn cẩn thận quan sát đến một chính thanh mặt bộ biểu tình, bất quá đáng tiếc, cái gì cũng nhìn không ra, chỉ thấy hắn trong ánh mắt toát ra một chút thất vọng, cặp kia màu đen con ngươi nhìn chầm chằm Tô Bẩn nửa ngày, cuối cùng hơi liễm, thanh âm có vài phần ám ếch. Ngươi hoài nghi ta sao? Chẳng lẽ ngươi không tin ta? Chưa từng có thấy một chính thanh cái này biểu tình, Tô Bẩn chần chờ một chút, nàng tin tưởng một chính thanh, chính là có chút vấn đề vẫn là muốn hỏi ra tới. Không, ta tin tưởng ngươi, tin tưởng Mục Chính Thanh ta sư huynh, cho nên ta mới muốn hỏi, sư huynh, Lâm đâu? Từ Mục Chính Thanh trên mặt vô pháp bắt giữ đến cái gì, chỉ nhìn thấy chết điên tĩnh, hắn cánh môi khẽ nhúc nhích, mở miệng. Lâm liền ở sau núi chờ chúng ta, đã chuẩn bị tốt, mau chút đi thôi. Hắn dứt lời liền hướng về sau núi chạy đến, Tô luận trong lòng tuy rằng vẫn là có chút bối rối. Nhưng là nghĩ đến vừa mới mục chính thanh trong ánh mắt thất vọng. liền tạm thời đem nghi hoặc ném tại một bên, theo đi lên, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều quá đi. Chương 467 ai thật ai giả, 2. Cứ như vậy, mục chính thanh mang theo tô hởn dọc theo sau núi con đường kia chậm rãi lên núi, nguyên bản sau núi liền bởi vì đàn hệ tụ âm, giờ phút này tới rồi buổi tối, càng là từ này rất lạnh, đem thân mình chui vào đi sau núi bên trong, trước mắt thập phần tối tăm. Bởi vì lá cây che khuất ánh sáng, đi ở sau núi bên trong, chỉ có thể đủ cảm giác được phong ở bên thai vướt ve. Rút rút cổ, có chút lạnh, Tô Hoẩn nàng đi cũng không mau, Mục Chính Thanh liền đành phải chờ Tô Hoẩn theo kịp, dọc theo đường đi Mục Chính Thanh tựa hồ trở nên cực kỳ lãnh ngạo giống nhau, nói cái gì cũng không nói, nếu không phải luôn là dừng lại chờ Tô Hoẩn nói, Tô Hoẩn đều sẽ cảm thấy hắn đã đem phía sau người cấp quyến mất. Yên tĩnh thập phần, bọn họ càng đi càng thâm nhập Cái này lộ, tô ẩn có chút quen thuộc, đang ở ban ngày thời điểm, nàng cùng mục chính thanh hai người xem cái kia xa, cái kia so long xa muốn cao muốn lớn lên hổ sa mạch mặt trên, đi tới lộ, lại là ban ngày đi qua, vẫn luôn hướng về rừng cây chỗ sâu trong lan tràn. Bên trong tối om, nhìn có chút đáng sợ, nguyên lai đi theo mục chính thanh phía sau tô ẩn giờ phút này rồi lại là dừng bước chân, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước vô tận tối tăm. Bọn họ đã đi vào sau núi chỗ sâu trong, nơi này thập phân hắc, cơ hồ là thấy không rõ lộ, chỉ có thể đủ sở soạn đi tới. Tô Hẩn cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng dọc theo con đường này hành tẩu, bằng vào chính mình ký ức cùng ấn tượng, nhưng là trước mắt một chính thanh lại là ở trong bóng tối trước mắt dường như không có gì giống nhau, đi cực kỳ thuận lợi, không có một chút khó khăn địa phương, nàng hoài nghi không có đánh mất, ngược lại càng thêm dày đặc lên. Này cùng bình thường một chính thanh ở chung cảm giác bất đồng, hơn nữa đối phương cũng có vẻ có chút cổ quái. Phía trước một chính thanh cảm giác được tô ẩn không có đi, hán thân mình ngưng lại xuống dưới, thanh em phiếm vài phần lạnh lẽo, mở miệng. Như thế nào không đi rồi liền mau tới rồi. Không có đi qua đi, tô ẩn đứng ở tại chỗ, thật cẩn thận nhìn quanh bốn phía, nỗ lực làm chính mình tâm yên lặng xuống dưới, có thể bình tĩnh đối đai trước mắt cảnh tượng. Thanh âm tựa hồ mang theo vài phần nghi hoặc, dường như không biết giống nhau đối với một chính thanh mở miệng nói. Sư Minh, chúng ta sư phụ Lý Diệu Âm có hay không nói cương thi là ở sau núi cái nào địa phương? Nàng cố ý đem Lý Huyền Trân tên cấp nói sai, đổi thành Lý Diệu Âm một chút biến thành một nữ nhân tên, nếu là thật sự sư huynh nói, tất nhiên sẽ không không biết, nhưng là nếu trước mắt là giả nói tất nhiên sẽ ứng hòa xuống dưới, này liền chứng minh rồi, nó chính là cái nào phi thi sẽ biến ảo phi thi, hơn nữa đã có được trí tuệ. Bởi vì phía trước mục chính thanh nói qua, cái này phi thi khả năng đã sắp tiến lên dài, tu vi cũng không biết có bao nhiêu năm, có lẽ sẽ biến ảo chi thuật, như vậy rất có khả năng biến ảo thành người khác, mê hoặc nàng. Cho nên, lúc ấy mục chính thanh liền nói qua, nhắc nhở tôi bẩn, ai cũng đừng tin, bao gồm hắn, nhất định phải bảo đảm chính mình an toàn. Bởi vì cái nào phi thi thức tỉnh, cái thứ nhất muốn tìm đó là nàng. Ẩn ẩn, Tô Huẩn chỉ thấy đứng ở phía trước vài bước một chính thanh trầm mặt một chút, theo sau lúc này mới mở miệng, trả lời Tô Huẩn nói, tiếng nói là Tô Huẩn quen thuộc tiếng nói, nhưng là nội dung lại nghe Tô Huẩn trong lòng phát lệnh. Đối sư phụ nói địa phương liền ở phía trước, không xa địa phương, mau chút đi thôi, bằng không thời gian liền không kịp. Tim đập chậm mấy chụp, nỗ lực làm tâm bình tĩnh trở lại, Tô Huẩn đã xác định, trước mắt người nam nhân này, không phải một chính thanh. Cũng tuyệt đối không phải một chính thanh, khó trách vừa mới ở chung thời điểm, có chút nhìn nhau không nói gì, hơn nữa cảm thấy mạc danh xa lạ, giờ phút này thông qua những lời này xác định xuống dưới, như vậy nó thân phận đã miêu tả sinh động không dám hành động thiếu suy nghĩ, tố bình tĩnh xuống dưới, nghĩ tới chính mình hiện tại trên người cái gì đều. Không có, khẳng định vô pháp đối phó đối phương. Tuy rằng không biết nó vì cái gì muốn như vậy mất công dẫn nàng lại đây. Nhưng là trước mắt Tô Huẩn có thể xác định chính là, ít nhất, ở không có tới mục đích địa thời điểm, nó sẽ không thương tổn nàng. Tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, ít nhất hiện tại còn có thể đủ an toàn. Hiện tại cần phải làm là không cần bại lộ ra tới, tìm được cơ hội chạy đi. Nửa ngày không có nghe thấy Tô Huẩn trả lời, phía trước một chính thanh đã đi tới, nhìn Tô Huẩn, tựa hồ là ở chăm chú nhìn tựa hồn là ở quan sát, lạnh giọng mở miệng, sư muội Ngươi làm sao vậy vì sao đột nhiên không nói lời nào? Không có gì, ta chỉ là có điểm lệnh, hiện tại hảo, chúng ta tiếp tục đi thôi Tô Hẩn tự nhiên sẽ không trực tiếp nói. Ngươi không phải ta sư huynh cái gì gì đó, hiện tại tình huống đối nàng bất lợi, chỉ có thể đủ thật cẩn thận ứng đối. Bằng không chết chính là nàng, trên người hiện giờ chỉ có một bao ngân trầm, đối với phi thi loại nào cứng rắn như thiết ngoại gia, liền tính là tầm thường vũ khí sắc bén đều không thể đâm thủng nàng ngân trâm cũng không có cái gì tác dụng, phải không? vậy là tốt rồi. hiện tại đi thôi. một chính thanh mang theo vài phần do dự nhìn tô hẩn, tựa hồ là ở cân nhắc, thấy tô hẩn không có gì dị thường chỗ, nét cũng không nói nhiều. đó là ánh mắt có chút lạnh băng liếc tô hẩn liếc mắt một cái, theo sau xoay người về phía trước phương, tiếp tục đi. bất quá lúc này đây, hắn cố ý cùng tô hẩn đi tương đối gần, tựa hồ là phát hiện cái gì. tô hẩn không nói gì. Đi cực chậm đi theo một chính thanh phía sau, liền ở vừa mới hắn nhìn về phía chính mình là lúc ánh mắt, kia đáy mắt chỗ sâu trong rõ ràng cất giấu sát ý cùng lạnh băng, nếu nàng vừa mới làm đối phương cảm giác được nàng phát giác tới nói, như vậy, chậm mặt không nói đi ở phía sau, tôi ẩn đôi mắt nhìn bốn phía, nàng đôi mắt là có thể nhìn đến âm dương chi khí, giờ phút này đó là thấy ở phía trước, một cổ thập phần nồng đầm hôi khí, ở phía trước thật lâu tụ hạ không tiêu tan khai chỗ nào có cổ quái, mà hiện tại phía trước cái này một chính thanh chính hướng tới chỗ nào đi tới, tốt ẩn, cơ bản, có thể xác định, nó mục đích địa chính là chỗ nào, nhưng là lại tưởng không rõ, vì cái gì muốn mất công đem nàng đưa tới nơi này. Liên ở ngay lúc này, ngực tựa hồ có thứ gì bắt đầu nóng rực lên, túi đầu nhìn thoáng qua, là chưa bao giờ từng rời đi thân mình huyết ngọc, giờ phút này chính dán ngực nóng rực nóng lên, tựa hồ là ở nhắc nhở nàng cái gì. Ngươi hiện tại đang làm gì một đạo lạnh băng đến xương thanh âm đông nhiên xuất hiện ở Tô Hẩn trong đầu, trong giọng nói không có ẩn chứa một kia cảm tình, giờ phút này mang theo nhàn nhạt nghi hoặc, phản phất khó hiểu. Nghe thấy được thanh âm này, Tô Hẩn nháy mắt có chút kích động, thanh âm này thế nhưng là không thanh, hắn thế nhưng đông nhiên ra tiếng, tuy rằng không biết không thanh ở đâu, bất quá giờ phút này không thanh thanh âm, khiến cho Tô Hẩn trong lòng có một chút cảm giác an toàn, ở trong đầu yên lặng đáp lại không thanh nói. Không thanh, ngươi ngủ say xong rồi hiện tại có thể ra tới sao? Sau đó trong đầu thanh âm trầm mặc nửa ngày, không thanh thanh âm lại lần nữa xuất hiện, như cũ lạnh băng. Hiện tại không thể. Chương 468 sinh tử một ngáy mắt. Hiện tại nghe thấy được không thanh câu này không thể, Tô ẩn đống nhiên sinh ra muốn hộp máu xúc động. Tuy rằng nàng là không thích dựa vào người khác, nhưng là lúc này đây, xác thật là yêu cầu trợ giúp một chút người khác trợ giúp. Không Thanh lúc trước cùng nàng đặt thành hiệp nghị đó là, nàng trợ giúp Không Thanh tìm kiếm hắn ký ức, mà Không Thanh thì tại không có ngủ say dưới tình huống, yêu cầu hắn ra tay nói, liền ra tới. Vì cái gì? Không Thanh. Tô Luẩn tận lực đi thong thả, đôi mắt chú ý đi ở phía trước mộ chính thành, hắn tựa hồ cũng không có sốt ruột Tô Luẩn đi chậm, ngược lại là chậm rãi vừa đi, một bên ngẩng đầu nhìn không trung, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Lần trước của mộ, ta đạt được một thứ Yêu cầu tiêu hóa, hiện tại vô pháp ra tới. Bất quá, ta tựa hồ nhớ tới một chút về chuyện của ta không thanh thanh âm tiếp tục ở Tô ổn trong đầu xoay chuyển, thanh âm giờ phút này lộ ra vài phần suy yếu, tựa hồ tiêu hao cực đại năng lượng giống nhau, thanh âm ở Tô ổn trong óc cũng dần dần yếu đi đi xuống. Ta muốn ngủ say, tiếp tục tiêu hóa nó, có thể nhớ tới càng nhiều, nơi này. Hắn tới. Thanh âm suy yếu cơ hồ vì không thể thấy Tô ẩn vừa mới nghe thấy hắn nói xong những lời này lúc sau, thanh âm liền trực tiếp từ trong đầu biến mất rớt, nhưng là Tô ẩn lại bị hắn trong giọng nói tin tức cấp kinh ngạc tới rồi. Ký ức, nhớ tới một ít về chuyện của hắn, hơn nữa giờ phút này không thanh tựa hồ thực suy yếu, muốn hỏi cái gì, hiện tại tự nhiên cũng vô pháp hỏi ra tới, vô luận thế nào đều phải chờ hắn tỉnh lại, giờ phút này Tô ẩn tương đối để ý chính là, không thanh nửa câu sau, hắn tới. Ai? Huyết ngọc như cũ ở sáng quắc nóng lên, Tô ẩn thông qua huyết ngọc có thể cảm giác được, có một người đang ở dần dần đến gần chính mình, di động tốc độ thực mau, mục tiêu cũng thực mình sát hướng về nhìn nàng nơi này di động, người này, hẳn là chính là một chính thanh, cũng chính là đeo một nửa kia huyết ngọc người. Trong lòng hơi hơi trọng nhiên, Tô ẩn không nghĩ tới, Mục chính thanh thế nhưng sẽ nhanh như vậy liền tới rồi, là phát hiện cái gì sao, bước chân càng thêm thông thả lên. Sận lực kéo dài đến sư huynh tới, đến lúc đó vừa lúc đối phó trước mắt cái này phi thi, cũng miễn dẫn hắn ra tới công phu. Đông nhiên, phía trước đi tới một chính thanh dừng bước chân, đông nhiên là đứng ở một chỗ, vẫn luôn ngẩn đầu nhìn phía chân trời. Cái này địa phương đúng là ban ngày thời điểm, mục chính thanh quan sát dừng lại nơi đó, chỉ thấy trước mắt cái này một chính thanh đứng ở chỗ nào, bất động, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Nơi này bốn phía đều là mấy người ôm hết mới có thể đủ ôm lấy trời xanh cây hòe. Ngay từ đầu Tô Bẩn thấy tụ tập hôi khí đó là từ nơi này chuyển ra tới. Lúc này, Tô Bẩn mới phát hiện, nơi này là ở lòng sa mạch huyệt mắt mặt trên, tăng cực kỳ hung tràn ngập dơ bẩn chi khí còn có cây hòe tụ lại âm khí thật lâu mà không tiêu tan. Bất quá nhất kỳ quái chính là, này sau núi cây hòe rõ ràng đều sinh thực hảo, một viên rửa gần một viên. Đem ánh mặt trời ánh trăng đều cấp che đậy ở bên ngoài, nhưng là nơi này, ở cây hỏe phía trên, cũng lộ ra một cái miệng vỡ, cái này miệng vỡ đại khái cùng một người giống nhau đại, có thể thấu tiến ánh trăng. Rốt cuộc biết cái này phi thi đang đợi cái gì, hắn đang đợi ánh trăng, chờ ánh trăng ra tới, nguyệt vốn là thuộc tính vị âm, đối với cương thi mà nói, càng là đại đại hưu hích đồ vật, nếu là hấp thu ánh trăng, như vậy thực lực của hắn liền tăng gấp bội. không dung kinh thường Này cương thi chính là tập thiên địa hoang khí, lấy thiên địa tử khí, đen đuổi mà sinh, bất lão bất tử, bất diệt, bị thiên địa người tam giới vứt bỏ ở chúng sinh lục đạo ở ngoài một loại sinh vật, có thể nói là tam giới cấp quảng đi tồn tại. Nói như vậy, cương thi vừa ra, tất hội kiến huyết quang nó bản tính bên trong chính là thị huyết. Hôm nay lại vừa lúc là khó được trăng tròn ngày, ánh trăng sở ẩn chứa tinh hoa càng vì thuần túy, đối với cái này cương thi mà nói chỗ tốt càng là lớn. Chỉ thấy ở vào trên đỉnh đầu mây đen đang ở dần dần tan đi, chậm rãi khuyết tán, sau đó chậm rãi, chậm rãi lộ ra bên trong bị tầng tầng bao vây ánh trăng, màu vàng nhạt nhắn sắc, rất là thanh lánh xinh đẹp, trực tiếp xuyên thấu qua cây hoệ lô thủng, chậm rãi chiếu xuống tới, đem chung quanh đều vượng nhiễm vô cùng ôn nhu. Chính là tô ẩn chỉ cảm thấy tới rồi một trận sắc khí, không tốt, tháng này lượng ra tới, như vậy phi thi mục tiêu chính là nàng hiện tại che giấu cũng không có tác dụng. Trực tiếp đem trong cơ thể đạo khí thuật cấp vận đến cực hạn, tôi ẩn bay nhanh lùi lại, thừa dịp trước mắt cái này phi thi hưởng thụ hấp thu ánh trăng, sau đó hắn mặt dần dần bắt đầu biến hóa, đã không phải bắt đầu biến ảo một chính thanh gương mặt kia, mà là một trường khô quát hủ hóa khuôn mặt, bảy biện da xanh tím sắc, thoạt nhìn có chút đáng sợ, hết sức giữ tợn. Màu tím miệng trung lộ ra kia hai viên màu trắng phiếm lanh quang răng nanh Móng tay ở nhanh chóng sinh trưởng biến thành, nháy mắt cả người đều biến thành xanh tim sắc, làn da đã sớm khô quắt bất ham, tựa hồ một chạm vào liền sẽ lạ rớt, đôi mắt không có mắt nhân cùng đồng tử, chỉ có màu trắng, ánh mắt thấm người hoảng, cương thi đôi mắt trên thực tế là nhìn không thấy đồ vật, bình thường cương thi dựa vào khí vị thanh âm tới phân biệt người ở đâu, nét chính là trước mắt cái này chính là phải tiến dai phi thi, không phải bình thường cương thi có thể bằng được. Nó là có thể ở trong bóng tối coi vật, không tính bằng vào con mắt, mà là tu vi khiến cho nó có thể gián tiếp xem đến. Đã nhận ra Tô Bẩn đang chạy trốn, hắn lập tức từ ánh trăng dưới nhanh chóng rời đi, thân hình cực nhanh, hướng tới Tô Bẩn chạy đi, trực tiếp bay lên tới, mau thái quá. Tô Bẩn tất chỉ có thể đủ một lui lại lui, trong lòng còn lại là lần đầu tiên muốn bạo thô khẩu, hố cha a, quả thực là vạn đầu thần thú ở trong lòng chạy như điên, không ngừng ở kêu gào. Cái này cương thi ngoại quải còn có thể đủ khai lợi hại hơn, càng kỳ quái hơn một chút sao, bay lên tới, nó thật sự bay lên tới. Một trận gió lạnh tự tô ẩn phía sau thổi qua đi, tô ẩn thân mình một bên, lúc này mới hiểm mà lại hiểm nẻ tránh khai, nhưng là cũng đúng là như thế. Dưới chân một cái lào đảo, cả người bay thẳng đến mặt đất tài đi xuống, sau đó đầu gối tựa hồ là chọc tới rồi thứ gì, đau, xuyên tim đau, xôn sao ở đổ máu. Sắc mặt tráng bệnh vài phần, cái này cương thi móng tay chính là so tầm thường dụng cụ cắt gọn đều phải sắc bén, nếu như bị hoa thượng một đạo, như vậy mệnh còn ở. Hiện tại trên chân bị thương, tô ẩn tự nhiên rất khó hành động, mắt thấy cái này phi thi hiện ra nguyên hình, trong mắt phiếm quỷ quất quang mang, tựa hồ là tham lam còn có hưng phấn kích động, trực tiếp là hướng tới tô ẩn trái tim vị trí chỗ tới, nó móng tay phiếm lanh quang, nếu là ai đi lên, tô ẩn khẳng định muốn chết. Giờ phút này tôi ẩn như cũ bó tay không biện pháp, đồng nhiên nhớ tới một chính thanh cho nàng phụ chú nhanh chóng lấy ra tới đối với cương thi trên người dán qua đi, tại. Đây đồng thời, cương thi lợi chảo đã qua tới. Phúc. suy Một tiếng bén nhọn đồ vật đâm vào huyết nục bên trong thanh âm, sau đó liền nghe thấy được cả đời kêu dây thanh, tựa hồ là lại cực lực cẩn nhẫn cái gì giống nhau, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn không được, trực tiếp qua một búng máu phun tới. Chương 469 hắn bị thương. Có chút không có phản ứng lại đây, Tô Vẩn có thể cảm giác được chính mình trong tay lá bừa dán tới rồi cương thi trên người, nhưng là cũng tại đây đồng thời nó móng tay đã rôi tới rồi ngược trái vị trí, chỉ cần nó móng nuốt thâm nhập đi vào, liền có thể trực tiếp đem nàng trái tim cấp móc ra tới. Chính là Tô Vẩn lại không có nên đón đến loại nào đau đớn, mà là ở đâu trong ngáy mắt, có người trở tay không kịp chắn nàng trước người. Đem nàng cả người cấp hộ ở chính mình trước người, một tiếng kêu rên, dường như là cực lực cẩn nhẫn, cuối cùng vẫn là phụt một tiếng, một búng máu đều phun ở tô ẩn trên mặt, ấm áp, nóng bỏng. Sư Sư Minh Mở to hai mắt, tô tiếng lòng rối loạn, mặc dù là hiện tại thấy không rõ, nàng vẫn là có thể phân biệt ra tới, cái này che ở nàng trước người người là Sư Minh, cũng chỉ có hắn sẽ như vậy bảo hộ nàng. Trước mắt phi thi tựa hồn là bị tô hởn dán quá khứ lá bùa thương không nhẹ, lăn xuống trên mặt đất, phát ra bén nhọn trói hai tiếng kêu rên, bị dán lá bùa kia khối làn ra chung quanh nhanh chóng hư thối, hơn nữa khuyết tán, hơn nữa vẫn luôn ở mạo khói nhẹ, tản mát ra một cổ đốt trọi hương vị, cực kỳ gây mũi Cùng với cái này phi thi khó nghe trói thai thanh âm, thật giống như là quỷ phiến hiện trường giống nhau. Lúc này có người tới lời nói, nhất định sẽ bị dọa trong lòng run sợ, Mắt điếc thai ngơ tiếng kêu thảm thiết, tố ẩn giờ phút này lực chú ý đều tập trung ở một chính thanh trên người, tay có chút run rẩy đỡ một chính thanh, tay một sờ qua đi, đụng chạm tới rồi đối phương ngực chỗ là lúc, vào tay là một trận ấm áp rướt rát sền sệt, tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Ta không có việc gì một chính thanh thanh âm nghe tới thập phần bình tĩnh, dường như thật sự cái gì vấn đề cũng không có, chỉ là nếu là cẩn thận vẫn là có thể nghe ra hắn che giấu sâu vô cùng run rẩy thanh tuyến còn có vài phần đau đớn hô hấp thanh âm cũng có chút thêm thô giờ phút này hắn tựa hồ cảm giác được tô hẩn cảm xúc một bàn tay miễn cưỡng chống đỡ một cái tay khác cầm tô hẩn bàn tay tựa hồ là muốn cho nàng lực lượng cùng ăn ủi đừng lo lắng chỉ là cắt qua một chút da thật sâu hít một hơi mục chính thanh tựa hồ là ở nỗ lực bình phục hạ chính mình hô hấp tiết ấu Lại lần nữa từ chính mình túi tiền chung lấy ra một thanh truy thủ, giao cho tốt ẩn, tay ẩn ẩn, có chút run dậy không xong, nhưng là vẫn là cực lực khống chế tốt. Tiểu đoàn tử, cái này truy thủ có thể trừ tà túy, đem truy thủ cắm ở nó giữa mày, hiện tại nó thực suy yếu, đây là tốt nhất thời cơ tiếng hít thở hơi thô nặng, tuy rằng có thể áp chế xuống dưới, nhưng là vẫn là có thể cảm giác được, hắn là Đức quãng nói xong câu đó, dứt lời. Mục Chính Thanh đem chùy thủ giao cho Tô Hưởng lòng bàn tay mặt trên, tay lạnh băng không có một tia độ ấm. ở Tô Hưởng cầm chùy thủ lúc sau, lúc này mới buông xuống. Sư Minh, ngươi trước đừng nói chuyện Tô Hưởng có thể cảm giác được Mục Chính Thanh hô hấp ở dần dần tăng thêm. nàng đỡ Mục Chính Thanh ngược chỗ tay cũng có thể đủ cảm giác được chỗ nào vẫn luôn ở tràn ra huyết. dưới loại tình huống này, thực dễ dàng xuất hiện mất máu tính cân sốc, nghiêm trọng thậm chí sẽ tử vong. Tận lực bình tĩnh lại. Tô ẩn từ chính mình túi tiền chung lấy ra nào duy nhất đồ vật, châm bao, hiện tại sắc trời quá mờ, tô ẩn chỉ có thể miễn cương thấy một chính thanh thân ảnh, đại khái đích xác nhận một chính thanh bị thương bộ vị, bằng vào trí nhớ, từ châm bao chung lấy ra mấy cây ngân châm, rồi sau đó nhanh chóng hướng tới một chính thanh trên người chắc đi, đều là cầm máu huyết vị, tận lực giảm bớt đồ máu, nhưng là miệng vết thương vẫn là dần dần tràn ra huyết. Lộng xong rồi này đó lúc sau. Tô huẩn lúc này mới thật cẩn thận đem một chính thanh cấp đỡ rửa vào bên cạnh, chính mình còn lại là cầm lấy một chính thanh giao cho nàng truy thủ, trực tiếp đem này cấp rút ra, nắm trôi đao, nhìn nơi xa cái nào tựa hồ đã chịu bị thương phi thi, giờ phút này nó chính hướng tới cái kia ánh trăng tiết hạ địa phương bay qua đi, hẳn là muốn hấp thu ánh trăng tiến hành chữa thương. Bình tĩnh lại sau Tô huẩn biết, trước mắt này chỉ phi thi mới là uy hiếp lớn nhất, nguyên bản một chính thanh không có bị thương nói. Tin tưởng đối phó cái kia Phi Thi không phải thực chuyện khó khăn, chính là hiện tại chỉ sợ là không được, nào chỉ Phi Thi bắt đầu kia một móng vuốt vốn chính là vì giết chết Tô Bẩn, sao có thể sẽ lưu tình, cương thi móng tay càng là có thể bằng được sắc bén dưới khí. Sư Minh, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút sẽ về tới, ngươi đừng núp nhích, bằng không miệng vết thương khẳng định sẽ băng khai. Tô Bẩn hiện tại tuy rằng còn thấy không rõ mục chính thanh miệng vết thương tình huống, Chính là cảm giác hẳn là sẽ không quá hảo, cũng không dám quá vô nghĩa, muốn đem cái kia phi thi giải quyết rớt, bằng không chờ nó khôi phục lại, nàng liền chuẩn bị cùng một chính thanh hai người bị phi thi treo lên đánh, cắn chết. Nói xong cái này, nghe thấy được một chính thanh nhẹ nhàng ư một tiếng lúc sau, tô ẩn lúc này mới nắm trong tay truy thủ, cẩn thận đi tới, sấn nó bệnh muốn nó mệnh. Bất quá, một chính thanh lại không có an phận nằm trên mặt đất chờ tô ẩn. Hắn chậm rãi từ trên mặt đất thượng chống thân thể, trên mặt đất nghiêm nhiên đã là một mảnh vết máu. Nét huyết bị tô hẩn vừa mới tạm thời huyệt vị phong bế, nhưng là vẫn là ở lưu. Nếu nơi này ánh sáng cũng đủ nói, tuyệt đối có thể thấy một chính thanh sắc mặt tái nhật liền cùng dây trăng giống nhau. Thật là trong suốt, môi cũng không có chút nào huyết sắc. Mục chính thanh biết chính mình là quá mức lô mãng, nhưng là mới vừa rồi tình huống đã là không có càng tốt lựa chọn. Suy đoán tới rồi Tô Hẩn có thể là bị Phi Thi lấy hào thuật cấp dẫn đến nơi này liền nhanh chóng tới rồi, đang xem thấy Phi Thi móng bước hướng tới Tô Hẩn ngực trào thời điểm, hắn thậm chí không kịp tưởng, chỉ có thể đủ vì nàng ngăn trở, làm nàng sẽ không bị thương. Hắn nói qua, sẽ bảo hộ nàng, chỉ cần hắn ở, liền sẽ không làm người khác thương nàng mảy may, sở hữu thương nàng giả gấp trăm lần hoàn lại. Tay bưng kín ngực, Mục chính thanh tận lực không cho huyết tràn ra tới. Trong óc cũng có chút bởi vì mất máu quá nhiều mà choáng váng, tận lực ổn định thân hình, hắn từ bên kia hướng tới phi thi chỗ nào đi tới, hiện tại bị thương, tay chân không có phương tiện, nhưng là lại không ngại ngại hắn làm một chút sự tình, như vậy chính là trợ giúp tốt ẩn, nàng một người đem kia đem trùy thủ cắm vào cường thi giữa mày thực khó khăn, lúc này, cần thiết phải có người kéo dài trụ phi thi hành động, không? Hế nghi ngờ, chỉ có hắn. Nếu ngay từ đầu nói cho tô ẩn, hắn làm như vậy nói, tô ẩn tất nhiên sẽ không chịu, bởi vì hắn bị thương, làm như vậy rất nguy hiểm. Một khắc đầu, còn không biết tình tô ẩn lặng lẽ ẩn nút tiếp cận phi thi, tận lực đem chính mình hô hấp điều tiết vì không thể thấy, chờ đợi nhất tiếp cận phi thi thời điểm, cho hắn tới một đao. Liên ở ngay lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ một tùng chậm rãi đi ra, bởi vì chung quanh ánh sáng cực kỳ tối tăm thấy không rõ nhưng là có thể nhìn ra thân hình, tô ẩn tự nhiên có thể nhìn ra tới, trước mắt cái này ra tới người đúng là một chính thanh, dường như sự tình gì cũng không có xuất hiện, đứng ở phi thi đối diện, bất quá từ tô ẩn góc độ này xem qua đi, vẫn là có thể nhìn ra hắn thân mình không xong. Sư huynh muốn làm gì? chương 470 diện sát phi thi, 1. Trên người nàng kia kiện đồ vật, mục chính thanh nện bước thông thả, từng bước mang theo áp chế gấp gáp cảm. Thẳng tắp buộc cái nào phi thi đi tới, thanh âm lạnh bằng, dường như lợi kiếm giống nhau xuyên thấu đối phương tim và mật, tựa hồ cũng không có bị thương, không có bất luận cái gì vấn đề, thân mình cực kỳ vững vàng, đem vẫn luôn che lại ngực tay đặt ở, ở vào phi thi vài bước ở ngoài địa phương, dường thân hình. Đang nghe thấy một chính thanh những lời này là lúc, tô ẩn hơi hơi chố mắt một chút, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng là tô ẩn vẫn là nhịn xuống nghi hoặc tiếp tục ngừng lại tiếng động tránh ở mặt sau bùi cỏ bên trong, nhìn mục chính thanh, hắn tựa hồ lời nói còn không có nói xong. Phi thi còn lại là bởi vì bộ mặt khô khốc hủ bại, đã sớm nhìn không ra nguyên lai bộ mặt, cũng không biết hắn là cái gì biểu tình, nhưng là lệnh người kỳ quái chính là, cái này phi thi tựa hồ có chút kinh nghi bất định giống nhau, ở mục chính thanh từng bước đi tới hết sức có chút lui về phía sau sử dụng, nó ở sợ hãi. Tu luyện cũng có nhất định trí tuệ, Nó là có thể cảm giác được nguy hiểm, đối với hơi thở nguy hiểm, dị thương nhẹ bén, tại đây phương diện thượng cùng giã thú có một so. Tựa hồ cũng không có tính toán làm phi thi trả lời chính mình nói, một chính thanh khẽ cười một tiếng, mang theo đoán không ra ý vị, lại phiếm từng trận lạnh lẽo khỏe miệng dơ lên, trên môi bởi vì lây dính máu tươi, có vẻ phá lệ yêu nghiệt mỹ lệ. Trên người nàng kia kiện đồ vật, lại há là người một cái nho nhỏ phi cưng có thể mơ ước. Từng câu từng chữ, tựa hồ cố tình mang theo nào đó huy áp thêm vào ở phi thi trên người, khiến cho cái này phi thi thế nhưng thật sự không có động tác, mà là lập với dưới ánh trăng mặt. Cặp kia bạch nhân đôi mắt nhìn một chính thành, theo sau chỉ thấy này một con phi thi đã khô quắt màu trắng xanh nhất hầu kia khối làn da mấp máy một chút. Ngươi là người nào, vừa mới ta rõ ràng đã bị thương ngươi. Phi thi lúc này thanh âm cực kỳ trói thai khó nhịn, nghe làm người cực kỳ không thoải mái. Thật giống như là trong cổ họng mặt ngạnh một ngụm hạt cắt giống nhau, ôm ôm, rồi lại mang theo vài phần bén nhọn khó nghe. Ngươi không có tư cách biết. Tại đây đồng thời, ở Mộc Chính Thanh dứt lời lúc sau, Tô Hẩn đống nhiên lý giải Mộc Chính Thanh như vậy là mục đích. Đầu tiên là Mộc Chính Thanh đem truy thủ cho nàng, khẳng định không phải vô duyên vô cớ. Mới vừa rồi Mộc Chính Thanh trên người thương thế rõ ràng thập phần nghiêm trọng, đó là làm không được giả, hiện tại lại thoạt nhìn dường như là không có sự tình giống nhau. Như vậy này chỉ có một khả năng. Hắn thương thế ở, nhưng là lại là cố ý ẩn tàng rồi xuống dưới. Như vậy như bây giờ là mục đích là cái gì? Tô ẩn trong lòng kia chấp xuất hiện một ý niệm, mục chính thanh ở cố ý hấp dẫn phi thi toàn bộ lực chú ý. Do đó cảnh giác hắn, mà xem nhẹ chính mình quanh mình xem. Như vậy tô ẩn nàng là có thể đủ có cơ hội đem truy thủ cắm vào đối phương giữa mày. Nếu không chỉ dựa vào tô ẩn một người, cơ hội là không có khả năng. Rất khó hoàn thành sự tình, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm, làm như vậy là có thể đủ đem nguy hiểm toàn bộ dẫn tới hắn trên người, khiến cho Tô Hẩn có cơ hội. Tự nhiên không dám chỉ hoãn thời gian, Tô Hẩn trong tay trùy thủ nắm cực kỳ khẩn, thân mình ở bùi cây bùi cỏ chi gian nhanh chóng di động, hướng tới phi thi phía sau tiếp cận qua đi. Chính mình hô hấp cũng có cố tình để thấp, làm người rất khó chú ý tới, chỉ chờ đãi một cái thích hợp thời điểm, liền cấp cái này phi thi một đòn chí mạng. Đào mắt nhìn về phía mục chính thanh cùng nào chỉ phi thi, cái nào phi thi tựa hồ là bị mục chính thanh trọc giận giống nhau, chợt đứng lên tới, nó đôi mắt nhìn đối phương, trong tay móng tay dần dần biến trường, nguyên bản dấu ở miệng trung răng nanh cũng bắt đầu dần dần biến dài quá lên, rồi sau đó liền hướng tới mục chính thanh phương hướng nào bay qua đi. Trong tay móng tay giống như lưới dao sắc bén, hướng về mục chính thanh cổ huyền cắt, tô ẩn cũng cơ hồ là nương cái này thời khắc, đồng bộ từ bụi cỏ trung chui ra tới Lúc này này chỉ phi thi là hướng về một chính thanh sở chạm phương hướng bay đi, thân mình là chiều hạ, cũng không có bận tâm phía sau, cũng chú ý không đến mặt sau, lúc này là tốt nhất thời cơ. Bên hai lợi phong sẽ qua, một chính thanh thân mình nghĩ bên cạnh nghiêng đi đi, đem cái kia cương thi biến lớn lên móng tay cấp né tránh, nhưng là lại vẫn là bị phi thi móng tay tức chặt đứt bên thai bên cạnh đầu tóc, mấy cây màu đèn sợi tóc phiêu đáng ở giữa không trùng, chậm rãi ẩn vào hắc ám. Rồi sau đó biến mất không thấy. Nhưng là cũng bởi vì cái này thật lớn động tác, Mục Chính Thanh ngực chỗ miệng vết thương lại lần nữa băng khai, bắt đầu quên lưu không thôi chảy máu tươi, huyết sắc máu cơ hồ đèm trên người hắn quần áo đều cấp nhuộm thành màu đỏ đậm, hồng diễm diễm màu đỏ đậm, Tảng lớn tảng lớn mượn nhiễm mở ra, tí tách tí tách hướng tới trên mặt đất nhỏ. Sắc mặt tái nhợt có chút đáng sợ, nhưng là Mục Chính Thanh mày lại từ đầu đến cuối đều không có nhăn lại tới, cực kỳ bình tĩnh thậm chí liền một tiếng đau đớn kêu rên thanh đều không có phát ra, ở bên thân tránh thoát cái này phi thi công kích lúc sau, cả người, cực nhanh lập lòe một chút thân ảnh, ngược lại là hướng tới phi thi đi tới, nét trong tay bóp nào đó thủ quyết, môi hơi hơi mất máy, dường như là ở niệm cái gì, theo sau đem tay nhắm ngay cái nào phi thi giữa mày chi gian, kỳ dị từ một chính thanh đầu ngón tay phía trên có thể thấy nhàn nhạt kim sắc chi khí, Chẳng qua bởi vì dưới ánh trăng màu vàng phía dưới, bị che dấu thập phần không rõ ràng, Tô ẩn cũng không có phát hiện, chỉ là nhìn một chính thanh đem cái kia phi thi cấp định trụ, sau đó một chính thanh sắc mặt càng thêm tái nhật khó coi, phản phất tiêu hao cái gì năng lượng giống nhau. Tô ẩn không dám nghĩ nhiều, cũng không kịp nghĩ nhiều, ở phi thi bị một chính thanh ngăn lại trụ nháy mắt, Tô ẩn trực tiếp từ phía sau nhanh chóng đi tới cái nào phi thi phía sau. Rồi sau đó đó là nghe thấy một chính thanh thanh âm, nhắm ngay giữa mày, chui vào đi, xoay người, đi tới cái nào phi thi trước người, chẳng qua, làm tô vẩn thập phần kỳ quái chính là, cái này phi thi hiện tại biểu tình rất là kỳ quái, thật giống như là thấy cái gì làm nó thập phần sợ hãi đồ vật, chính là nó trước người rõ ràng chỉ có một chính thanh A, hơn nữa giờ phút này một chính thanh thương thế không cạn. Tô ẩn thập phần dứt khoát lưu loát đem cái này chùy thủ nhắm ngay phi thi giữa mày chỗ, nhắm ngay bên trong chui vào đi, chẳng qua cái này phi thi làn da so nàng tưởng tượng muốn cứng rắn rất nhiều. Tô ẩn đem chùy thủ cắm vào giữa mày một phần ba sau, liền như thế nào cũng vô pháp lại chui vào đi, bất quá thực hiển nhiên ở chùy thủ càng thêm thâm nhập phi thi giữa mày lúc sau, cái này phi thi thân mình liền bắt đầu dùng mình lên, hơn nữa mắt thường có thể thấy được làn da nhanh chóng càng vì. Khô quát xuống dưới Dù sao cũng là tu luyện trăm năm phi thi Sao có thể sẽ như thế dễ dàng Bị giết chết Bị tô hởn trùy thủ chắt nhập giữa mày nháy mắt Trong mắt bắt đầu hiện lên u quang Dường như là sử dụng cái gì phương pháp Thân thể khô quắt càng vì nghiêm trọng Nhưng là lực lượng lại tựa hồ Trong nháy mắt thêm vào vài lần Tay giống như kìm sắt giống nhau Trực tiếp bắt được tô hởn bắt lấy trùy thủ tay Sau đó đem tô hởn thân mình Hướng tới bên ngoài ném đi Đồng thời thân mình lùi lại. Chương 471 diệt sát phi thi, 2. Giống như mới có thể đủ phát ra âm thanh giống nhau, cái này phi thi ở đèn tô hẩn ném bay ra tới lúc sau, trực tiếp bay nhanh lùi lại, bởi vì bị chủy thủ chắt vào giữa mày một phần ba quan hệ, nó hiện tại không thể đủ phi, cương thi có một cái trí mạng khuyết điểm, lại hoặc là nói là ưu điểm, tứ chi phi thường cứng đờ, hành động lên thập phần không có phương tiện. Đây cũng là vì cái gì phi thi so tầm thường cương thi khó đối phó nguyên nhân chi nhất, bởi vì có thể phi, làm cho nhược điểm giảm nhỏ, nhưng là đồng dạng nói là ưu điểm, chính là bởi vì làn da cứng rắn vô cùng, tầm thường phàm vật vũ khí sắc bén là rất khó xuyên thấu. Thực hiện nhiên, nay chỉ phi thi hiện tại cũng không thể đủ phi, hắn chỉ có thể đủ bằng vào chính mình cứng đờ tứ chi nhanh chóng lùi lại, là hướng tới một chính thanh nơi trái ngược hướng lùi lại. Phản phất vừa mới đã xảy ra cái gì làm nó cực kỳ sợ hãi sự tình, làm nó thực sợ hãi mục chính thanh, giờ phút này càng là liều mạng lùi lại. Liên ngay từ đầu mục đích đều mau cấp quên mất, như vậy chính là lấy tô huẩn trên người mẫu kiện đồ vật. Cái này phi thi cũng thực thông minh, biết đem tô huẩn cấp trực tiếp ném phi, hấp dẫn mục chính thanh lực chú ý, như vậy cũng trực tiếp làm cho mục chính thanh ở tô huẩn bị vứt ra đi nháy mắt, bắt được tô huẩn tay. Chẳng qua bởi vì phi thi sức lực thập phần đại, lực đạo lại dùng thực tàn nhẫn, trong lúc nhất thời thế nhưng rất khó túng chặt. Hai người trực tiếp hướng tới một viên cây hỏe thượng đâm qua đi, rất khó tìm đến điểm tựa. Một chính thanh đôi tay ôm vòng lấy tô huẩn, đem nàng cả người đều cấp vây quanh ở chính mình trong lòng ngực phía sau lưng còn lại là sắp muốn nên đón đụng phải cây hỏe. tô huẩn tự nhiên sẽ không lại là một chính thanh vì nàng bị thương, ở tô huẩn bị mục chính thanh vòng lấy nháy mắt. Nàng đem trong tay trùy thủ liều mạng hướng tới gần đây một viên cây hỏe thân cây trung chát đi vào, tay cực lực ổn định, nhưng là vẫn là chân tuột một ít, tay không cẩn thận sờ đến bóng loáng lưỡi dao, đơn giản, cuối cùng vẫn là đem thân mình ổn định, mà tô ẩn phía sau một chính thanh cũng chỉ cùng phía sau cây hỏe cách mấy mở mở liền muốn đụng phải. Dừng thân mình, tô ẩn nhìn nhìn bốn phía, nơi nào còn có phi thi thân ảnh, xem ra là chạy. Bất quá bởi vì mới vừa rồi cái này chủy thủ đem nó giữa mày cấp trọc thủng một phần ba, này lực lượng bị suy yếu rất nhiều. Mục chính thanh một bàn tay đỡ cây hoè sắc mặt trắng bệnh thực, hắn chảy rất nhiều huyết, trạng thái thật không tốt, hiện tại miệng vết thương lại băng khai, lại lại đổ máu, đứng yên thân hình mục chính thanh, bàn tay lạnh leo, đỡ tô vần tay, tiếng hít thở có thể nghe ra tới, có chút thô nặng, mở miệng chỉ vào phía trước, ngay từ đầu cái nào phi thi đứng địa phương. Trung quanh ta sớm đã bày ra trận thế, nó đi không ra đi, đây là chuyên môn vây khốn cường thi trận pháp. Nhìn trung quanh, quả nhiên. Không bao lâu, cái nào phi thi mới biến mất một lát thời gian, liền lại lại lần nữa về tới nơi này. Này bất quá, lúc này đây so với vừa mới, chính là hai cái bộ dáng. nó đôi mắt phát ra ưu quang, vẫn luôn kiêng kỵ nhìn chầm chầm Mục chính thanh. Bất quá bởi vì giờ phút này Mục chính thanh bị thương, thư nhược rồi rất nhiều. Cái nào phi thi nhìn chầm chầm vào tô ẩn còn có một chính thanh hai người chính là không dám tới gần. Ngược lại là đại ở dưới ánh trăng, bắt đầu chậm rãi hấp thu ánh trăng trung âm khí tinh hoa. Tô ẩn nắm chặt trong tay truy thủ. Lúc này, một chính thanh lại là trong tay bắt đầu ngón tay bàn tay bắt đầu không ngừng biến ảo. Tựa hồ là ở bóp nào đó phát quyết, theo trong tay động tác nhanh hơn, sắc mặt của hắn cũng là càng thêm khó coi lên. Cuối cùng... Trong tay hẩn ẩn lại lần nữa xuất hiện phía trước xuất hiện quá đạm kim sắc quang mang, mang theo lệnh phi thi sợ hãi hơi thở, dần dần tới gần hắn, thậm chí đều không có cho hắn phản ứng cơ hội, đã bị kiềm chế vô pháp lúc đích, chỉ có thể đủ lại tại chỗ không được chu lên, còn có trong tay móng nuốt lung tung mái trèo, đôi mắt loe u quang, lại là như thế nào cũng vô pháp tránh thoát mở ra. Đem chủy thủ cắm vào hắn giữa mày, nhất định phải nhanh chóng, mau. Một chính thanh trong thanh âm rõ ràng mang theo cố sức thở dốc thanh, nghe thấy được một chính thanh nói lúc sau, tô ẩn trực tiếp đem trong tay chủy thủ nắm chặt, đến gần rồi đang ở cuồng bạo trạng thái, rồi lại vô pháp nhúc nhích phi thi, trong tay chủy thủ giờ phút này thế nhưng lóe một đạo cực nhanh bay nhanh qua mang, tiếp theo tô ẩn trực tiếp đem chủy thủ cấp cắm vào cường thi giữa mày. Bất quá không biết vì cái gì. Lúc này đây thế nhưng không có dùng ra nhiều ít lực đạo liền trực tiếp hoàn toàn đi vào cái này phi thi giữa mày. Nó dần dần hư nhược rồi lên, tô ẩn có thể thấy, thanh thủy thủ này thế nhưng lại hấp thu đối phương năng lượng, chỉ thấy từ phi thi trên người không ngừng toát ra tối tăm sắc quan mang, sau đó dần dần bị trùy thủ hút vào. Phi thi hấp hối dễ rùa nâng lên tay, đối với tô ẩn mặt bắt qua đi, tựa hồ là muốn làm ra sức một bác, bất quá tô ẩn tự nhiên là né tránh. Đôi mắt, đôi mắt, đây là phi thi cuối cùng một câu yết hầu chúng nói, mang theo nào đó tham lam, nào đó khát vọng, rứt lời lúc sau, nó hoàn toàn thành một khối phá bao cốt thấy khô. Trên người màu trắng xanh, cặp mắt kia lại vẫn là mở to, chỉ là đã dần dần khô quát xuống dưới, nét chỉ còn lại có hai cái tôi hôm động mắt, móng tay cũng đều dài quá trở về. Không kịp nghĩ lại, tôi vẫn không có đem cắm ở phi sát chết thượng trùy thủ cấp rút xuống dưới. Cái gì gọi là cương thi? Cương thi, cương thi, chết mà không cương. Tô Luẩn quay đầu lại, đó là thấy, không biết đi khi nào lại đây Mục Chính Thanh, sắc mặt của hắn trắng bệnh dò người, không cấm chạy nhanh để lại Mục Chính Thanh đang ở đổ máu miệng vết thương, hiện tại ở dưới ánh trăng, Tô Luẩn nơi nào sẽ thấy không rõ lắm đâu. Mục Chính Thanh vai phải cơ hồ toàn bộ đều mau xuyên thấu đi qua, liền dường như là bị cái gì vũ khí sắc bén trực tiếp quá vai xuyên qua đi. Giờ phút này ra thịt ngoại phiên, biến thành tím đen. Sắc, nguyên bản quân màu xanh lụ quân trang đã sớm đã rách nát, mặt trên còn có vài đạo vũ khí sắc bén vết chảo. Cương thi là có độc, mà một đầu ít nhất trăm năm cương thi độc tính không cần nói cũng biết, tuy rằng một chính thanh cái gì đều không có nói, nhưng là tô hẩn có thể cảm giác được hắn thống khổ. Có chút biến sắc huyết là từ bên trong chậm rãi nhuộm dần ra tới, cầm quần áo sớm đã nhiễm nhìn không ra nguyên lai nhan sắc, biến thành màu đỏ đen. Thoạt nhìn phá lệ nhìn thấy ghê người, nhưng là cố tình là như vậy đáng sợ miệng vết thương, một chính thanh lại có vẻ vô cùng đạm bạc, ngược lại là cặp kia màu đen con ngươi nhìn tốt ẩn, mang theo vài phần nhỏ vụn an ủi. Ta không có việc gì. Chính là như vậy, chính là bởi vì một chính thanh như vậy, mới làm tô ẩn càng hụt hẫng. nếu là cái kia phi thi chảo chính là ngược trái, như vậy hắn liền đã chết, bởi vì ngay từ đầu. Phi thi mục tiêu chính là tính toán đem tô hởn trái tim ngóc ra tới, giết nàng, chỉ là bởi vì mục chính thanh trạng Tô hởn minh bạch, nếu không phải nàng, mục chính thanh tuyệt đối sẽ không như vậy chật vật, hắn trước nay đều là như vậy cường đại, mỗi một lần cũng đều là hết sức sạch sẽ ngăn nắp, mà không phải hiện tại một thân máu tươi, chật vật bất kham bộ dáng. Không nói gì, tô hởn nhanh chóng trợ giúp mục chính thanh ngừng huyết, như vậy không được, như vậy mất máu lại đi xuống sẽ chết. Cần thiết muốn chạy nhanh xuống núi. Chương 472 sẽ không chết. Mục chính thanh hơi chút chống được chính mình thân mình. Tô ẩn còn lại là tận lực đỡ mục chính thanh đứng lên. Bởi vì mục chính thanh tựa hồn là còn có chuyện phải làm. Người đỡ ta qua đi tay rửa vào tô ẩn trên vai. Hơi hơi giật giật. Mục chính thanh ngón tay chỉ đã bị bị tô ẩn lấy trùy thủ cắm vào giữa mày kia đầu phi thi. Bất quá hiện tại cái này phi thi bộ dáng thoạt nhìn càng như là một khối đã chết thật lâu thây khô. Giờ phút này đã không có một chút tiếng động nằm ở trên mặt đất, móng tay còn có răng nanh cũng đều thu trở về, trùy thủ cũng đỉnh chỉ hấp thu kia cổ màu xám khí. Đi tới phi thi bên người, một chính thanh ý bảo Tô hẩn buông tay, làm hắn ngồi sổm xuống, thấy cái dạng này, Tô hẩn trong lòng minh bạch, thật cẩn thận đem một chính thanh cấp buông xuống, tận lực không chạm vào hắn miệng vết thương, sau đó đem hắn cả người cấp đặt ở trên mặt đất, cũng chính là cái nào biến thành thơi khô phi thi bên cạnh. Chỉ thấy một chính thanh đem chính mình bên trái cánh tay rối đi ra ngoài, thon dài trắng nón bàn tay rối thân khai trong đó tam cái ngón tay khép lại, trực tiếp vói vào chính mình bên phải miệng vết thương trùng, trực tiếp đem chính mình miệng vết thương bởi vì vừa mới động tác liên lụy có băng khai chảy máu tươi cấp lộng ở ngón tay cũng bàn tay thượng. Ngay sau đó, đem mang theo chính mình máu tươi ngón tay trực tiếp bôi trên còn cắm ở thời khô giữa mày chi rằng cái kia chỉ thủ lưới dao. Mặt trên Theo sau lưới dao toát ra một đạo thiển kim sắc quan mang, trực tiếp theo mục chính thanh trong tay máu chảy về phía hướng tới biến thành thây khô trạng thái phi thi giữa mày hoàn toàn đi vào đi vào, ngay sau đó liền thấy cái này thây khô bắt đầu dùng mình lên, cả người mắt thường có thể thấy được co rút lại lên, trên người bắt đầu dần dần khuyết tán ra một cổ hắc khí. Thế vậy, mục chính thanh tại đây trong tay lấy huyết vẽ bừa, đối với cái này thây khô giữa mày vẫn luôn đi xuống vẽ ra đi. Sau đó liền dường như là thơi khô bị chắc bỏng giống nhau, thân mình khô quắt càng vì nhanh chóng, trên người hắc khí cũng vẫn luôn lại khuyết tán mở ra, lan tràn tiêu tán ở không chung. Làm xong này một loạt sự tình lúc sau, một chính thanh lúc này mới lại lần nữa tay cầm ở cắm ở phi thi giữa mày trùy thủ, đem này cấp rút ra tới, sau đó đem chùy thủ trực tiếp ném cho tốt ẩn, sau đó cả người đều suy sụp sung dưới còn hảo là tô ẩn kịp thời đem mục chính thanh thân mình cấp đỡ lấy, lúc này mới tránh cho mục chính thanh trực tiếp ngã trên mặt đất. Tay bắt lấy tô ẩn, mục chính thanh ý thức đã có chút mơ hồ, nỗ lực hất hất đầu, đem chính mình sắp mơ hồ ý thức cấp tìm về một ít, làm chính mình thân mình lực lượng sẽ không cấp đem tô ẩn cấp háp nơi này, tận lực đứng lên, hô hấp càng là thô nặng rất nhiều, thanh âm giờ phút này cực kỳ ám ách suy yếu. Đi hiện tại nói chuyện thanh âm đều có chút không song. Mộc Chính Thanh chỉ có thể đủ gian nan thổ lộ ra một chữ. Không cần Mộc Chính Thanh mở miệng, Tô Luẩn cũng là tính toán chạy nhanh đi, gắt gao đem Mộc Chính Thanh một bàn tay cấp bắt lấy, Làm Mộc Chính Thanh giờ phút này đem thân thể lực lượng đều có thể đủ dựa vào nàng trên người, như vậy có thể khiến cho Mộc Chính Thanh thiếu hao phí một ít lực lượng. Tô Luẩn thật cẩn thận hướng tới xuống núi đường đi đi, bởi vì bóng đêm thực hắc, cũng xem không rõ lắm, quay đầu lại, Tô tại đây nhìn thoáng qua trên mặt đất phi thi. Giờ phút này nó đã hoàn toàn cái này thân mình khô quát xuống dưới, sau đó chậm rãi tan rã thành trên mặt đất một đống màu đen nước bẩn, còn có từ cái kia thây khô trên người chậm rãi khuyết tán ra tới hắc khí, ở không chung dần dần tan rã biến mất. Tô Bẩn rốt cuộc đã biết, ở vừa mới nàng đem trụ thủ cắm vào cái này cương thi giữa mày là lúc, kỳ thật chỉ là đem cái này cương thi cấp tạm thời khắc chế, dùng cái kia trụ thủ phong bế nó giữa mày chỗ. Chủy thủ cũng ở nhanh chóng hấp thu cái này phi thi lực lượng, nhưng là một cái trăm năm cương thi lực lượng lại như thế nào là như vậy dễ dàng có thể hấp thu rớt, cũng không có dễ dàng chết như vậy rớt. Cho nên Tô Hẩn không có đem cái này chủy thủ nổ xuống tới là chính xác, nếu là đem chủy thủ cấp nổ xuống tới nói, phi thi liền sẽ cho tàn lại cháy, nhưng là trải qua một chính thanh vừa mới như vậy một lộng, là hoàn toàn đem cái này phi thi cấp diệt sát. Bởi vì cương thi chính là tập trong thiên địa dơ bẩn chi khí các loại với một thân mà hình thành, nó thân mình cũng đều là cái này cấp tạo thành, trăm năm lâu, thân mình đã sớm đã hư thối, cho nên hiện tại một chính thanh đem cái này phi thi. Dơ bẩn chi khí cấp toàn bộ phát tiết, nó liền dần dần biến thành một đống hắc thủy, trên bầu trời bay hắc khí, đó là cái này phi thi thể nội sở ẩn chứa, phi thi hẳn là đã chết, đến nỗi tàn cục, hiện tại không có khả năng thu thở quan trọng nhất chính là Mộc Chính Thanh. Bởi vì hiện tại vẫn là đêm tối, Tô Vẩn cũng không biết vài giờ trùng, chỉ cảm thấy đường núi thập phân hắc, hắc nhìn không tới đế, nàng đỡ Mộc Chính Thanh đáp ở trên vai tay, lạnh leo đáng sợ, tựa hồ đã mất đi sở hữu độ ấm, mà Tô Vẩn có thể nghe thấy, nồng đậm mùi máu tươi, tự Mộc Chính Thanh trên người truyền lại lại đây. Vô Cản Sủ Sư Minh, người thế nào Tô Vẩn sợ hãi Mộc Chính Thanh không có thanh âm? Cũng đồng thời ở lo lắng một chính thanh thương thế, bởi vì hiện tại ở chỗ này rất khó xử lý, mà hắn đã chỉ hoãn hồi lâu, đã mất máu quá nhiều, nếu là tầm thường người đều đã ngất đi qua. Tô Hồn dứt lời lúc sau nửa ngày không có nghe thấy thanh âm, nàng cơ hồ cho rằng một chính thanh đã ngất xỉu, theo sau liền nghe thấy được một chính thanh thanh âm, vẫn là như vậy trầm ổn, chỉ là rõ ràng có chút cô sức trả lời Tô Hồn nói, hơi hơi thở hồn hển một hơi. Đem chính mình thân mình tận lực chính mình chống đỡ, để tránh miễn cấp tô ẩn thân mình tạo thành quá nhiều cảm giác các bách. Không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi nhẹ nhàng hô một hơi, một chính thanh thân mình hơi hơi giật giật, sắc mặt tái nhật trong suốt, tựa hồ là muốn đứng lên tới, nhưng là vẫn là thất bại, tốt nhất rơi vào đường cùng đành phải là dựa vào ở tô ẩn trên vai, chẳng qua lực lượng vẫn là đại bộ phận đặt ở chính mình trên người, thanh âm thập phần mệt mỏi hơn nữa cũng càng ngày càng yếu. Sư Minh, Sư Minh, ta sẽ mang ngươi xuống núi. Sư Minh, ngươi sẽ không chết đúng hay không? Nghe mục chính thanh trong thanh âm sở mang theo ủ rũ, làm tô hẩn có chút hoảng hốt, không biết làm sao, chỉ có thể đủ nói chuyện, dẫn mục chính thanh cùng nàng nói chuyện. Thanh âm có chút khẩn trương, lại không dám động mục chính thanh, chỉ có thể đủ nhanh hơn bước chân, lại tiểu tâm đem bên chân đổ vật cấp dịch khai nhanh chóng xuống núi. Nha đầu ngốc sẽ không. Chỉ là. Về sau một chính thanh thanh âm giờ phút này vô cùng bình tĩnh, mang theo vài phần trấn an, tựa hồ là sợ Tô ẩn lo lắng, chỉ là thực mỏng manh thực mỏng manh, tới rồi nửa câu sau, thanh âm vì không thể thấy, Tô ẩn cơ hồ đều nghe không rõ một chính thanh nói gì đó. Không dám trì hoãn, Tô ẩn chỉ biết đem một chính thanh thân mình cấp nắm chặt, làm hắn dựa vào chính mình trên người, sau đó chạy nhanh xuống núi, cương thi móng bước là có độc, trì hoãn thời gian càng lâu, lan tràn càng nhanh. Chương 473 nàng, không cần biết. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Tô Hoẩn chỉ cảm thấy thời gian quá thông thả, ngay từ đầu dựa vào nàng trên vai Mục Chính Thanh còn sẽ đáp lại nàng lời nói, hiện giờ đã an tĩnh xuống dưới, Tô Hoẩn biết hắn hiện tại hẳn là bởi vì mất máu quá nhiều mà lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Việc cấp bách đó là chạy nhanh đem Mục Chính Thanh mang đi bệnh viện trị liệu, hiện tại xuống núi lúc sau còn có một việc là cực kỳ quan trọng, như vậy đó là phải có xe. Lúc này, Tô ẩn nghĩ tới Lâm, nói như vậy Lâm đều là cùng một chính thanh khoảng cách không xa, mỗi một lần một chính thanh muốn làm gì, Lâm đều ở, hiện tại Lâm còn định bị một chính thanh tiêu đi làm cái gì, hoặc là làm hắn ở đầu chờ hắn. Không có cách nào, Tô ẩn trước mang theo một chính thanh xuống núi, bởi vì sau núi hàng năm vô đi vào, bởi vậy bụi gai trải rộng, lúc này đây Tô ẩn lại là sờ hạt đi xuống, bên chân bị cắt rất nhiều khẩu tử. Bất quá cũng may không có đi lâu lắm, rốt cuộc xuống núi, từ u ám nhìn không thấy cái gì ánh sáng sau núi bên trong ra tới, bên ngoài rốt cuộc có thể thấy rõ, ở chân núi đúng là dừng lại một chiếc màu đen xe dịp, xe đầu đèn vẫn là sáng lên. Tô Hẩn vừa ra tới, Lâm tự hồ liền thấy, cửa xe mở ra, Lâm bước nhanh đi tới Tô Hẩn bên cạnh, giờ phút này Mục chính thanh bởi vì mất máu quá nhiều mà tạm thời Lâm vào hôn mê trạng huống, tình huống của hắn thực không xong. Tuy rằng có tô ẩn làm khẩn cấp xử lý, đại khái bóp chế trụ xuất huyết, nhưng là vẫn là thập phần không ổn. Bởi vì cương thi trên người vốn chính là tụ tập các loại thiên địa hoa khí, lấy thiên địa tử khí, đen đuổi mà sinh, này phi thi lại ít nhất tồn tại trăm năm lâu, toàn thân đều ẩn chứa nồng đậm cương thi chi độc còn có cực kỳ nồng đậm chết hối chi khí, đối với nhân thể sẽ tạo thành lớn lao phá hư. Thuống chi mục chính thanh cơ hồ là toàn bộ ngực phải bị cương thi móng tay bàn tay cấp đâm thủng ngực mà qua. Miệng vết thương đã biến thành xanh tím sắc, huyết từ ngay từ đầu không được chảy xuôi, đến bây giờ đã ngưng kết một tầng huyết giả ngực phải ra thịt đều phiên ra tới, lộ ra bên trong máu chảy đầm địa huyết nục thoạt nhìn hết sức chói mắt, nguyên bản quân màu xanh lục quân trang trung quanh tạo thành bị vượng nhiễm nhìn không ra nhan sắc. Sao lại thế này? Lâm nhanh chóng từ tô bẩn trên người đem một chính thanh cấp nhận lấy Thậm chí không có quá nhiều vô nghĩa, nhanh chóng đem mục chính thanh cấp mang theo đi tới bên trong xe, nhìn dáng vẻ là tính toán đem mục chính thanh mang đi bệnh viện. Tố hẩn còn lại là đem sự tình đại khái trải qua đều giảng cho lâm nghe, nàng có thể khẳng định lâm là mục chính thanh cực kỳ tín nhiệm người, chuyện này cũng không nghĩ muốn giấu giếm. Tố hẩn vừa mới, mới vừa nói xong sự tình trải qua, lúc này mục chính thanh tựa hồ khôi phục một chút ý thức, ngón tay giật giật, mở mắt, có chút mệt mỏi. Môi khô nước tái nhợt, lại lây dính một chút máu tươi, sắc mặt cũng là bạch dò người, hắn nhìn thoáng qua tựa hồ muốn nói cái gì lâm, đem tay bái bái, ý bảo hắn đừng nói chuyện. Chính mình còn lại là đem ánh mắt nhìn về phía tô ẩn, màu đen trong con ngươi có chút bình đạm như vậy, phảng phất không có cảm giác được chính mình trên người đau đớn giống nhau. Tay lặng yên bắt lấy hổ tòa đệm, chậm rãi bục chặt, theo sau cổ họng mất máy, mở miệng thanh âm mang theo một ít tám ếch, rất là mỏng manh. Hảo. Tiểu đoàn tử, sư minh không có việc gì, ngươi chứ ước. Trở về đi, ta sẽ tìm ngươi. Hơi có chút gian nan nói xong những lời này lúc sau, theo sau nhìn tô vẩn muốn nói cái gì bộ dáng, không đợi tô vẩn mở miệng, mục chính thanh nhanh chóng nâng lên tay, ý bảo lâm lái xe rời đi. Theo sau, mục chính thanh sở ngồi chiếc xe kia liền trực tiếp lại tô vẩn trước mắt tuyệt trần mà đi, tô vẩn muốn lời nói bị chắn ở hết hầu bên trong. Rõ ràng vừa mới xem Lâm muốn nói cái gì, sau đó sư huynh ngăn trở hắn, hơn nữa như vậy vội vàng cùng nàng nói một câu nói lúc sau, liền vội vàng làm Lâm lái xe rời đi, tựa hồ là có chuyện gì. Tôi vẫn đứng ở tại chỗ nhìn Mục chính thanh rời đi phương hướng nửa ngày, trong lòng như cũ vô pháp yên tâm, hắn bộ dáng không giống như là không có việc gì, ngược lại thoạt nhìn thập phần khổ sở, nhưng là lại cực lực nhẫn mại, nhưng là giờ phút này Mục chính thanh đã đi rồi. Tô ẩn cũng không có cách nào, đành phải là dọc theo tới khi con đường kia, phản hồi tô ra, sư minh nói trở về tìm nàng. Có lẽ, có thể tìm được phương pháp giải quyết kia cương thi chi độc, còn có ngoại thương. Tại đây đồng thời, ở một khắc đầu, Mục chính thanh sở ngồi xe dịp nội, lâm đem xe một khai ra nhanh trong cách rời tô ẩn tầm mắt phạm vi một khoảng cách lúc sau, Mục chính thanh sắc mặt càng vì trắng, thậm chí vô pháp ngăn chặn, tiết hồ một ngọn. Trực tiếp phun ra một búng máu ở trên chỗ ngồi, cả người thập phần mệt mỏi nằm ở hậu tòa vị mặt trên. Mục chính thanh cúi đầu nhìn chính mình ngực phải cái kia miệng vết thương, không cấm có chút cười khổ, tựa hồ là ở thở dài giống nhau nỉ non tự nói. Hiện tại suy nhược liền một cái nho nhỏ phi thi cũng có thể như vậy thương ta. Phía trước lái xe lâm không có quay đầu lại, nhưng là lại dường như biết mặt sau đã xảy ra sự tình gì. Tay vẫn luôn đem tay lái nắm gắt gao chấm nét đang nghe thấy Mộc Chính Thanh những lời này lúc sau. Mày nhăn gắt gao, tựa hồ là ở rồi dám, lại phản phất có nói cái gì hàng yêu nói ra, nhưng là rồi lại muốn nói lại thôi nào một loại hảo. Mộc Chính Thanh còn lại là an tĩnh nằm ở hậu tòa vị mặt trên, dần dần điều chỉnh chính mình hô hấp, trên mặt đều là suy yếu cùng mệt mỏi, cái chán mang theo một chút mồ hôi lạnh. Do dự nửa ngày, Lâm vẫn là mở miệng, Hắn đôi mắt nhìn trầm chầm, chầm cửa sổ phía trước, vẫn là không rõ cũng không hiểu, liền phảng phất lần trước giống nhau, lại là mở miệng, dường như là ở giò hỏi Mộc Chính Thanh. Quân thiếu, ngươi vì nàng vận dụng cái kia lực lượng, ngươi rõ ràng biết như vậy sẽ. Hắn nói còn không có nói xong, Mục Chính Thanh có chút mệt mỏi mở hai tròng mắt, nhìn lâm bóng, dáng, thanh âm ám ếch, lại lộ ra kiên quyết. Ngươi không cần nhiều lời, nhưng là nghe thấy được Mục Chính Thanh những lời này lúc sau. Lâm ngược lại không có dừng lại, phá lệ lần đầu tiên không có cấm thanh, mà là tiếp tục mở miệng, tựa hồ là ở thế một chính thanh hỏi lại giống nhau. Ta không rõ, làm như vậy thật sự đáng giá sao? Ngươi làm hết thể nàng cái gì cũng không biết. Thân thể của ngươi đã càng ngày càng hư nhược rồi, chính là kia kiện đồ vật lại không có tìm được, lúc này đây ngươi lại vận dụng cái này lực lượng, ngươi. Phảng phất càng nói càng kích động, lâm lúc này đây cảm xúc đều bị điều động lên. Nguyên nhân vô nhị, bởi vì Mục Chính Thanh hiện giờ tình huống thực không xong. Mục Chính Thanh chỉ là nhàn nhạt nhìn Lâm, không có chút nào do dự, cũng không có ở trong đầu tưởng, trực tiếp đó là mở miệng, giọng nói ám ếch, rồi lại mang theo nào đó ôn nu. Nàng, không cần biết, Hảo, Lâm, không cần nhiều lời, ta mệt mỏi. Nói xong những lời này lúc sau, Mục Chính Thanh liền nhắm hai mắt lại, không có nói nữa, Lâm còn lại là đang nghe Mục Chính Thanh nói lúc sau trầm mặt xuống dưới. Không có nói nữa, yên lặng tiếp tục lái xe, hướng tới bệnh viện đi tới. chương 474 vị diện cửa hàng, 1. Đêm tối từ từ dường như vô biên vô hạn, tố ẩn nhìn bốn phía, hiện tại thời gian hẳn là tới rồi nửa đêm, hiện tại trên đường một người cũng không có, hết sức an tĩnh yên tĩnh, nàng giờ phút này có chút như đi vào coi thần tiên, bởi vì quá mức an tĩnh liền bắt đầu nảy sinh ra các loại ý tưởng nôn tình đầu phát om toàn tự độc bôi giống như trọng sinh cũng có chút lúc tổng cảm giác bên người có một số việc giống như là minh minh chú định giống nhau tựa hồ chú định liền sẽ gút mắt ở bên nhau tỷ như nói mục chính thanh người này tiếp trước bên trong nàng là chưa từng gặp được một cái tiêu mục chính thanh nam nhân mà nay sinh mục chính thanh dường như là một cái ngoại ý muốn giống nhau xâm nhập nàng sinh mệnh trở thành nàng sư minh để cho tô cảm thấy bối rối chính là mục chính thanh thực hiểu biết nàng Ít nhất nàng rất nhiều ý tưởng, hắn đều có thể đủ đoán được, chẳng qua loại này đoán được, đôi khi hắn sẽ không nói ra tới, chỉ là giấu ở trong lòng lặng im, đôi khi lại sẽ kịp thời vì nàng giải trừ trong lòng hoang mang. Nhưng là nàng đâu đối với một chính thanh hiểu biết nhiều ít, không, đoán không ra, ít nhất nàng hiện tại vẫn là đoán không ra một chính thanh, đôi khi, thậm chí nhìn đối phương cặp kia màu đen con người, đều sẽ vô cớ cảm giác được một trận hoàng hốt, bị nhìn thấu hoàng hốt. Thứ hồ hắn có thể phân tích chính mình trong mắt sở hữu bí mật, quan trọng nhất chính là, nàng nhìn không thấu một chính thanh con ngươi. Hắn luôn là như vậy bình tĩnh đạm bạc, đôi khi lại cự người với ngàn dặm ở ngoài, dường như cách xa nhau rất xa rất xa, cất giấu nặc đại bí mật, nhưng là lại là một người thật sâu lương đeo. Hôm nay chính là, một chính thanh đi thời điểm, làm Tô Hẩn có chút lo lắng, chính là hắn lại cái gì đều không có nói, cũng không nghĩ tiết lộ cho Tô Hẩn nghe giống nhau. Chỉ là nói một câu sẽ một lần nữa tới tìm nàng, liền vội vàng rời đi. Rồi tay đem chính mình lòng bàn tay huyết ngọc cấp đem ra, hiện tại lúc này đã sớm đã không có buồn ngủ. Bởi vậy, tôi vẫn đi cực chậm, trong tay niết cầm này nửa cái huyết ngọc, tinh tế đoan trang, ở dưới ánh trăng mặt. Này cái huyết ngọc ánh sáng thập phần đẹp, với ánh nhuận vô cùng, ngay cả trung gian lỗ thủng cũng có vẻ cực kỳ thông thuận, không giống như là vũ khí sắc bén phá hư mà đứt gãy thành hai nửa. Ngược lại như là huyết ngọc tự nhiên vỡ ra. Sư Minh A ngươi đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật đâu? Tô Bẩn Tay nhẹ nhàng vuốt ve huyết ngọc, xúc chỉ lạnh lẽo, trong miệng ở nhỉ non tự nói, giờ phút này chỉ có nàng một người, này bất quá là một loại hỏi lại thôi, nàng muốn hiểu biết một chính thanh, còn có hắn che giấu như vậy thâm trầm bí mật, tổng cảm giác cái này đối với nàng mà nói thập phần quan trọng nhất định phải biết. Gió lạnh thổi nhĩ mà qua. Tô đem tóc cấp tất cả liêu tới rồi lỗ hai mặt sau, một lần nữa đem huyết ngọc cấp thả trở về, chẳng qua, giờ phút này huyết ngọc bắt đầu nóng lên, có chút nóng rực độ ấm, hướt năng ở tô hởn trên da thịt mặt. Nàng nhớ rõ, mỗi một lần, chỉ cần xuất hiện cái gì dị thường sự tình là lúc, huyết ngọc luôn là cái thứ nhất sẽ xuất hiện phản ứng, như vậy chính là như vậy bắt đầu nóng lên, chậm rãi nhắc nhở nàng, hiện tại bỗng nhiên nóng lên cái này ý nghĩa cái gì có dị biến chạy nhanh đem chính mình trong lòng suy nghĩ cấp thu liêm xuống dưới. Tô ẩn bắt đầu nhìn về phía bốn phía, không có xuất hiện gì thường, có vẻ thập phần bình thường, nhưng là chính là loại này bình thường. Ở Tô ẩn trong mắt thoạt nhìn lại cảm giác có chút không quá bình thường, bởi vì giờ phút này phong dừng lại, bốn phía vô cùng an tĩnh, không có một kia thanh âm, phảng phất không có bất luận cái gì sinh vật tồn tại, hoặc là cái này đồng ruộng chi gian cũng chỉ có nàng tồn tại giống nhau. Chỉ có thể đủ nghe thấy chính mình đạp bộ đi tới tiếng bước chân, đi bước một, có vẻ càng vì quỷ quất khó lường. Bốn phía cảnh tượng vẫn là mới vừa rồi cảnh tượng, chỉ là đều an tinh xuống dưới, đồ vật đều bất động, lá cây cũng đỉnh chỉ gợi lên quỹ đạo, sinh sôi tạp ở giữa không trung, giống như thời gian yên lặng chỉ có nàng tồn tại, loại tình huống này chưa từng có phát sinh quá, không giống như là lâm vào quỷ quái ảo giác, cũng không có khả năng là quỷ đánh tưởng quỷ đánh tường không phải là như vậy. Tô ở hiện tại trên người duy nhất vũ khí chính là một chính thanh kia đem đồng thao sắc truy thủ, hết sức sắc bén. nàng quên đem cái này cấp một chính thanh. giờ phút này đem truy thủ cấp gắt gao nắm ở lòng bàn tay, có thể diệt sát phi thi truy thủ, không phải là phàm vật. ít nhất cái này là nàng trước mắt duy nhất vũ khí. hiện tại yêu cầu chính là muốn đem nó nắm trong tay, sau đó bảo hộ chính mình. phân không rõ tình huống. Tô ẩn cảm giác không thể đủ dừng lại tại chỗ, vì thế liền căng ra đầu hướng về phía trước đi đến, bốn phía cảnh tượng vẫn là rất quen thuộc, chẳng qua, đều yên lặng, sinh sôi bị người cấp định ở giữa không chung. thử ở trong lòng triệu hoán tiểu minh, bất quá thực đáng tiếc, vô luận như thế nào đều không thể liên hệ thượng tiểu minh, thật giống như bọn họ hai cái chi gian liên hệ bị ngạnh sinh sinh cấp cắt đứt giống nhau, vô pháp liên hệ thượng, hoặc là là tiểu minh hoàn toàn bị địa phương nào cấp ngăn cách hai hoặc là đó là nàng bị hoàn toàn ngăn cách mở ra. Bất quá liền trước mắt tình huống xem ra, tôi vẫn có thể thực xác thực biết, không phải là ra ở tiểu mình trên người vấn đề, mà là ra ở trên người nàng vấn đề, có khả năng nhất chính là nàng bị ngoại giới cấp ngăn cách. Như vậy đến tuột cùng là người nào làm như vậy, mục đích là cái gì tôi vẫn tạm thời không biết, chỉ có thể đủ hướng tới phía trước tối tăm chỗ đi tới, chẳng qua không biết từ khi nào bắt đầu, phía trước xuất hiện một đạo ánh sáng. Một đạo thực mỏng manh, thực xa xôi ánh sáng tựa hồ là gần trong gan tấc, rồi lại xa xôi không thể với tới giống nhau, nhưng là lại cố tình làm Tô Hoẩn thấy, tựa hồ là ở nói cho nàng, đi chỗ nào? Phía trước Tô Hoẩn tự nói, cao mày nhìn nơi xa ánh sáng, nàng chần chờ, không xác định là cái gì, nhưng là có khả năng nhất vẫn là cái này đem nàng phong bế ở bên trong này cái kia phía sau màn người. Tô Hoẩn ngừng bước chân, liền đứng ở trung gian bắt đầu chần chờ không chừng quay đầu lại nhìn về phía chính mình đi tới kia phim trường mà, sớm đã biến thành vô tận tối tăm, nét phía trước là một chản nhò nhỏ ấm màu vàng ánh đèn, lập lòe. Nên đi sao trong lòng có hai thanh âm ở đánh nhau, một cái là lý trí, nói cho nàng không thể đủ tùy tiện hành động, bởi vì có lẽ đối mặt chính là không biết nguy hiểm nhưng là một cái khác thanh âm rồi lại nói cho tô hởn nàng muốn đi. Có lẽ nào đối nàng rất quan trọng tuy rằng không biết như thế nào sinh ra loại này ý niệm nhưng là kết quả cuối cùng đó là lý trí đánh bại xuống dưới, nàng trong lòng phản phất có cái thanh âm ở nói cho nàng, muốn đi đâu nhi, nhất định phải đi chỗ nào. Dường như chỗ nào có cái gì ở triệu hoán nàng giống nhau. Không hề hoài nghi, Tô Bẩn quyết định xuống dưới, trong tay chủy thủ nắm chặt, hướng tới cái kia không biết duy nhất ánh sáng đi tới, đi bước một đi qua đi, đi không tính trưởng. Nhưng là lại đi rồi hồi lâu, cái kia ánh đèn khoảng cách lại dường như vẫn là mới vừa rồi giống nhau, không xa không gần, liền ở đâu? Nay có một chút kỳ quái, dừng lại bước chân, Tô Bẩn nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm đạo ra tính tâm quyết, làm chính mình tâm an tĩnh lại, phóng không xuống dưới, theo sau niệm xong lúc sau, lại lần nữa mở to mắt, Tô Bẩn cảm giác chính mình tâm an tĩnh rất nhiều, tiếp tục hướng tới phía trước đi tới. Lúc này đây, nàng tới rồi. Càng ngo đổi mới đều ở Chương 475 vị diện cửa hàng. 2. Gần chỉ là đã đi chưa bao lâu, nàng liền tới rồi này nói quất hoàng sắc quang mang nơi phát ra chỗ. Nay bất quá, thấy trước mặt cái này nơi phát ra chỗ lúc sau, tôi trong mắt hiện lên khiếp sợ. Chỉ thấy nơi này nguyên bản trống trải địa phương đông nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên một gian phòng ở. Ở cái này phòng ở dưới mái yên mặt treo một chản giấy đèn lồng. Đèn lồng chung giờ phút này chính điểm một chản ngọn nến ngọn đến quang mang là quất hoàng sắc, có vẻ vô cùng ấm áp cũ xưa. Cái này phòng ở kiến trúc thập phần có đặc sắc, nó là cổ đại phong ốc loại nào kiến tạo phong cách phức tạp một chất hoa văn bên cạnh, màu đỏ sậm gỗ đỏ là chỉnh thể, toàn thân nhan sắc màu đỏ thẫm, có vẻ có chút ám trầm. Nóc nhà là dùng loại nào ngói lưu ly, ở mái hiên hai giác phân biệt tạo hình hai chỉ nhìn không ra tới là cái gì sinh vật đồ vật. Thoạt nhìn tựa hồ là cổ hương cổ sắc, mang theo vài phần cũ xưa. Ở mái hiên phía dưới, có một quả đồng thao sát trùng gió, giờ phút này không gió tự động, ken ken ken vang lên, nhưng là, vẫn là không có phát hiện cái gì, tựa hồ không có người giống nhau, chung quanh chết giống nhau yên tĩnh. Tô huẩn đến gần vài bước, trong mắt khiếp sợ thả mang theo vài phần do dự, tay sờ sờ bên cạnh cây cột, mang theo vài phần hương tiết hương vị, thập phần dễ ngửi, hơn nữa Tô huẩn có thể cảm giác được, cái này phong ở là chân thật, chân thật ở chính mình trước mặt không phải ảo giác, cũng không phải ảo giác. Nguyên bản nơi này vị trí là không có này tòa phong ở, tựa hồ hết thảy đều từ nàng không biết khi nào bước vào cái này không gian nội bắt đầu. Nơi này, có lẽ thật sự đã đem nàng cùng ngoại giới cấp ngăn cách hai, hoặc là nói, nơi này cùng nàng vị trí không gian căn bản không ở một cái trục hành mặt trên. Tô ẩn đều bị chính mình bỗng nhiên sinh ra cái này ý tưởng cấp dọa không nhẹ. Chỉ là khả năng sao? Hơn nữa vì cái gì nàng sẽ tiến vào nơi này. Không có thả lỏng hạ tâm tình của mình, Tô Hẩn gắt gao nhìn chầm chầm trước mắt phòng ở. Nó giờ phút này đại môn gắt gao đóng cửa, cũng không biết vì sao, cái kia đèn lồng chung ánh đến cũng giống như là ở lập lệ không chừng lúc sáng lúc tối. Đồng nhiên, dưới mái huyên treo kia một quải chung gió lại một lần đinh linh linh lắc lư một chút. Ngay sau đó, Tô Hẩn liền cảm giác được một trận gió từ bên người chậm dai thổi qua đi. Sau đó trước mắt vẫn luôn gắt gao đóng cửa kia một đạo màu đỏ thắm môn, đống nhiên mở ra, kéo kẹt một tiếng, mở ra một đạo nho nhỏ khẩu tử, một đạo rất nhỏ khe hở, không thể đủ thấy rõ ràng bên trong có thứ gì, không có thanh âm. Phá lệ an tĩnh, kia một cánh cửa nội khai ra nho nhỏ khe hở thoạt nhìn không giống như là làm tô ẩn nhìn đến bên trong, ngược lại càng như là bên trong người đi quan sát nàng, chú ý nàng. Một đạo làm người nắm lấy không ra ánh mắt rừng ở trên người Không nói gì An tĩnh đứng ở chỗ nào Tô ẩn nhìn bên trong cánh cửa Một mảnh yên tĩnh Một mảnh an tĩnh Không có tiếng động Nàng biết Đối phương ở quan sát nàng Như vậy nàng liền chờ đợi Chờ đợi đối phương mục đích trồi lên mặt nước Đến tột cùng là muốn đang làm gì Qua thật lâu sau Tựa hồ là quan sát đủ rồi kia một đạo màu đỏ thắm môn chậm rãi tại đây mở ra Dường như thực cũ xưa giống nhau, phát ra kéo kẹt thanh âm, chậm rãi khai đại, lộ ra bên trong cảnh tượng. Tô ẩn vẫn, vẫn luôn thực chú ý nhìn, chỉ là lần này, thực hiển nhiên, nàng cái gì cũng nhìn không thấy. Bởi vì bên trong trống giống dường như cái gì cũng không có, chỉ chứa đầy một thất hác ám, nồng đậm giống như là thâm mặc giống nhau, hóa cũng không hòa tan được. Nhưng là mặc dù là như vậy, ánh mắt kia vẫn là ở, từ kia kiện phòng nội truyền lại lại đây. Chiết sạ ở tô ẩn trên người, mang theo nào đó suy tính. Người rốt cuộc tới. Thanh âm từ bên trong truyền ra tới, thập phân động lòng người, là một tiếng dễ nghe nữ nhân thanh âm, thực đu, thực mỹ nghe làm người hiện ra rất nhiều liên tưởng, chưa từng có người, chỉ là một đạo thanh âm liền làm người có như vậy cảm giác, thanh âm phản phất khắc ở trong đầu giống nhau, vẫn luôn xoay chuyển. Người rốt cuộc tới, người rốt cuộc tới, người rốt cuộc tới. Này một câu. Vẫn luôn xoay chuyển ở tô hởn trong đầu Phản phất là muốn nàng nghe thấy giống nhau Hất hất đầu Đem trong đầu thanh âm cấp quăng đi ra ngoài Tô hởn nhìn trước mắt một thất tối tăm Chầm mặt nửa ngày Lúc này mới mở miệng Thanh âm bất đồng với kia nói giọng nữ Tô hởn thanh âm còn mang theo thiếu nữ độc hữu mềm mại Chẳng qua giờ phút này Tô hởn thanh âm là lạnh băng Ánh mắt nhìn chăm chú Đồng dạng mang theo để phòng Đây là một không gian khác Tô hởn thanh âm rơi xuống Liền nghe thấy được kêu kiện phòng nội vang lên nữ nhân cười khẽ thanh âm, đê đê chầm trầm phản phất thật lâu không cười qua giống nhau, theo sau mở miệng, thanh âm như cũ thập phần nhu mà mị, chẳng qua lúc này đây, nghe tới, tâm tình so bắt đầu hảo rất nhiều. Ta đã thật lâu không có cùng người mở miệng nói chuyện. Nàng không có trả lời tô ẩn nói, mà làm mở miệng nói như vậy một câu, tựa hồ là ở hồi ước cái gì giống nhau, an tính vô cùng, tô ẩn thậm chí có thể tưởng tượng đến. Một nữ nhân giờ phút này đang ngồi ở kia kiện phòng nội, lâm vào hồi ức bên trong. Nàng nói thật lâu không có cùng người mở miệng nói chuyện. Thật lâu là bao lâu Tô Hẩn nhìn chầm chầm cái này phòng nội, mở miệng do hỏi. Thật lâu là bao lâu hình như là nghe thấy được Tô Hẩn câu này hỏi chuyện. Phòng người lặp lại Tô Hẩn nói, nỉ non một bên, hơi mang theo nghi hoặc, phản phất chính mình cũng không biết giống nhau. Chỉ là lặp lại niệm tô hởn những lời này mấy lần lúc sau liền đã không có thanh âm, đang lúc tô hởn cho rằng nàng sẽ không lại mở miệng là lúc. Qua thật lâu sau, kia một gian trong nhà nữ nhân lại là một lần nữa mở miệng, nhưng là lại không biết là đáp lại cấp tô hởn nghe, vẫn là giảng cho chính mình nghe. Hình như là trăm năm, lại hình như là ngàn năm. Đã lâu đã lâu, đã lâu đã lâu, ta mau quên mất, ta cũng không nhớ rõ. trăm năm. Ngã năm, Tô Bẩn có chút kinh ngạc nhìn cái này phong ốc, trong lòng bắt đầu suy đoán, đến tuột cùng bên trong là cái gì người. Không có khả năng là người, nhưng là Tô Bẩn lại cảm giác không giống quỷ, thậm chí hiện tại cũng đoán không ra nàng muốn làm cái gì. Thanh âm một lần nữa hạ xuống, sau đó, dưới mái hiên mặt ngọn đến bỗng nhân diệt, nhưng là cái khác địa phương rồi lại sáng lên ánh đèn, đem toàn bộ nhà ở chiếu cực kỳ sáng ngời, tại đây đồng thời. Ở cái này phòng ốc bảng hiệu phía trên bắt đầu hiện ra bốn chữ, bốn cái chữ to. Mặt trên dùng thập phần qua loa bút tích viết bốn cái chữ to, vị diện cửa hàng. Cửa hàng. Vị diện cửa hàng. Lúc này, cái kia phòng nội Hắc Gám không giảm, vừa mới nói chuyện thanh âm lại lần nữa vang lên, giờ phút này nghe không ra hỉ nộ, chỉ là nhàn nhạt đối với Tô Hẩn mở miệng nói: "Hảo, ngươi nên vào được. Đi vào vẫn là không đi vào." Tô ẩn trong óc còn ở do dự, nhưng là thân mình lại chủ động thế nàng làm ra lựa chọn, bay thẳng đến cái này phòng nhỏ chỗ nào đạp qua đi, chậm rãi hướng tới nào một gian mở rộng ra đại môn đi qua, sau đó đi vào một thất tối tăm bên trong, đồng dạng. Thấy bên trong cảnh tượng, chương 476 luân hồi của chỗ. Không giống bên ngoài xem qua đi loại nào tối tăm, Tô ẩn vừa mới đi vào phòng nội là lúc, ngay từ đầu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Sau đó phía sau muôn lặng yên chậm rãi bế hợp lại. Tiếp theo tô ẩn trước mắt cảnh tượng bắt đầu chậm rãi biến động. Không hề là như vậy nồng đậm hắc ám, mà là hắc ám dần dần ở nàng trước mắt biến mất giảm đạo. Cuối cùng sở hữu cảnh vật hiện ra ở trước mắt. Đây là một gian rất kỳ quái phòng ở. Thoạt nhìn tựa hồ cũng không lớn, nhưng là trùng quanh lại đặt rất nhiều tô ẩn chưa từng gặp qua đồ vật. Vì này tăng thêm một kia cảm giác thần bí. Ở phòng ngay trung tâm đâu, châm một cây ngọn nến, một cây màu trắng ngọn nến. Giờ phút này chính lập lòe mỏng manh quất hoàng sắc quan mang, ánh đèn lay động, hơn nữa còn cùng với một cổ kỳ dị mùi hương. Một loại chưa từng có người qua mùi hương, nhập mũi chỉ làm người cảm giác vô cùng thư thái, phản phất lập tức nhị thanh mắt sáng, dường như tư duy đều rõ ràng rất nhiều, cũng đem rất nhiều không cần thiết cảm xúc đều cấp tẩy khởi, chỉ còn lại có vô cùng tĩnh tâm an bình. Trên bàn trừ bỏ một chản châm nến trang giá cắm nến ở ngoài, còn có một kiện đồ vật như vậy đó là một bộ thâm sắc cấm trà, tựa hồ bên trong đã phao hảo rượu ngon, bên trong phiêu ra nhàn nhạt khói nhẹ, chậm rãi chui vào tô ẩn cánh mũi tri gian, thanh hương động lòng người trà vị cam nhuận người nội tâm, đồng dạng phảng phất đồng dạng mang theo tĩnh tâm công hiệu, làm tô ẩn giờ phút này tư duy phá lệ rõ ràng, nàng nhìn không chớp mắt nhìn chầm trầm trước mắt, đứng ở chỗ nào? Nay trong nhà trừ bỏ tô ẩn ở ngoài, còn có một người, cái này phải nói là tô đoán trước bên trong rồi lại là ngoài ý liệu, bởi vì nàng ngay từ đầu phòng đoán, bên trong tất nhiên là một nữ nhân, một cái lớn lên cực kỳ mỹ diệm nữ nhân, chính là lúc này đây, nàng sai rồi, ở chỗ này ngồi không phải một nữ nhân, là một người nam nhân, nam nhân kia không có xoay người, chỉ là lấy mặt trái đối ứng tốt ẩn. Làm người cảm thấy đặc biệt bắt mắt chính là tóc của hắn, tóc của hắn rất dài, đầu đầu đỉnh vẫn luôn lan tràn rũ ở trên mặt đất, từ từ tàng ra Dường như trắng như tuyết đầy đất tuyết trắng, bởi vì tóc của hắn là màu trắng, tóc căn đến đuôi tóc đều là màu trắng, dị thường trói mắt đoàn người. Người vào được. Hắn thanh âm lại một lần vang lên tới, bất quá lúc này đây, thanh âm thay đổi, bất đồng với tô hờn bắt đầu nghe loại nào nhu mị tiếng nói. Lúc này đây có thể nghe ra tới là một người nam nhân tiếng nói, liền dường như là nhẹ nhàng đụng chạm cầm huyền, cầm huyền cầm sắt nhàn nhạt phát ra loại nào thanh âm, thanh đạm vô cùng. Tố ẩn nhàn nhạt từ một tiếng, nàng còn ở nghi hoặc, thanh âm này sự tình, mới vừa rồi có thể rõ ràng nghe ra chính là một nữ nhân thanh âm, chính là giờ phút này nơi này ngồi người còn có thanh âm lại đều biến thành một người nam nhân. Đã lâu không có người vào được, ngươi ngồi đi, bồi ta nói chuyện lời nói, thật sự lâu lắm không có người nói với ta nói chuyện. Người nam nhân này tựa hồ thực tịch liêu. Từ hắn lời nói gian có thể nghe ra thật sâu mệt mỏi còn có vài phần tang thương cảm giác, dường như đã nhiều lần trải qua rất nhiều năm giống nhau. Rõ ràng tiếng nói là như vậy tuổi trẻ, nhưng là nghe tới, lại cho người ta một loại tang thương năm tháng cảm giác. Nghe thấy được đối phương nói lúc sau, tôi vẫn ngồi xuống, không còn nói nhân. Đối phương khẳng định là một cái vô cùng cường đại loại hình, ít nhất có thể làm nàng bất chi bất giác đi vào nơi này. Hơn nữa đem chung quanh không gian thời gian cấp ngăn cách mở ra, cũng đã đủ làm người kinh dị. Không cần hoài nghi, hắn cũng không tính toán đối nàng bất lợi, liền tính là muốn đối nàng bất lợi, nàng cũng không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Trầm rãi đi qua, bất quá tóc của hắn chắn tô vẩn trước người, ở tô vẩn đi qua đi thời điểm, thế nhưng sẽ tự động đem lộ cấp tránh ra, sau đó làm tô vẩn phương tiện đi qua đi, cũng ngồi xuống, lập với người nam nhân này phía sau. Tô ẩn ánh mắt nhìn chăm chú đối phương phía sau lưng, cánh môi khẽ nhúc nhích, mở miệng. Như vậy, có thể nói cho ta ngươi là ai sao nơi này là nơi nào ta tiến vào nơi này sợ không tính trùng hợp đi. Tô ẩn thanh âm tại đây kiện phá lệ an tĩnh phòng nội khuyết tán, chuyên lại tới rồi nam nhân bên hai, chẳng qua bởi vì hắn là đưa lưng về phía Tô ẩn. Tô ẩn nhìn không thấy đối phương mặt, cũng không từ nhìn đến hắn giờ phút này đến tuột cùng là như thế nào một cái biểu tình. Nghe thấy được tô ẩn nói lúc sau, qua thật lâu sau, đương tô ẩn cho rằng đối phương sẽ không nói nữa là lúc, hắn mở miệng. Ta là ai ta từ có ý thức hởi, liền ở chỗ này, nếu ngươi muốn một cái xưng hô nói, liền kêu ta vô, vô trung sinh ra ta, đến nỗi nơi này, đây là một gian ở vào luân hồi cuối một gian vị diện cửa hàng, chờ đợi một vị vị người có duyên đi vào tới, bất quá đã thật lâu không có người tới. Mấy trăm năm vẫn là đã ngàn năm ta liền vẫn luôn lưu ly tại đây vô tận luân hồi đêm tối chi gian. Dứt lời, Tô Bẩn nghi hoặc không giảm, ngược lại gia tăng rồi, tao mày nhìn đối phương, nét rõ ràng nghe thấy được hắn một câu, luân hồi cuối, ở vào luân hồi cuối chỗ, luân hồi cũng có cuối sao còn có chờ đợi người có duyên, cái này người có duyên là nàng sao. Luân hồi cũng có cuối, nghe thấy được Tô Bẩn nói lúc sau. Đối phương tựa hồ là nghe thấy được cái gì làm hắn cảm thấy sung sướng sự tình, thấp thấp nở nụ cười. Sau đó, Tô Hẩn có thể cảm giác được, hắn tựa hồ đang nhìn ngoài cửa sổ, bất quá ngoài cửa sổ chỉ có từ từ vô biên tế hát. Thượng cổ thần cũng có ngã xuống thời điểm, vì cái gì luân hồi không thể đủ có cối. Nghe thấy được đối phương nói, Tô Hẩn hơi hơi ngây ngẩn cả người, này một câu làm người có chút đoán không ra, chính là lại cảm thấy vô cùng khắc sâu. Khắc sâu đến nàng trong óc vẫn luôn ở dấu vết những lời này. Thượng cổ thần cũng có ngã xuống thời điểm, vì cái gì luân hồi không thể đủ có cuối đúng vậy, vì cái gì luân hồi không thể đủ có cuối. Thượng cổ thần ngã xuống, đó là luân hồi cuối, lại vô một lần nữa đầu nhập luân hồi cơ hội, này hết thể đều là thiên đạo ngươi này một đời sống hai lần, đúng không ngươi không kỳ quái tại sao lại như vậy sao, thiên đạo chiếu cấu ngươi cảm thấy phải không. dường như trong suốt giống nhau. Tô ẩn vẫn, vẫn luôn trôn giấu bí mật lại như vậy bị người nam nhân này cấp nói ra tới, giờ phút này không khỏi có chút cảm giác được bất an, nhưng là càng nhiều lại là khiếp sợ, từ bước vào nơi này bắt đầu. Nàng lan này một đời sống hai lần, thậm chí cũng có nghĩ tới, vì cái gì sẽ trọng sinh trên thế giới này mỗi một ngày chết đi người là nhiều như vậy, nếu là nói ông trời chiếu cố, nàng không tin, như thế nào cũng không tin, trên thế giới như vậy nhiều người, vì cái gì không chiếu cố người khác. Ngược lại sẽ chiếu cố nàng chưa bao giờ có không trả giá phải đến đạo lý. Ngươi đến tuột cùng là ai đang đứng lên, tố ẩn nhìn đối phương. Là ai ha hả không quan trọng ta cũng muốn biết ta là ai nam nhân thân mình hơi hơi giật, giật. Trong thanh âm tựa hồ mang theo châm trọng, rồi sau đó, liền thấy hắn thân mình chậm rãi chuyển động, tựa hồ là muốn đem chính diện chuyển qua tới. Chương 476 đầu bạc nam nhân. Nếu ngươi muốn biết, như vậy như ngươi mong muốn. Tên kia vẫn luôn đưa lưng về phía Tô Hẩn đầu bạc nam nhân, chậm rãi xoay người lại, tựa hồ là muốn cùng Tô Hẩn mặt đối mặt. Tô Hẩn còn lại là bỗng nhiên cảm giác được không có ngọn nguồn thần trương, đứng ở chỗ nào nhìn đối diện đầu bạc nam nhân chậm rãi xoay người, hắn toàn cảnh còn có thai đều hiện ra ở Tô Hẩn trước mắt. Hắn toàn thân đều là trắng thuần sắc, là cổ đại trang phục, trên người ăn mặc một kiện tuyết trắng thẳng khâm trường bào, quần áo giờ phút này bởi vì hắn ngồi xếp bằng ngồi, có chút hơi nhíu. Eo thúc nguyệt bạch tường vân văn khoan đai lưng, ở trường bào và táo đồng dạng lấy kim sắc theo tuyến văn chứ trăng non bạch tưởng vân văn, giờ phút này bởi vì hắn động tác hơi hơi lược động, dường như mây bay lược động giống nhau. Lúc này đầy đầu màu ngân bạch phát thủy ý dối tung khai, khuynh tiết mà xuống, dường như tuyết trắng xóa giống nhau, đem hắn phía sau mặt đất trải chăn thành màu ngân bạch, mỗi một cây chỉ bạc đều loang lổ đàn sen, cho hắn thêm vài phần thanh nhã còn có tàn mạn quan trọng nhất chính là ở hắn đầy đầu tóc bạc chung còn kèm theo tóc đen. Tóc đen chiếm cứ cũng không nhiều, Tô Bẩn nhìn nhìn, ở hắn bên trái tóc bạc trùng chỉ hỗn loạn một cây lóa mắt tóc đen, nhưng là bên phải sườn tóc bạc bên trong, lại có một nắm màu đen đầu tóc, càng là lóa mắt đến cực điểm, nhìn cũng đặc biệt độ tùng Ngọc sắc giống nhau trắng non làn da, hắn cặp kia con người nhìn Tô Bẩn, để cho Tô Bẩn cảm thấy kỳ dị chính là này đôi mắt. Hắn đôi mắt cùng hắn này đầy đầu chỉ bạc thập phần ghép đôi, đồng dạng màu trắng, lưu ly giống nhau màu ngọc bạch con ngươi, có vẻ vô cùng linh hoạt kỳ hảo. Linh hoạt kỳ hảo nhìn không ra tựa hồ cảm xúc, cặp kia màu ngọc bạch con ngươi tựa hồ có thể đem người cấp hoàn toàn hút vào. Thanh nhã đạm phấn khỏe môi gợi lên, hắn đôi mắt linh hoạt kỳ hảo, nhìn trầm trầm tô ẩn sở ngồi vị trí, hình như có phong lực quá, đem hắn bên thai chỉ bạc thổi lực động, bất quá hắn chút nào không thèm để ý. Chỉ là mang theo vài phần tản mạn nhìn tốt bẩn chậm rãi mở miệng, thanh âm thanh nhã lấy cực. Ta nãi vô chung sinh ra, là vì vô, cũng là vì hư không chi vật, không có tên, thậm chí không biết chính mình lai lịch, cho nên là vô, liền kêu ta vô đi, ta thật sự là thật lâu không có cùng người ta nói lời nói, đây là một gian ở vào luân hồi cuối cửa hàng, cũng là lưu lại chỗ. Nói xong câu đó, hắn đem tay vén lên chính mình màu ngân bạch sợi tóc sau đó buông ra tay từ ngoài cửa sổ truyền tới không biết nơi nào quát lên phòng đem tóc của hắn cấp thổi phiêu lên ngươi nếu là bồi ta nói trong chốc lát lời nói như vậy ngươi lại có cái gì muốn hỏi đâu ta cũng có thể vì ngươi giải đáp nói xong những lời này hắn phục mà nhìn về phía tô hẩn tựa hồ là đang chờ tô hẩn mở miệng giờ phút này cái này nhỏ hẹp phòng có vẻ phá lệ yên tĩnh an tịnh chỉ có thể đủ nghe thấy hô hấp thanh âm nhìn người nam nhân này Cũng chính là vô, tô ẩn một lần nữa ngồi xuống, ngồi xếp bằng ngồi ở hắn đối diện, an tĩnh không nói gì, đôi mắt nhưng vẫn nhìn hắn kia đầu chỉ bạc trùng hôn loạn tóc đen. Trong tay lực động, vô đem tay đặt ở bàn trà mặt trên, tựa hồ cũng không nóng nảy, mà là chậm rãi đem tay gác lại ở trên mặt bàn cái tiêu màu nâu ấm trà thượng, khớp xương rõ ràng ngón tay hơi hơi đem ấm trà cái nắp cấp mở ra, nháy mắt, một cổ thanh đạm trà hương từ bên trong phiêu ra tới, truyền vào tô ẩn cánh mũi chi gian. Nhuận nhân tâm phi, uống trước trà đi, nếu không có gì vấn đề nhưng hỏi, vậy bồi ta trò chuyện. Trong tay nhắc tới ấm trà, vô đem ấm trà hơi hơi khuynh đảo, bên trong đạm lục sắc nước trà khuynh tiết ra tới, phân biệt ngã vào trên mặt bản hai ngọn chén trà chung. Lộng xong rồi này hết thể lúc sau, chính hắn bưng lên trong tay một ly trà, ở trong tay lắc lư một chút, nhìn thoáng qua chén trà chung đạm lục sắc nước trà xoay tròn, cuối cùng phục mà lắng động lại xuống dưới đem chén trà bưng lên tới, đưa vào chính mình khoe môi, uống một hơi cạn sạch. Không nói gì, Tô Bẩn đem vô cho nàng đảo kia ly trà đặt ở trong tay, nàng có thể đoán được, trà thức hảo, thậm chí có được thực thần kỳ hiệu quả, có thể thanh nhân thần ngụ, hạ độc hại nàng. Không đến mức, ít nhất không đáng, bởi vì đối phương cũng không muốn làm như vậy. Đồng dạng cùng đối phương giống nhau, đem chén trà đoan ở trong tay, đặt khoe môi, uống một hơi cạn sạch. Lam nàng cùng hắn nói chuyện sao như vậy liền nói đi khoe môi gợi lên tô ẩn ngược lại không có gì cố kỵ địa phương bởi vì đối phương thoạt nhìn cũng không có tính toán đối nàng bất lợi thu hồ liền tính là muốn đối nàng bất lợi như vậy nàng cũng không thể nơi hạ cha thức hào uống tô ẩn đem chén trà một lần nữa đặt ở trên mặt bàn tay thu trở về câu môi nhìn đối phương trong mắt mang theo ý cười lại chưa đạt đáy mắt thu hồi tươi cười tô ẩn phục mà lại là mở miệng Đối với trước mặt tóc bạc nam tử mở miệng, chỉ là nói chuyện liền hảo sao? Đúng vậy, ta không thích một người tư vị, nếu ngươi nhân duyên bước vào nơi này, như vậy chỉ cần bồi ta trò chuyện liền hảo. Đều bị trí có không, cặp kia băng ngọc sắc con ngươi như cũ linh hoạt kỳ hảo vô cùng nhìn tốt ẩn, phản phất có chút không sao cả, lại hình như là trong bóng đêm nốc lâu rồi người, đồng nhiên tìm được một tia quan minh, nét muốn hảo hảo độc chạm Hắn là cô độc, không thể phủ nhận. Như vậy ngươi nói, tiến vào này gian phòng nội người, đều là bởi vì duyên mà nhập, vô duyên không vào này môn, ta đây vào được nơi này, đó là bởi vì duyên, chính là cái này duyên là cái gì duyên phận. Duyên phận. Vô nghe xong Tô Hoẩn nói lúc sau, đầu tiên là chính mình thuật lại một lần, theo sau trong tay khẽ nhúc nhích, trực tiếp vây vây tay sao, từ nơi xa liền nhanh chóng lực tới một kiện đồ vật, sau đó bay đến vô lòng bàn tay thượng dừng lại xuống dưới. Sau đó vô đem thứ này cấp đặt ở bàn gỗ mặt trên. Đây là một cái bộ dáng cực kỳ tinh xảo cái hộp nhỏ, một cái bạch ngọc cái hộp nhỏ, không lớn, đại khái chỉ có lớn bằng bàn tay, an tính bị gác lại ở trên mặt bàn mặt. Ngươi duyên phận chính là nhân nó mà đến, bởi vì đã đến giờ, cho nên ngươi liền tới rồi. Đem nho nhỏ khát hoa hộp ngọc trực tiếp chuyển qua tô ẩn trước người, tiếp rằng này mở miệng. Tô ẩn còn lại là tinh tế đoan trang cái này lớn bằng bàn tay khắc hoa hộp ngọc, thủ công thập phần tinh xảo, mặt trên tạo hình một loại chưa bao giờ có gặp qua thực vật, rất là kỳ lạ, không biết bên trong là thứ gì, nhưng là nàng trong lòng lại có một thanh âm, làm nàng đem hộp lấy đi, còn này sinh ra rất kỳ quái quen thuộc cảm giác. Cái hộp này là cái gì? Tô ẩn nhìn chầm chầm hộp xem lại vẫn là không có nhìn ra cái gì kết quả, không khỏi mở miệng dò hỏi nổi lên vô. Nó là cái gì, ta như thế nào biết vô thanh nhã như lúc ban đầu, cặp kia linh hoạt kỳ ảo băng ngọc sắc con ngươi nhìn chầm chầm tốt huẩn, thanh âm bằng phẳng, như cũ lẳng lặng ngồi ở trên chỗ ngồi. Nó là ngươi đồ vật, ngươi như thế nào sẽ không biết hơi không tin, tốt huẩn đem tay chậm rãi đụng vào ở tiểu hộp ngọc mặt trên, thế nhưng là ấm ngọc, nhập chỉ có chút ấm áp. Ta chưa từng có nói qua nó là ta đồ vật, nó, vẫn luôn là ngươi đồ vật, lúc này đây. Bất quá là ngươi một lần nữa lấy về nó. Một lần nữa lấy về. chương 477 một căn tóc bạc. Tô ẩn hơi hơi trong nhiên, đem trên mặt bàn tiểu hộp ngọc ở trong tay buồng lịch. Tinh tế vớt ve cái này hộp ngọc ngọc chất. Này tựa hồ là một loại nàng chưa từng có thấy quá ngọc. Giờ phút này nàng đôi mắt xem qua đi. Thế nhưng có thể nhìn ra cái này hộp ngọc mặt trên phiêu đáng ra nhàn nhạt màu trắng. Này hẳn là ẩn chứa linh khí, thập phần có linh tính ngọc. Hộp cũng không có khóa lại, Tô ẩn ngón tay ngéo một cái hộp mặt trên cái nắp, muốn nhìn một cái bên trong là thứ gì, nhưng là vô luận nàng như thế nào dùng sức, cái hộp này trước sau là mở không ra, gắt gao mất máy, phảng phất trời sinh chính là như thế, mở không ra. Còn chưa tới thời điểm, ngươi là mở không ra ngồi ở Tô ẩn trước người vô đống nhiên mở miệng. Muốn tới khi nào? Tô ẩn đơn giản đem hộp cấp một lần nữa đặt ở trên mặt bàn, phục mà dò hỏi vô. Muốn hỏi ngươi chính mình, cái hộp này là ngươi cho ta, hiện tại bất quá là đem nó đưa còn cho ngươi vô lời nói gian lộ ra huyền rượu, lại cũng lệnh tô ẩn kinh ngạc, nếu không có nhớ lầm nói, đây là nàng lần đầu tiên tiến vào nơi này, cũng là lần đầu tiên thấy trước mặt người nam nhân này, vô. Nhưng là tô ẩn biết liền tính hiện tại nàng hỏi chính mình nghi hoặc, vô cũng sẽ không nói, đành phải đem hộp một lần nữa cầm lên, cấp để vào chính mình túi tiền bên trong. Trong lòng có cái ý niệm nói cho nàng, cái hộp này đối nàng rất quan trọng. Thấy tô hởn đem hộp thu hồi tới lúc sau, ngồi trên tô hởn trước người vô đầu tóc mắt thường có thể thấy được, kia sườn chỉ bạc bên trong hỗn loạn ảo duy nhất một cây tóc đen, dần dần bắt đầu phai màu, sau đó từ từ biến thành một cây đồng dạng chỉ bạc, ẩn vào cái khác chỉ bạc bên trong, chẳng qua tô hởn không có chú ý tới thôi. Theo sau, vô cùng tô hởn hàn huyên lên, hình như là thật lâu không có nói chuyện qua giống nhau có vẻ có chút làm nhảm. Nơi này mỗi một ngày đều là giống nhau, lặp lại sinh tử luân hồi, tự mình có ý thức hởi, ta liền tồn tại ở chỗ này, không biết chính mình là ai, càng không biết ta vì sao tồn tại lại nơi này, nơi này không có thời gian trôi đi, trăm năm trước vẫn là ngàn năm trước, từng có người làm bạn quá ta chút thời gian, chỉ là sau lại cũng đi rồi. Vô tựa hồ trong đầu nghĩ người nào, rất nhiều rất nhiều năm trước, lầm xâm nhập nơi này một người, Giờ phút này hắn đôi mắt nhìn tô ẩn, lại dường như hiện tại chỉ là tìm cá nhân nói chuyện. Tình hình chung dưới đều là hắn nói tiếp, tô ẩn còn lại là yên lặng nghe, đem đồ vật thực tạp, có rất nhiều là tô ẩn nghe không hiểu, nhưng là hắn giống như có người lắng nghe cũng đã thỏa mãn, mà tô ẩn còn lại là cảm giác được hắn thực cô độc. Thời gian tựa hồ là đình chỉ trôi đi giống nhau, ngoài cửa sổ vẫn là nồng đậm màu đen, nhưng là tô ẩn lại cái gì cũng không có nói. Chỉ là an tinh chờ đợi. Dường như có chút thỏa mãn, vô nhìn nhìn ngoài cửa sổ, tập kia bạch ngọc sắc con ngươi dường như linh hoạt kỳ ảo không có gì nhìn tốt bẩn, thanh âm thanh nhã, rồi lại nghe không ra hắn ý tưởng. Hộp nếu cũng đã cho ngươi, như vậy ngươi cũng có thể đi rồi nói đến nơi này. Hắn dừng một chút, mặt sau lại kế tiếp một câu. Bất quá đi phía trước, giúp ta tưởng cái tên đi, ta không thích cái này tự, không thích vô. Hắn dứt lời lúc sau. Ánh mắt phục mà ném mạnh ở trên hư không bên trong, trong óc đông nhiên nhớ tới ở rất nhiều rất nhiều năm trước, có một nữ tử đông nhiên xâm nhập nơi này, đem hộp ký thác ở hắn nơi này, thỉnh cầu hắn hỗ trợ, mà hắn đòi lấy chính là một cái tên, làm đối phương cho hắn lấy một cái tên, tựa hồ thật sự đã qua đi thật lâu thật lâu thời gian, chỉ là đến nay hắn cũng không có nghe được lấy cho hắn tên, vì thế hắn liền lấy vô mệnh danh chính mình. Thường tên Tô Hoãn nhìn trước mắt người cặp kia bạch ngọc sắc con ngươi, còn có đầy đầu chỉ bạc, cùng với một thân cẩm sắc trường bào, tuy rằng không quá minh bạch hắn dụng ý, nhưng là vẫn là ở trong đầu nghĩ nghĩ, theo sau liền mở miệng nói: "Mạch Lẫn, Ngọc Mạch thần, ngươi khí chất thanh nhã, thật giống như ngọc trùng quân tử, đầy người ngọc sắc bạch, Mạch Lẫn, mạch mạch quy ẩn tại đây." Nghe xong Tô nói lúc sau, hắn chuyển qua thân mình, cặp kia linh hoạt kỳ ảo đôi mắt nhìn Tô Hoãn liếc mắt một cái, dũng nhiên nâng lên tay Nhẹ nhàng đem hắn một cây tóc cấp xả xuống dưới, theo sau đem nào căn chỉ bạc đặt ở tô hởn trước người, theo sau từ hắn trên tóc bong ra từng mảng xuống dưới chỉ bạc, liền tự động dây dưa thượng tô hởn thủ đoạn, hơn nữa tự động cuốn quanh thành một cái vòng tròn, theo sau tự động bệnh biến ảo thành một cái thon dài màu bạc vòng tay. Đây là cái gì? Ta một cây tóc, tặng cho ngươi. Hắn nổ xuống này căn tóc, đó là phía trước từ tóc đen biến thành tóc bạc nào căn tóc. Tô ẩn tay đùa nghịch một phen này căn biến thành vòng tay tóc bạc, thực mềm, nhưng là lại như thế nào cũng vô pháp bong ra từng mảng xuân dưới, đơn giản Tô ẩn liền không hề lộ. Lúc này, ở vào Tô ẩn tiến vào thời điểm kia đạo môn đống nhiên mở ra, phát ra kéo kẹt thanh âm, ngồi trên Tô ẩn trước mặt hắn cũng trực tiếp đem thân mình một lần nữa chuyển qua đi, liền tưởng bắt đầu Tô ẩn tới thời điểm nhìn giống nhau, lấy đầy đầu chỉ bạc đưa lưng về phía, chính mình còn lại là đối mặt vô tận thâm u hắc ám. Biết ý tứ là làm chính mình rời đi, tuy rằng không biết rõ lắm, nàng sở bắt được cái này hộp ngọc đến tuột cùng là đang làm gì, còn có trên tay cuốn quanh này cằn tóc bạc lại là có ý tứ gì, bất quá đối phương không nói, nàng cũng hỏi không đến, hướng về cửa chậm rãi đi đến, đột nhiên, tô ẩn bước chân chỉ trệ một chút, phục mà mở miệng. Về sau còn sẽ thấy ngươi sao? Sẽ không? Tai kiến, ngọc mạch ẩn. Không có lại ngừng bước chân. Tô ẩn chậm rãi bước ra phòng, sau đó phía sau môn chậm rãi đóng lại. Tuẩn quay đầu lại, chỉ có thể đủ thấy phòng lại lần nữa lâm vào một mảnh hắc ám. Kêu mạn đầu tóc bạc cũng đều nhiễm đen như mực, chậm rãi ẩn vào tối tăm bên trong, dường như chưa từng có người tiến vào quá giống nhau. Ngọc Mạch Thần, ta kêu Ngọc Mạch Thần cuối cùng chỉ nghe thấy từ kẹt cửa bên trong truyền ra tới đối phương thấp giọng nỉ non, cuối cùng quy về chết giống nhau yên tĩnh. Dường như vừa mới hết thể đều là tô hởn ảo giác giống nhau. Đương tô hởn đạp hạ bậc thang lúc sau, lại lần nữa quay đầu lại, nơi nào còn có cái gì phòng ở, phía trước là đen nhánh một mảnh, còn có an tính lại thôn xóm, hết thể đều ở nháy mắt biến mất. Tô hởn bắt đầu phân không rõ vừa mới là thật hay là giả, chỉ là ngưng lên tay khi thấy ở chính mình trên tay quấn quanh màu bạc vòng tay là lúc, liền đã biết, vừa mới là thật sự. Sở hữu hết thể đều là thật sự. Chỉ là không biết đến tuột cùng là vì cái gì, vừa mới chỗ nào thật là hắn theo như lời luân hồi cuối chỗ sau, bốn phía nhìn quanh một phen, nhìn nhìn thời gian, thế nhưng không có biến động, rõ ràng cảm giác ở bên trong đã ngây ngốc hồi lâu, không nghĩ tới vừa ra tới, thời gian thế nhưng đều không có biến hóa, không thể không nói thực thần kỳ. Không hề lâu đãi, tô ẩn hướng tới tô ra phương hướng tiến đến, chuẩn bị về nhà, đem sự tình hôm nay cấp tạm thời ép vào đáy lòng. Chỉ là, cái kia hộp ngọc bên trong đến tột cùng trang cái gì? chương 478 sửa sang lại suy nghĩ. Tô Bẩn hướng tới Tô ra phương hướng chạy đến, đem hộp ngọc đoan trang ở trong tay nhìn hai hạ, lại trước sau nhìn không ra cái gì, cũng vô pháp mở ra, cũng chỉ hảo tư bỏ, hiện tại đã là khuya khoát, nàng cần thiết muốn chạy về trong nhà. Vừa đi, Tô Bẩn một bên đem chính mình trong lòng ngực di động cấp đem ra, tìm kiếm di động thượng dây số. Theo sau ở một cái dây số thượng dừng lại nửa ngày, là mục chính thanh dây số, do dự mà muốn bắt đánh ra đi, theo sau nghĩ nghĩ, lại vẫn là từ bỏ, đưa điện thoại di động màn hình cấp điều ấm, sau đó một lần nữa để vào túi tiền trung. Sư Minh, hắn có thể chiếu cố hảo tự mình, nàng tin tưởng, nếu đối phương không nói, như vậy nàng liền tạm thời không hỏi, nàng chờ hắn tới tìm nàng. Đi rồi một lát, tôi vẫn không còn có gặp được cái gì kỳ quái đồ vật. Hoặc là kỳ quái sự tình, thực thuận lợi tới rồi tô ra, bất quá tự nhiên, lúc này, nàng là sẽ không từ cửa chính đi vào, bởi vì là trộm chuồn ra tới, đương nhiên không thể đủ bị phát hiện, như vậy không hề nghi ngờ, chỉ có một biện pháp, bò cửa sổ. Cũng may tô vẩn phía trước cũng bò quá, hơn nữa có thể lấy đạo khí thuật tới ngự khí làm chính mình thân mình trở nên hơi chút huyển chuyển nhẹ nhàng một ít, thực tự nhiên trực tiếp từ phía dưới chậm rãi bò lên trên đi. Trực tiếp liền bái rửa tới rồi khung cửa sổ, không có khóa cửa sổ, thuận thế biên trực tiếp xoay người vào trong phòng. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, tô ẩn đi tới trong phòng sau, đem đèn điểm lên, sau đó đem cửa sổ cấp khóa lên, chính mình lúc này mới ngồi xuống trên giường, đem chính mình căng chặt tâm cấp thả lỏng xuống dưới. Trước sau đem một chính thanh kia đem truy thủ, còn có hôm nay đạt được hộp ngọc đều cấp đem ra, đặt ở bên cạnh tinh tế đoan trang. Mục chính thanh kia đem trụy thủ là đồng tao sắc, mặt trên khắc dấu nào đó phức tạp phù văn, thuật nhìn rất là huyền diệu, cũng đồng dạng, có thể khởi đến diệt tà ám công năng. Khó trách mục chính thanh muốn cho nàng dùng thanh trụy thủ này cấp cắm vào cái kia phi thi giữa mày. Đem trụy thủ bông, tô huyền gác lại lại đầu giường bên cạnh trong ngăn kéo mặt, sau đó đem cái kia nho nhỏ hộp ngọc cấp đem ra, hoàn toàn là nhìn không ra tới, bên trong ẩn giấu cái gì, chỉ là cảm giác rất là thần bí. Bởi vì vô pháp mở ra, thời cơ tới rồi mới có thể đủ mở ra, như vậy là thời cơ nào cái này hộp ngọc lại vì sao nói là nàng không thể nào biết được. Hơi hơi thở dài một ngụm, Tô hờn đem hộp ngọc cung cấp thu lên, cùng truy thủ đặt ở một cái trong ngăn kéo mặt, chính mình còn lại là đem đèn đóng lại, nằm thẳng lại trên giường, hơi hơi nhắm mắt lại trở mắt. Hôm nay còn có gần nhất phát sinh một chút sự tình, nàng cần thiết phải hảo hảo lý một lý suy nghĩ. Đầu tiên là về tô ra phòng ở sự tình, chuyện này đảo sẽ không làm tô ẩn lo lắng, nàng tin tưởng, lấy bọn họ vô sỉ trình độ, tất nhiên là sẽ không từ bỏ, mấy ngày nay chú định sẽ không ăn ổn. Hơn nữa Dương Nguyệt Nguyệt lúc này đây bị nàng lộng vào đồn công an, nói vậy cũng ăn đủ rồi đau khổ, như vậy trong lòng càng là hận cực kỳ nàng. Lúc này đây tiến đồn công an, Dương Nguyệt Nguyệt là sẽ không lâu đãi, bởi vì cuối cùng nàng cùng một chính thanh không có bị thương, nói đến cùng. Cuối cùng Dương Nguyệt Nguyệt cha mẹ vận dụng một chút quan hệ, như vậy liền thực mau có thể ra tới, chỉ là tại đây phía trước đau khổ là muốn ăn. Nay bộ nhà cũ, tô vẫn hiện giờ nhưng thật ra không thèm để ý, cũng không thể dễ dàng cấp tô ra kia mấy cái lòng tham không đáy người. Nàng lúc này đây tiến đến, lúc ban đầu tính toán đó là làm Dương Mai cùng tô kiến trương hai người đều dọn đi kinh thành trụ, chẳng qua, tại đây tiền để dưới, có một chuyện lửa xém lông mày yêu cầu giải quyết. Như vậy đó là mẫu thân Dương Mai trong lòng kết. Thân thế vấn đề, cái này là Dương Mai vẫn luôn thực để ý vấn đề. Tô ra cũng là khi dễ nàng là một cô nhi, không có nhà mẹ đẻ. Nàng đem hướng ra sự tình giảng cho mẫu thân Dương Mai nghe. Rõ ràng cảm giác được nàng là thực khát vọng thân tình, nhưng là trong lòng lại do dự, không dám đi nhận sẽ thân nhân. Đây là một loại đáy lòng tự thi, bởi vì nàng không nghĩ tới, chính mình người nhà lại là như thế bối cảnh. Có thể xác định mẫu thân dương mai là muốn thân nhân, tôi vẫn cảm thấy ở ngay lúc này, liền phải cho nàng một liều thuốc trợ tim, cho nàng quyết tâm, hướng ra ông ngoại hướng đỉnh nhạc cùng bà ngoại lạc Nguyệt anh, sợ là gấp không chờ nổi muốn thấy chính mình nữ nhi đi. Tôi nói nãi, triệu nhạc hương, tâu ngọc liên từ từ mấy người, không phải luôn là lấy mẫu thân không có nhà mẹ để nhân vi tử, áp nàng một đầu sao, như vậy như vậy dễ làm, không có nhà mẹ để người đúng không? Như vậy khiến cho mẫu thân nhà mẹ đẻ người tới vì mẫu thân chống lưng, làm hướng ra người tới nơi này. Trong lòng như thế tưởng sau khi xong, tô ẩn quyết định, ngày mai liền đi gọi điện thoại cấp hướng ra chư vị các ca ca, chỉ sợ, nếu không phải nàng lúc trước ngăn lại bọn họ tiến đến tâm, bọn họ tất nhiên muốn theo tới. Tô ra sự tình nhưng thật ra không nan giải quyết, nhưng là chuyện khó khăn nhất là ở phía sau, lâm ra. Nàng sở liệu không tồi nói. Ở Tô Gia cái này phòng ở tranh cái sự tình sau không lâu, Lâm Gia liền muốn lên sân khấu, nàng cái kia máu lạnh phụ thân muốn lên sân khấu, tới khuyên nói nàng, cũng nhận lãnh nàng hồi Lâm Gia. Chẳng qua, lúc này đây bất đồng chính là, mẫu thân Dương Mai không có sinh bệnh, bọn họ cũng đã không có làm Tô Vẩn trở lại Lâm Gia lợi thế, nét bất quá mặc dù là như vậy, Tô Vẩn vẫn là quyết định, phải về đến Lâm Gia. Hơn nữa tạm thời đem mâu thân dương mai là hướng ra nữ nhi chuyện này cấp che giấu lên, nàng phải làm, là ổn chung cầu thắng, xuất kỳ bất ý. Có được càng nhiều đối phương sở không biết đồ vật, như vậy thắng đi xuống khả năng tính mới có thể đủ lớn hơn nữa, hảo ca ca, hảo muội muội còn có hảo phụ thân, các ngươi mau tới đi. Lâm ra ở kinh thành thế lực không dung kinh thường, tuy rằng không bằng hướng ra, một ra còn có lạc ra tâm ra. Nhưng là Lâm gia lại cũng không phải có thể dễ dàng lay động quái vật khổng lồ. Bọn họ thắng ở tiền tài, Lâm gia rất có tiền, tài sản trải rộng kinh thành, hơn nữa ngốc tại kinh thành lâu như vậy, căn sớm đã chắc vững chắc thực, lại há là dễ dàng như vậy lay động. Hơn nữa Lâm gia quan hệ rắc rối phức tạp, ở kinh thành mạng lưới quan hệ rất là phức tạp, hơn nữa có lẽ còn có che giấu lên thế lực. Rốt cuộc kiếp trước, Tô luận đều không có như thế nào tiếp xúc quá Lâm gia bên trong. Lúc này đây, Tô Bẩn vẫn, vẫn là sẽ đồng dạng trở lại lâm ra, chẳng qua lúc này đây, trở về không phải vì cái gọi là thân tình, mà là vì cựu hận, vì báo thủ, nàng cái kia kế hoạch, giờ phút này cũng đã ở trong tối tự tiến hành bên trong. Bất quá liêu mục tuyết là một cái rất khó đối phó người, bởi vì nàng đặc biệt sẽ che giấu, hơn nữa thực sẽ lợi dụng nhân tính nhược điểm, hơn nữa phía trước vài lần, Tô Bẩn ở trường học chung, ở tiệc tối chung, cũng coi như là đoạt đối phương nổi bật. Như vậy thân ái muội muội khẳng định là chú ý tới nàng, bởi vì tô huyền hiểu biết liễu mục tuyết, nàng thích mỗi người đều thần phục với nàng, quay chung quanh ở nàng thạch liễu váy hạ, lại như thế nào cam tâm bị người khác phân lấy quang huy đâu, còn có một chút, như vậy đó là liễu mục tuyết càng thích đoạt tới đồ vật. Có lẽ lúc này đây về tới hát đại, nàng liền đem cùng liễu mục tuyết còn có lâm gia tiếp xúc thật đúng là chờ mong đến cực điểm đâu. Lúc này đây liễu mục tuyết. Đến tuột cùng là ngươi trở thành người thắng, vẫn là nàng đầu, thân thủ lột ra nàng mỹ nhân ra, rút ra nàng mỹ nhân gân. chương 479 muốn kinh người. Đảo mắt liền đã tới rồi ngày hôm sau, tô ẩn trên thực tế không có ngủ bao lâu, bởi vì nàng nửa đêm mới về tới trong phòng, giờ phút này còn có chút giấc ngủ không đủ, nhưng là cũng đã có người tới kêu nàng rời giường, đúng là mẫu thân dương mai. Cốc cốc cốc mềm nhẹ tiếng đập cửa ở ngoài cửa vang lên tới. Tựa hồ là cảm giác được phòng nội không có thanh âm, lúc này mới chậm rãi đem cửa phòng cấp đẩy ra, sau đó cộp cộp cộp tay chân nhẹ nhàng đi tới tô hởn bên giường, một tay đem tô hởn cấp đánh thức, thanh âm mềm nhẹ. Hởn ẩn nên đi lên, ngươi nhị thúc thúc còn ở dưới lầu chờ ngươi đâu, ngươi đem này gian sự tình đều cấp quên mất sao. Không phải nói hôm nay buổi sáng muốn đi theo hắn đi chợ thượng dạo một dạo sao. Hơi đẩy đẩy tô hởn, dương mai nhìn chính mình nữ nhi. Tựa hồ cực kỳ mệt mỏi nằm ở trên giường, này cũng làm nàng không khỏi có chút không đành lòng đánh thức nàng. Bất qua cuối cùng vẫn là dùng tay xô đẩy một chút, lúc này mới làm tô ẩn còn buồn ngủ mở mắt, sau đó hơi có chút mơ hồ nhìn dương mai. Xoa xoa đôi mắt, tô ẩn có vẻ sâu ngủ còn không có tỉnh lại. Trên thực tế, nàng xác thật là không có ngủ bao lâu thời gian. Mẹ! Thử tính hỏi một câu, tô ẩn trước mắt còn có chút mông lung. Mơ hồ nhìn ra trước mắt người là chính mình mẫu thân Dương Mai, thanh âm mang theo vài phần lười biếng. Dương Mai lên tiếng lúc sau, Tô Bẩn thanh tỉnh vài phần, đồng thời cũng nghĩ đến Dương Mai vừa mới lời nói, có chút làm nũng ở Tô Bẩn trong lòng ngực cọ cọ, nhắm mắt lại, sau đó một hồi lâu lúc này mới thỏa mãn giống nhau, lập tức xoay người rời giường, dối cái lười eo. Ngươi nha, lớn như vậy người, còn không có lớn lên đâu tuy rằng giường như là nói Tô Bẩn còn không có lớn lên chính là dương mai ngự khí lại là tràn đầy cương triều đồng thời nhìn chính mình nữ nhi như thế hoặc bát bộ dáng làm nàng nhớ tới một người ở lâm gia người tuẩn thân các ca lâm mục hiên nhiều năm như vậy chưa thấy được hắn hắn sợ là đã sớm quên mất chính mình cái này mẫu thân cũng quên mất hắn cái này thân muội muội hơi hơi thở dài một hơi dương mai lắc lắc đầu cũng không biết vì sao chính mình thế nhưng sẽ bỗng nhiên nhớ tới bên kia người hiện giờ đã qua thử hạnh phúc Không phải sao, mà Dương Mai thất thần hơi phát ốc, Tô Huẩn xem ở trong mắt, đứng dậy rời giường, theo sau mỉm cười nhìn chính mình mẫu thân, Tô Huẩn quyết định cần thiết xác nhận một chút chính mình mẫu thân tâm ý, lúc này mới hảo quyết định bước tiếp theo nên như thế nào. Mẹ, lần trước ta cùng với ngươi đã nói, hướng ra, ngài phải đi về sao. Nghe thấy được Tô Huẩn những lời này lúc sau, Dương Mai trong tay động tác hơi hơi cứng lại, theo sau rũ xuống con ngươi, cười cười. Có chút hốt hoảng cười cười, nàng sờ sờ tô hởn cái chán, dường như khi còn nhỏ giống nhau, thanh âm như cô ôn nhu. Mụ mụ vẫn luôn rất muốn có người nhà, chính là hiện tại có, ta rồi lại không dám, có thể là bởi vì cảm thấy xa lạ đi, hoặc là mụ mụ nhát gan lùi bước, ngươi hiện tại còn trẻ, không hiểu, đây là đại nhân sự tình, ngươi liền ngoan ngoãn nghiêm túc học tập đi, sau đó tốt nghiệp đại học a, cấp mụ mụ tìm cái con rể trở về. Nói xong lúc sau Dương Mai liền đứng dậy, dọn dẹp một chút Tô Vẩn phòng liền rời đi, chuẩn bị đi phía dưới nấu cơm. Không tỏ ý kiến, Tô Vẩn có thể nghe ra tới, mẫu thân Dương Mai là muốn nhận hồi thân nhân, chỉ là hiện tại có chút sợ hãi, nàng tính cách vốn di chính là loại nào ở nào đó sự tình thượng tương đối mềm yếu. Liền thí dụ như hiện tại chuyện này, Dương Mai liền lựa chọn trốn tránh, lúc này, Tô Vẩn biết, chính mình muốn đẩy một phen, bằng không mẫu thân khả năng vẫn luôn đều sẽ nghẹn ở trong lòng cho dù thừa nhận cũng sẽ không đi nhận. Đem chính mình đồ vật cấp thu thập một chút, Tô Luẩn đem điện thoại lấy ở trên người, còn có một ít cái khác đồ vật, tỉ như cái kia tiểu hộp ngọc còn có kia đem tinh xảo truy thủ, Tô Luẩn nhất nhất đặt ở trên người, đợi cho chờ một lát, bỏ vào chính mình cái kia nho nhỏ bố bao bên trong. Thu thập xong rồi, Tô Luẩn đi xuống lầu đi, liền thấy phía dưới quặng cũ ẻ, không, có thấy vài người, chỉ có nhị thúc thúc Tô Kiến Quốc ngồi ở dưới lầu trên sofa. Cùng nàng chào hỏi, vây vây tay, ý bảo nàng đi xuống. Tô huẩn thấy vậy, vài bước cộp cộp cộp liền đi xuống thang lầu, đi tới phòng khách chỗ nào. Tô kiến quốc giờ phút này đang ở uống cháo, ở hắn chỗ ngồi bên cạnh còn bày một chén lượng lạnh có chút ấm áp cháo. Hắn hoạch uống lên mấy khẩu cháo, gắp mấy khẩu củ cải làm, đó là kêu Tô huẩn cùng nhau ăn. Cũng không khách khí, Tô huẩn trực tiếp ngồi xuống, trực tiếp bưng lên trên mặt bàn cháo, gắp một chút củ cải làm thêm dưa muối. Liền cũng bắt đầu ăn lên, uống lên mấy khẩu lúc sau, tô bẩn nhìn nhìn bốn phía, vẫn là hướng tới tô kiến quốc mở miệng hỏi. Nhị thúc, như thế nào hôm nay cũng chỉ có chúng ta vài người, bọn họ người đâu, đều đi chỗ nào. Tô bẩn nói người, tự nhiên đều là chỉ tô kiến nghiệp A, tô mãi mãi còn có triệu nhạc hương tô ngọc liền đám người, rốt cuộc giống nhau lúc này, các nàng ở chỗ này chủ nói, một đám giống nhau đều là ngồi ở nơi này ăn bữa sáng, cho nên nói. Sớm như vậy, lúc này, theo đạo lý là sẽ không không ở nơi này, một người đều không có. Nghe xong Tô Huẩn nói, Tô Kiến Quốc đem chiếc đũa buông xuống, xem xét liếc mắt một cái ở phòng bếp dương mai, nét sau đó nhìn lướt qua cái này phòng ở, theo sau hơi hơi có chút thở dài mở miệng. Huẩn Huẩn à, thúc thúc liền biết ngươi sẽ hỏi, ngươi không phải đem Nguyệt Nguyệt cấp lộng vào đồn công an sao? ừ, đúng vậy. Tô Huẩn gật gật đầu, ý bảo Tô Kiến Quốc tiếp tục giảng đi xuống. Thế vậy, Tô Kiến Quốc lại tiếp tục mở miệng nói. Kỳ Ki thật kia chuyện, ta cũng cảm thấy Nguyệt Nguyệt thập phần không nên, ăn ăn một lần đau khổ cũng nên, bất quá như vậy, sợ ngươi cô câu ngọc liền còn có Nguyệt Nguyệt muốn hận thượng ngươi. Lúc này đây bọn họ chính là đi tiếp Nguyệt Nguyệt ra tới, bởi vì không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn, cho phạt tiền, còn có mấy ngày nhắm chặt liền ra tới. Nói đến nơi này, Tô Kiến Quốc lại dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói. Hôm nay buổi tối sợ là sẽ không an tâm, chờ ngươi mãi mãi về nhà, sau đó ngươi cô cô Tâu Ngọc liền còn có ngươi thúc thúc tức phụ, triệu nhạc hương đối với phòng ở sự tình sẽ không bỏ qua, khẳng định muốn áo, triệu nhạc hương nàng nhà mẹ đẻ điều kiện không tồi, giống như phụ thân là làm quan. Lúc này đây, vừa nguồn à, nhà các ngươi có chút phiền phức, thật sự không được, tốt nhất vẫn là kêu ngươi lần trước cái kia bằng hưu tới giúp ngươi vội. Tô Kiến Quốc trong miệng cái kia bằng hưu. Tự nhiên chỉ chính là một chính thanh, bởi vì lần trước hắn thấy cục công an cục trưởng đối hắn không bình thường, nhưng Tô vẫn cũng không tính toán phiền toái một chính thanh, hắn bị thương, hiện tại còn không biết tình huống như thế nào, bắt đầu nàng bắt một chiếc điện thoại qua đi, nhưng là lại đánh không thông, nàng hiện tại thực lo lắng hắn thương tình. Đến nỗi nơi này, nghe Tô Kiến Quốc ý tứ, là Tô Ngọc Liên cùng Triệu Nhạc Hương hai nhà liên hợp lên, Triệu Nhạc Hương còn muốn kêu chính mình cao quản phụ thân tới chống lưng. Sau đó hơn nữa tôi nãi nãi, xem ra hôm nay buổi tối là thế tất muốn tới một cái khinh người, ỷ thế hiếp người, như vậy. Chỉ là như vậy nhưng không đủ náo nhiệt. Nếu muốn tới một cái ỷ thế hiếp người nói, liền muốn tới cái hoàn toàn, nàng mới muốn cho đối phương minh bạch, cái gì gọi là ỷ thế hiếp người. Chương 480 hắc Bạch Ảnh Chụp ngươi nha đầu này tưởng cái gì đâu, thúc cũng chính là thuận miệng vừa nói, này cũng không phải cái này tiểu nha đầu có thể giải quyết sự tình. Mau chút đem cháo uống lên, ngươi không phải tới thời điểm còn nói muốn cùng ta đi chấn trên chơi chơi sao. Hiện tại thời gian nhưng không còn sớm, chúng ta đến sớm một chút đi. Tô Kiến Quốc đem chính mình trong tay đồng hồ cấp tô ẩn nhìn thoáng qua, theo sau đốc xúc tô ẩn nhanh lên đem cháo uống sạch. Không nói vô nghĩa, tô ẩn gật gật đầu, nhanh chóng đem chính mình trước mặt cháo cấp bưng lên, tam hạ hai chữ nhị uống xong rồi, sau đó đi tới sofa trước đem chính mình đổ vật đều bỏ vào bao bao chung. Vì thế liền chuẩn bị cùng Tô Kiến Quốc cùng nhau ra cửa. Buổi tối phòng trừng có rất nhiều sốt ruột sự tình, nhưng là ban ngày vẫn là có thể đi thả lỏng thả lỏng, thuận tiện Tô Hẩn tới nhân tiện đổ thạch, thử xem chính mình nhãn lực, dù sao tạm thời cũng không có gì sự tình nhưng làm. Cái này đổ thạch thị trường chính là nàng xô vàng đầu tiên làm giàu nơi, ở chỗ này vận khí từ trước đến nay thập phần không tồi. Ra ra muôn lúc sau, Tô Kiến Quốc mang theo Tô Hẩn đi tới xe buýt nhà ga chờ xe, Bất quá đợi thật lâu, xe cũng không có nhìn thấy tới, nhàm chán hết sức, Tô Vẩn liền bắt đầu cùng Tô Kiến Quốc nói chuyện phím lên, nguyên bản khi còn nhỏ Tô Vẩn cùng hắn quan hệ liền rất hảo, bởi vì khi còn nhỏ hắn vẫn luôn thực thích mang theo Tô Vẩn đi ra ngoài chơi, đối nàng cũng thực hảo. Chỉ là có một chút, Tô Vẩn không quá minh bạch, nàng nhị thúc thúc rõ ràng người lớn lên không tồi, tính tình cũng thực hảo, sự nghiệp cũng coi như không tồi, chính mình một mình kinh doanh một nhà phòng khám. Như thế nào sẽ vẫn luôn đều không có bạn gái, không có lao bà đâu. Phải biết rằng hắn năm nay đều mo hơn 30, người khác ở cái này tuổi đều đã kết hôn sinh con. Chính là nhị thúc thúc dường như không nóng nảy giống nhau. Hơn nữa tô nãi nãi thế nhưng cũng không thế tô kiến quốc sốt. Ruột, ngược lại đối đai thái độ của hắn tương đối lạnh nhạt. Nhị thúc thúc, vì cái gì ngươi không có nghĩ tới tìm cái một nửa kia bồi ngươi đâu. Một nửa kia. Tô Kiến Quốc nghe thấy được Tô Huẩn nói lúc sau, hơi mang kinh ngạc xoay người, nhìn về phía Tô Huẩn, cười cười, đối với Tô Huẩn mở miệng. Người cái này tiểu nha đầu mới bao lớn, liền biết một nửa kia. Đối này Tô Huẩn chỉ có thể đủ cười hắc hắc, kỳ thật vừa mới nàng như vậy do hỏi, thuần túy là nhất thời xúc động hơn nữa trong lòng ngăn không được tò mò, bởi vì nàng tổng cảm giác, ở nhà, Tô Nãi Nãi đối đái nhị thúc thúc thái độ, cũng không phải thập phần thân mật. Ngược lại có chút lãnh đạm, mà nhị thúc thúc cũng là, rất ít nhúng tay trong nhà sự tình. Hiện giờ nhị thúc thúc đã độc thân nhiều năm như vậy, không có cưới lao bà, chính là nhưng không ai hỏi đến, này không phải rất kỳ quái sao. Nghe Tô Vẩn tiếng cười, Tô Kiến Quốc chậm rãi ngồi ở trạm xe buýt đài trên chỗ ngồi, nhìn nhìn phương xa, xe còn không có nhanh như vậy đến, lúc này mới ý bảo Tô Vẩn ngồi xuống, sau đó từ chính mình trong lòng ngực chịu một gói thuốc lá ra tới, lấy ra một cây. Bắt đầu hút yên, hộp ra màu trắng sương khói, mở miệng nói, kỳ thật ngươi thúc thúc đời này, không cô đơn, bởi vì ta đã từng cưới quá lao bà, còn từng có một cái nữ nhi, đó là ta nữ nhi duy nhất ta nói xong những lời này lúc sau, hắn đem yên buông xuống, đôi mắt có chút mê ly, tựa hồ là ở hồi ức. Tô ẩn còn lại là kinh ngạc, nàng thuận miệng vừa hỏi, thế nhưng hỏi ra chuyện xa xưa như vậy. Ở nàng trong ấn tượng vẫn luôn lẻ loi một mình nhị thúc thúc thế nhưng đã từng kết quá hôn, cưới quá lao bà, hơn nữa còn có nữ nhi, chính là. Hắn trong giọng nói nói chính là đã từng, như vậy. Không nói gì, Tô Kiến Quốc tiếp tục mở miệng nói. Lại nói tiếp, lúc trước ta cùng nàng yêu nhau, quên biết, cuối cùng ở bên nhau kết hợp, này hết thể đều là bị ta mẹ, cũng chính là người nãi nãi phản đối, nàng càng thích ta đi phản cái nhà có tiền nữ nhi kết hôn. Như vậy nàng là có thể đủ nhật tử quá thoải mái rất nhiều, có thể cho nhà có tiền nữ nhi nhiều hơn của hồi môn tiền lại đây, mà ta cùng với nàng yêu nhau, chú định là không bị nàng tiếp thu. Đem yên đạn diệt lúc sau, Tô Kiến Quốc tiếp tục mở miệng tiếp theo giảng, tựa hồ là muốn đem sự tình cấp nói ra. Kỳ thật ở lúc ấy, đại gia tư tưởng vẫn là thực phong bế, nàng cùng ta ở bên nhau, không có kết hôn cũng đã trước có tiểu hải tử. Lúc ấy mọi người đều lấy khắc thường ánh mắt nhìn các nàng, cũng bởi vì như vậy, ta rời nhà đi ra ngoài, dọn ra đi cùng các nàng mẹ con cùng nhau sinh sống một đoạn thời gian, lúc ấy thực hạnh phúc. Nói nơi này, hắn ngữ khí đột nhiên vừa chuyển, theo sau tiếp theo lại là mở miệng, lúc này đây lại nhiều vài phần bi ai. Chính là, ta mẹ tìm tới môn, nàng vốn là thuộc về tranh chua loại hình, hiện giờ thấy ta cùng thê tử của ta còn có sinh hạ tới là một cái nữ nhi. Đó là một trận châm chọc niềm ai, nói chuyện cực kỳ khó nghe, bởi vì nàng là mẫu thân của ta, cho nên ta nhường nhịn, chính là nàng lại không có, hùng hổ do người, thậm chí đem sự tình náo đại, đem ta thuê tử thanh danh nói rất là khó nghe, cái gì chưa lập gia đình trước rủ, câu dẫn người khác gì đó. Tóm lại mục đích chỉ có một, hy vọng ta lập tức rời đi các nàng mẫu tử hai cái, nét ở nàng trong mắt không có nhi tử thân nhân, có chỉ là tiền ai có thể đủ cho nàng hưởng thụ sinh hoạt, có thể cho nàng tiền. Giờ phút này tô kiến quốc cười có chút trào phúng, tô ẩn còn lại là truy vấn một câu, do hỏi sự tình phía sau, xem ra tô nại nại vẫn luôn là như vậy. Cái kia niên đại tuy rằng không bằng cổ đại như vậy phong kiến, chính là lại cũng kém không bao nhiêu, người biết người lời nói có bao nhiêu đáng sợ sao. Tựa như một phen lợi kiếm giống nhau, có thể một giây đem người thiên đao vạn quả, ở lúc sau nhật tử. Nhà của chúng ta vốn nhờ vì mụ mụ tản ra tới các loại lời đồn mà trở nên bên người tràn ngập đủ loại kỳ quái ánh mắt còn có chuyện ngữ. Cuối cùng, ở một ngày nào đó, không biết vì cái gì, ta mẹ cùng thê tử của ta còn có nữ nhi ba người ước ở hà bên gặp mặt. Cuối cùng, chỉ có mâu thân của ta đã trở lại, mà thê tử của ta cùng nữ nhi lại chết ở giữa sông. Chính là buồn cười chính là, nàng lại như... Thế nào cũng không chịu nói cho ta ngày nào đó đã xảy ra sự tình gì. Từ đó về sau, ta đời này liền không tính toán lại cưới. Nói xong chính mình chuyện xưa lúc sau, Tô Kiến Quốc Tử chính mình trong lòng ngực móc ra một chương hắc bạch ảnh trụ cấp Tô gần xem, xem ra tới, ảnh trụ bị vớt ve quá rất nhiều lần, chung quanh đều trở nên thập phần chân nhắn. Huẩn Huẩn, ngươi xem, đây là ta nữ nhi. Nếu nàng còn sống, đại khái cùng ngươi giống nhau lớn. Chỉ thấy cái này ảnh chụp chung là một cái thập phần đáng yêu xinh đẹp tiểu cô nương, đại khái chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng, tóc dài bông xóa, ăn mặc một tịch màu trắng váy liền áo, nhưng là chính là như vậy đáng yêu bộ dáng tiểu cô nương ảnh chụp, lại đem tô huẩn cấp dọa đem ảnh chụp rơi trên trên mặt đất. Này, tô rõ ràng nhớ rõ, ở vừa mới khi còn nhỏ lúc ấy, nàng cũng là gặp vài khởi thần quái sự kiện, ở đâu chút sự tình chung đều sẽ xuất hiện đồng dạng một đám quỷ. Một liệt tiểu hài tử sướng đồng giao, dẫn đầu cái kia tiểu nữ hài mặt, đúng là cái này trên ảnh trụ, giống nhau như lúc, đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Chương 481 sắc mặt cổ quái. Kia một khuôn mặt, tôi bần lúc này như cũ ký ức hãy còn mới mẻ, cái kia tiểu nữ hài luôn là ở thích hợp thời điểm xuất hiện, sau đó phía sau lánh đồng dạng một đám tiểu quỷ, ánh mắt dại ra, nện bước đồng dạng đi thành một loạt rồi lại nói cái gì đều không nói làm người rất là cảm thấy vô cùng thấm người kia đầu đồng dao cũng như cũ quanh quẩn ở tô hẩn bên hai trùng giờ phút này tô hẩn sắc mặt thập phần cổ quái tô kiến quốc tự nhiên là đã nhận ra nghi hoặc nhìn tô hẩn liếc mắt một cái sau đó cúi đầu thuận tay đem tô hẩn cấp rơi xuống trên mặt đất hắc bạch ảnh chụp cấp một lần nữa lấy ở trong tay vuốt ve một chút nhưng thật ra không có nói tô hẩn vì sao sẽ đem ảnh chụp cấp rơi xuống đi xuống Mà là cẩn thận đem ảnh chụp bỏ vào chính mình bên trong quần áo túi tiền lúc sau, đó là nhìn tố ẩn, ngựa khi có chút lo lắng. Vẫn ẩn, ngươi làm sao vậy chẳng lẽ là thúc thúc nói chuyện này làm sợ ngươi ai, thúc thúc nguyên bản chỉ là muốn cùng một cái nói một câu, nghẹn ở trong lòng nhiều năm như vậy, ta trước sau không thể đủ quên. Tiến lên chụp một chút tố ẩn, đại khái là làm tố ẩn phục hồi tinh thần lại, mà tố ẩn đâu, hồi qua thần lúc sau nhìn nhìn tô kiến quốc vẻ mặt lo lắng bộ dáng, lúc này mới ý thức được chính mình không ổn, nàng hiện tại biểu hiện quá mức kỳ quái, rõ ràng chỉ là thúc thúc qua đời nữ nhi, chính mình lại một bộ như thế kỳ quái biểu tình, nơi nào không cho người cảm thấy kỳ quái, lại cảm thấy có điều ngờ vực. lắc lắc đầu, tô chuẩn ý bảo tô kiến quốc tỏ vẻ chính mình không có chuyện, lúc sau đó là lại lần nữa nhìn lướt qua vừa mới ảnh chụp rơi xuống nơi đó, tránh đi tô kiến quốc con người. Nặng nghề mở miệng dò hỏi tô kiến quốc nói, thanh âm nghe tới có chút dị thường, bất quá là tô vẫn cố ý như thế, bởi vì nàng phải hảo hảo viên một viên chính mình vừa mới dị thường thái độ, có một số việc, mặc kệ có phải hay không thật sự, nàng đều không hy vọng chính mình nhị thúc liên lụy đến bên trong, đến nỗi này. Vài món sự tình, cũng muốn điều tra rõ ràng, tổng cảm giác có chút cái gì bí ẩn trôn giấu ở bên trong. Thúc thúc, nãi nãi cùng các nàng tại sao lại như vậy đâu nãi nãi vì cái gì cái gì đều không nói. Dường như có chút tò mò, lại có chút do dự hơn nữa cổ quái ngữ khí, tựa hồ chính là đại biểu cho Tô Huẩn vừa mới cổ quái bộ dáng, chính là bởi vì nghe thấy được Tô Kiến Quốc như vậy nói, sau đó đối với Tô nãi nãi thái độ cảm giác được kỳ quái, cho nên chính mình trên mặt mới có thể hiện ra như vậy kỳ quái biểu tình. Cũng không có sinh ra nghi ngờ, Tô Kiến Quốc càng không có nghĩ nhiều. Giờ phút này là thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chính mình là lo lắng vô ích, hắn còn tưởng rằng chính mình nói chuyện này dọa nàng đâu. Giờ phút này nghe thấy được tô vẩn tò mò do hỏi, hắn trầm mặc một chút, nhìn nhìn xe bất phương hướng, như cũ vẫn là trống trải một mảnh, cái gì đều không có tới. Xe bít, thế nhưng còn không có tới, như vậy liền ý nghĩa muốn hắn tiếp tục nói. Từ chính mình túi tiền chung một lần nữa lấy ra một gói thuốc lá, đem hộp thuốc mở ra. Tô kiến quốc giá khởi một cây thuốc lá ở trong tay, sau đó bật lửa, hút một ngụm, phun ra, xương khói đem hắn toàn bộ ngũ quan còn có mặt mũi đều cấp che giấu có chút mơ hồ không rõ. Đồng thời hắn thanh âm cũng chậm rãi truyền tới rồi tô ẩn lỗ hai bên trong. Đúng vậy, kia một ngày ta thực hỏng mất, đó là ta hắc ám nhất một ngày. Trong một đêm ta mất đi chính mình thê tử còn có nữ nhi, hơn nữa mẫu thân hành vi còn làm người thập phần kỳ quái thậm chí hoài nghi. Quan trọng nhất chính là, lúc trước bờ sông mất đi lên các nàng hai cái thi thể, đầu chỉnh tề đứt gãy khai, hoàn toàn giống như là bị người trực tiếp một đao chặt bỏ giống nhau. Ta không tin các nàng là không cẩn thận ngã xuống, chính là hỏi ta mâu thân, nàng lại cái gì cũng không chịu nói. Cũng cái gì đều không muốn lộ ra, tự chỗ nào về sau, ta và người mãi mãi quan hệ liền càng thêm ác liệt, nàng cũng không có chút nào sám hối, gần nhất mấy năm càng là càng ngày càng khắc nghiệt. Nghe thấy được Tô Kiến Quốc nói lúc sau, Tô ẩn không có lập tức nói chuyện, mà là nhìn nhìn Tô Kiến Quốc trên mặt biểu tình, giờ phút này sương khói tan đi, hắn trên mặt có rất nhiều hối hận là thống khổ còn có một loại hận, mê mang hận, chính là lại không biết chính mình hẳn là hận ai. Tô ẩn còn lại là suy tư Tô Kiến Quốc theo như lời những lời này đó, nếu là thật là nói như vậy, Tô mãi mãi là nhất định biết gì đó, nhưng là nàng khẳng định sẽ không nói ra. Một cái ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy bí mật, hiện tại lúc này, càng không thể có thể nói ra, cũng không có khả năng giảng cho nàng nghe. Nhưng là có thể có vài phần xác định chính là, nàng thấy cái kia nữ quỷ tiểu hài tử chính là tô kiến quốc trên ảnh chụp cái kia tiểu nữ hài. Này hết thể nhất định có liên hệ, phải nói những việc này nhất định đều có liên hệ. Đang ở lúc này, một tiếng loa trường minh thanh đem tô ẩn linh hồn nhỏ bé cấp gọi đã trở lại, nàng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện. Xe buýt tới, lúc này, Tô Kiến Quốc cũng đem chính mình tàn thuốc cấp bắp tát, theo sau đi ở Tô Huẩn phía trước, quay đầu lại nhìn Tô Huẩn liếc mắt một cái, ý bảo Tô Huẩn lên xe. Xe buýt lúc này thật sự không có gì người, Tô Huẩn cùng Tô Kiến Quốc hai người trực tiếp ngồi ở xếp sau thượng, trên xe giờ phút này cũng có vẻ thập phần an tĩnh, cơ hội đều không có người ta nói lời nói. Như vậy Tô Huẩn cũng không tiện mở miệng nói chuyện, đành phải là đem đầu cấp ném mạnh ở ngoài cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng. Mấy năm nay, nơi này cũng biến hóa rất lớn, giống như tô ẩn kiếp trước trong trí nhớ giống nhau, nàng lúc trước mua cửa hàng chỗ nào địa phương trước khai phá lên, đã kiến tạo thành một cái thập phần phồn vinh trung tâm đoạn đường, hiện tại muốn đi dạo phố hoặc là nói là đi chấn trên, cũng chính là chỉ chỗ nào rồi. Đồ thạch thị trường cũng từ cách vách thị trấn cấp rời tới rồi nơi này, còn có một chút chính là, ở cái này trung tâm đoạn đường mặt trên, Có một cái phi thường nổi danh cửa hàng, Ngọc Thạch Hiên, cũng chính là Tô Hẩn lúc trước hai kia ra cửa hàng, bất quá nơi này hiện tại cũng gần chỉ là một nhà tiểu chi nhánh. Xe chạy không có bao lâu, một xe người liền tới rồi mục đích địa, quả nhiên là phồn vinh thật nhiều, hiện tại trên đường đã thấy không ít người, hiện tại vẫn là khoảng cú ẽ thời điểm, mặt sau sẽ lục tục tăng nhiều. Tô Hẩn đi theo Tô Kiến Quốc hai người xuống xe, đi tới cái này trung tâm đoạn đường hai cái địa phương. Một cái là đổ thạch thị trường, cũng chính là lúc trước Tô Hẩn đi qua chỗ nào, còn có một cái chính là Tô Hẩn rất ít có cơ hội đi đổ cổ thị trường, nơi này là tưởng nhặt của hơi giả chiếm đa số, chính là nhiều nhất vẫn là bị lừa. Hơn nữa ở cái này đổ cổ thị trường bên trong, còn có một cái phố, đoán mệnh một cái phố, danh như ý nghĩa, chính là đều là đoán mệnh, cũng chính là Lý Huyền chân thường thường nói này đó giang hồ thuật sĩ, những người này chung có thật có giả. Có rất nhiều kẻ lừa đảo, có người lại cũng có chút bản lĩnh. Vẩn vẩn, người muốn đi chỗ nào đi dạo hôm nay thúc thúc liền nghe ngươi. Tô Kiến Quốc mang theo Tô Vẩn đứng ở chỗ nào do dự không trước, ngược lại là dò hỏi Tô Vẩn muốn đi chỗ nào, bất quá ở dò hỏi thời điểm, hắn ánh mắt đã bay tới đổ thạch thị trường bên trong, đối với đồ cổ hắn chính là mảy may không có hứng thú. Tô Vẩn tắc bằng không, thấy Tô Kiến Quốc dáng vẻ này lúc sau, chỉ chỉ đổ thạch thị trường. Sau đó lại chỉ chỉ đồ cổ thị trường. Chương 482 dạo đồ cổ. Không rõ nguyên do nhìn Tô Uyển, Phảng Phất không hiểu Tô Uyển dụng ý, Tô Kiến Quốc hơi mang theo nghi hoặc thử tính hỏi: "Đi trước đổ thạch thị trường sao, sau đó lại đi đồ cổ thị trường?" Không nói gì, Tô Uyển trực tiếp lắc đầu, tỏ vẻ không phải như vậy. Thấy vậy, Tô Kiến Quốc lại là suy đoán một chút, cũng như cũng không phải. Tô Uyển lúc này mới mở miệng đối với Tô Kiến Quốc nói: Trên mặt mang theo vài phần ý cười. Nhị thúc, ngươi đi đổ thạch thị trường dạo, ta đi đổ cổ thị trường dạo, ta đợi lát nữa đi tìm ngươi, liền nói như vậy hà, ta đi rồi. Dứt lời, cũng không đợi Tô Kiến Quốc mở miệng, chính mình liền nhanh như chớp chạy mất. Tô Bẩn nói đi tìm Tô Kiến Quốc, đó là bởi vì Tô Kiến Quốc giống nhau đi lang thang cũng chính là đi chỗ nào mấy nhà cửa hàng, Tô Bẩn đã sớm pha trộn quen thuộc, đến lúc đó tất nhiên vừa đi là có thể đủ tìm được. Giờ phút này tôi vẫn đã vào đồ cổ thị trường, nơi này nàng tới thiếu, cơ hồ là không có đã tới vài lần, không quen thuộc, cũng tản nhẫn xa lạ, lúc này đây lại bỗng nhiên sinh ra nồng hậu ngạch hứng thú, không vì cái gì khác, đó là bởi vì bên người sự tình còn có người, tựa hồ gắt gao tương liên. Lúc trước cái kia hát tuồng nữ quỷ, trên người ăn mặc chính là cổ đại diễn phục, còn có rảnh thanh cũng là một thân cổ đại huyền sắc trường bào, hỏa giống nhau lạnh băng. Còn có một cái đó là Tô Vẩn đêm qua gặp được, đầy đầu chỉ bạc nam nhân, một thân cổ đại cầm màu trắng trường bào, chỉ bạc mộ tuyết, thanh nhã đoàn người. Này đó đều là cổ đại, hơn nữa có một cái cộng đồng đặc điểm, bọn họ đều không phải người, hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít cùng nàng có chút vướng bận Đến gần đầu cổ thị trường lúc sau, Tô Vẩn phát hiện nơi này bố cục cùng bên ngoài kém không bao nhiêu, đều là bên ngoài một mảnh đều là cá nhân bán ra tiểu quay hàng. Có rất nhiều trực tiếp lấy một khối mềm khăn vải trải chăn trên mặt đất, sau đó làm ra các loại thập phần cũ nát đồ đựng, cũng chính là đồ cổ đều bày ở mặt trên, bất quá. Thứ này, liên cung đồ thạch thị trường giống nhau. Này bên ngoài toàn bộ đồ vật, đều là trải qua quán chủ chọn lửa kỹ càng tuyển ra tới, không có khả năng là đồ cổ đồ vật, bằng không muốn thật là đồ cổ, ai còn sẽ ngây ngốc lấy ra tới bán như vậy thấp giá cả, kia không tính hố cha sao. Cho nên nói như vậy, ở chỗ này mua cái gọi là đồ cổ người, đều là hoặc là tùy tiện mua điểm đồ vật, quên là hảo chơi, còn có đó là bởi vì muốn nhặt của hời. Danh như ý nghĩa, thực hào lý giải, nhặt được để xót xuống dưới, rốt cuộc người cũng liền như vậy một đôi mắt thường phàng thai, luôn có nhìn lầm thời điểm, rất nhiều thời điểm, liền tính là tay già đời cũng sẽ thất thủ, sở hữu có rất nhỏ tỷ lệ khả năng sẽ mua được thật sự đồ cổ, này đó thật sự đồ cổ chính là quán chủ nhìn lầm dưới tình huống sẽ xuất hiện. Giống nhau đạo lý, tỉ như ngươi trước một chân từ cái này quầy hàng thượng mua một lọ bình xứ, sau đó phân biệt ra tới, là chân quý nguyên thanh hoa, loại tình huống này, trừ bỏ âm thầm hối hận ở ngoài, liền cái gì cũng không có khả năng đi làm, càng không thể có thể đỏ mắt nói phía trước mua bán không tính toán gì hết vẫn là như thế nào, không có khả năng, loại tình huống này chỉ có một chút, đánh nát nha hướng trong bụng nuốt xuống đi. Bây giờ còn có chút quá sớm, bởi vậy ở đồ cổ thị trường người không nhiều lắm, nhưng là cũng không ít là được. Cơ hồ các quầy hàng thượng đều có khách hàng đang xem, còn có top 5 top 3 người ở chỗ này khắp nơi du đẵng, đi một chút nhìn xem. Tô Bẩn đi vào, đó là hấp dẫn vài cái quán chủ lực chú ý, tuổi nhẹ, thoạt nhìn thực đơn thuần, lại là một người đệ tử hoa, không có xã hội kinh nghiệm, tương đối hảo lừa gạt, cũng tương đối hảo lừa, là một cái có thể tể dê béo. Đầu tiên đó là mấy cái thanh âm đồng thời hướng tới Tô Hẩn mở miệng hô to. Hắc, tiểu cô nương, tới ta quầy hàng nhìn xem bái, ta nơi này đồ vật nhưng đều là thật sự. Sau đó khoe khoang chính mình quầy hàng thượng đồ vật, một ít đồng thau sắc đồng khí, thoạt nhìn hận cũ nát rất có niên đại cảm, chính là Tô Hẩn vừa thấy liền cảm giác là giả, đặc biệt là giả. Tiểu muội muội xem ta nơi này, này đó nhưng đều là bút tích thực, ta xem ngươi cô nương xinh đẹp. Đợi lát nữa tính ngươi tiện nghi một chút. Cái này nói chuyện quán chủ là một cái mua cổ đại tranh chữ, bất quá tô ẩn vẫn là ẩn ẩn có thể nhìn ra, là giả, bởi vì cái này trang giấy ố vàng có chút quá giả, đồ giỏm nhạn không chân dung, lừa lừa cái gì cũng đều không hiểu người còn hảo, lừa nàng, không được. Nơi này xác thật rất nhiều đồ vật, bởi vì đồ cổ cất chứa nhiệt đã dần dần bắt đầu sống đi lên, trong đó có một nguyên nhân. Đó là có người thật sự vô tình ở đồ cổ thị trường mua một kiện đồ cổ, kết quả lại là thật sự đồ cổ. Sau đó bởi vậy liền cùng đồ thạch giống nhau, nước lên rừng cao, một đêm phất nhanh. Loại cảm giác này là vô cùng hấp dẫn người, cũng chọc rất nhiều người bắt đầu dần dần đã biết đồ cổ cái này nghề, còn có đồ cổ thị trường. Đương nhiên những người này trung đại bộ phận đều là tưởng nhặt của hời, còn có một bộ phận người đâu, đều là thật sự có thực lực. Ở cái này đồ cổ sạp thượng cẩn thận dò thám biết quan chắc. Tô hờn nào một loại cũng không phải, thuộc về gamer mờ, đối với đồ cổ biết biết đến cũng không bằng diện, chỉ là sẽ một chút, quan trọng nhất chính là nàng có cái gian lận thần khí, này đôi mắt. Tuy rằng mỗi ngày sử dụng số lần hữu hạn, nét nhưng là lại cũng có thể đủ trợ giúp cực đại, chỉ cần là xác định cái nào vật phẩm nói, dùng đôi mắt đi xem, có thể nhìn đến nhàn nhạt linh khí. Đây là một loại niên đại lắng động lại xuống dưới, thuộc về đồ cổ linh khí, trong đó còn kèm theo hôi khí, bởi vì đồ cổ đều là từ mộ táng trung đào ra. Bất quá loại này kỹ năng có số lần hạn chế, tô ẩn hiện tại cũng không tính toán dùng, chỉ là tính toán ở phụ cận tùy tiện nhìn một cái, vận khí tốt một chút nói không chừng liền mua được tốt, vận khí không hảo lại đi nội phố, chỗ nào chính là cửa hàng tình thế bán đồ cổ, cửa hàng hình thức bán đồ cổ. Còn có đoán mệnh một cái phố, này đó đều là tô ẩn rất là cảm thấy hứng thú, bất quá trước mắt cũng vẫn là nhìn một cái này bên ngoài đồ vật. Bất quá đi rồi một đường, tô ẩn đều không có cái gì thu hoạch, cảm giác đại bộ phận đều là giả, còn có một ít không xác định, cuối cùng, ở một cái quầy hàng phía trước dừng lại xuống dưới, bởi vì cái này quầy hàng quán chủ rất kỳ quái, người khác đều là dùng sức thét to, còn có khích lệ phân chính mình đồ vật như thế nào như thế nào hảo. Dù sao chính là chết đều có thể đủ nói sống, mà trước mắt cái này lại trước sau không hề răng, thậm chí là trầm mặt, ngồi ở quầy hàng thượng, an tĩnh có chút. Quý vị, tô ẩn đứng ở trước mặt, nhìn người này, chẳng qua đỉnh đầu hắn thượng đè nặng một cái mũ rơm, thấy không rõ dung mạo, cũng không biết biểu tình như thế nào. Tô ẩn đôi mắt ở trên đầu của hắn dừng lại trong chốc lát lúc sau, chính mình còn lại là nhìn về phía hắn quầy hàng thượng đồ vẩn, mặt trên chỉ có một kiện đồ vật An An tính tính bày biện ở đâu, dường như là đang nói, có duyên giả đến. Tinh tế nhìn nửa ngày, tôi ẩn lại cái gì cũng nhìn không ra tới cái gì không thích hợp địa phương, chỉ cảm thấy trước mặt đồ vật làm nàng không được dừng bước chân, chính là cảm giác có điểm kỳ quái, chính là nhìn kỹ, lại cái gì đều nhìn không ra tới. Thiểu cô nương nhìn chúng cái này. Quan chủ đống nhiên mở miệng nói chuyện, thanh âm có chút thiên âm chắc chắc khàn khàn. Sơ nghe thời điểm làm người nhịn không được nổi ra gà rớt đầy đất. Chương 483 Cổ Quái Gương Đồng một Tô Bẩn nghe thấy được đối phương thanh âm lúc sau, đem ánh mắt đầu chú lại đối phương trên mặt, chỉ thấy hắn trang điểm cũng có chút kỳ quái. Rõ ràng hiện tại là mùa hè, chính là hắn trên người lại bọc một kiện thâm hát sắc áo đen tử, đem thân mình còn có mặt mũi đều cấp cùng nhau che đậy ở, không có lộ ra mày may, chỉ là một đôi đảo tam giác đôi mắt nhìn Tô Bẩn. Phảng phất bao hàm thâm ý, từ hắn không có bao bọc lấy đầu tóc có thể thấy được tới, hắn là một cái lao nhân, bởi vì tóc chung hỗn loạn chứ rất nhiều đầu bạc, hơn nữa thanh âm cũng già nua vô cùng, lọc không rõ đối phương vì cái gì muốn trang điểm thành dáng vẻ này, bất quá từ hắn trên người có thể mơ hồ nhìn ra, hắn thân mình phía trên phiêu đã một cổ nông cạn màu xám khí thể, cái này là tử khí, cũng có thể nói là âm khí, thoạt nhìn là cuốn quanh lại trên người không lâu. Hơn nữa lại cái này lão giả trên người, có thể ẩn ẩn nghe khai quật mùi tanh, loại này thổ là mộ thất trung thổ mùi tanh, loại này hương vị chỉ có thật sự tiến vào quá huyệt mộ trung nhân tài có thể đoán được. Vừa lúc, tôi ẩn đi vào một lần, chính là cái kia diễn phục nữ quỷ cái kia cổ đại mộ thất, hương vị thập phần hướng mùi khó nghe, làm người ký ức hay còn mới mẻ. Loại nào hương vị kéo dài không tiêu tan, nồng đậm đến cực điểm, chỉ cần là người qua người là sẽ không quên. Nhưng là người bình thường trên người rất khó lây dính loại này hương vị, trừ phi. Trừ phi hắn thường thường tiến vào mộ thất bên trong, hơn nữa tiếp xúc mộ thất trung đồ vật, thường xuyên cùng này đó bùn đất làm bạn, như vậy liền có khả năng, loại người này chỉ có một thân phận. Như vậy chính là trộm mộ tặc. Trước mắt người này thân mình bao vây như vậy kín mít, nghiễm nhiên một bộ không cho người thấy chân thật bộ dáng bộ dáng, thực làm người sinh ra nghi ngờ. Tô ẩn quan sát đến đối phương đồng thời, hắn cũng ở quan sát đến Tô ẩn, một đôi đảo tam giác đôi mắt tối tăm nhìn Tô ẩn, tựa hồ là suy tính, thấy Tô ẩn vẫn luôn nhìn hắn không nói lời nào, hắn lúc này mới lại là mở miệng, thanh âm giống như bắt đầu giống nhau khàn khản âm chắc chắc mang theo vài phần tiêm tế. Tiểu cô nương, người rốt cuộc là mua vẫn là không mua. Tô ẩn không nói gì, lại là quét đối phương liếc mắt một cái, thấy hắn áo đen bọc thân mình. Cái gì đều không có lộ ra tới, liền cũng từ bỏ, mà là chậm rãi nhìn chầm chằm đối phương đôi mắt, không lẩu quá đối phương biểu tình một kêu biến hóa, mở miệng nói. Bà bá, ngươi cái này là thứ gì đâu? Tô Bẩn tùy tay chỉ chỉ hắn quầy hàng thượng gương đồng. Đó là một mặt màu đồng cổ gương đồng, lại gương đồng chung quanh khắc dấu chứ rất nhiều phức tạp hoa văn, chung quanh càng là được khảm viên vàng. Chỉ là này viền vàng tựa hồ theo lịch sử chuyển dời mà trở nên có chút loang lổ bóc ra, chỉ còn lại có cũ xưa kim sắc bên cạnh. Hơn nữa, cái này gương đồng nắm bính chỗ đã nứt ra rồi một đạo khe hở, bên trong rót vào một chút bùn đất rất khó làm ra tới. Gương đồng thoạt nhìn mặt trên còn có chút một chút bùn đất, tựa hồ là bởi vì bị bùn đất áp lâu. Rồi, có chút bùn đất trực tiếp dấu vết ở gương đồng trên người, có vẻ có chút biến thành màu đen thấy tôi vẫn chỉ vào này cái gương đồng nam nhân kia trong mắt thế nhưng hiện lên rất nhỏ vui sướng tựa hồ rất là vui vẻ bộ dáng nhưng là có cố tình thu liếm lên làm người đoán không ra hắn đến tột cùng là có ý tứ gì giờ phút này thanh âm trầm trầm sau đó lúc này mới lại là mở miệng nói tiểu cô nương không thể tưởng được ngươi ánh mắt không tội a cái này gương đồng chính là nhà ta tổ tiên truyền xuống tới bảo bối thực chính là a ta gần nhất gặp một chút tài chính khó khăn Liền miễn cưỡng đem cái này bán đi, nếu ngươi nhìn chúng cái này, như vậy ta liền bỏ những thứ yêu thích cho ngươi. Hắn ngữ khí rất là thiết hận, tựa hồ có chút không bỏ được, chính là từ hắn trong ánh mắt, lại rõ ràng có thể nhìn ra tới, là vui sướng, là vui vẻ, tựa hồ là cái gì phỏng tay khoai lang liền sắp sửa rời tay, hắn lại nói dối, cái này không có khả năng là hắn tổ tiên truyền xuống tới đồ vật, rõ ràng là vừa rồi từ mộ táng trung khai quật ra tới. Tô ẩn thu thu chính mình thân sắc, đem chính mình trong mắt dám mang cấp thu hồi tới, lại lần nữa mở to mắt, đã là vẫn là như vậy ngây thơ học sinh bộ dáng phảng phất cái gì đều không có phát hiện, cái gì cũng không biết giống nhau, trên mặt đông nhiên rảo rạt ra một chút vui sướng, ánh mắt lập lòe, mở miệng áp lực không được vui sướng cảm giác. Bá bá ngươi nói chính là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, nếu không phải ta gần nhất trong nhà khó khăn, ta còn luyến tiếc bán đi đâu? Ngươi nhìn xem cái này gương đồng tuyệt đối là đồ cổ, nhà ta tổ tiên truyền xuống tới. Hắn giờ phút này là cực lực dụ hoặc tô ẩn đem cái này gương đồng cấp mua tới, tô ẩn còn lại là chần chờ một chút, cũng không nóng nảy, nhìn cái này gương đồng nắm mày, tựa hồ rất là dồi dám, có chuyện gì khó xử giống nhau, nhưng là lại rất muốn, theo sau lại lần nữa đối với đối phương mở miệng nói. Như vậy bà bá, ngươi nói cái này là ngươi tổ tiên truyền xuống tới đúng không? Như vậy bà bá, ngươi liền cho ta nói một chút cái này gương đồng lai lịch, tên gọi là gì, thời đại nào đi, ta muốn hiểu biết hiểu biết. Không nghĩ tới tô vẩn sẽ nói như vậy, cái nào ngồi ở tô vẩn trước mặt áo đen nam nhân rõ ràng chần chờ một chút, theo sau nhìn thoáng qua gương đồng, lúc này mới mở miệng nói. Này, nay tổ tiên truyền xuống tới, ta cũng không biết ta, dù sao là đổ cổ là được rồi, ta sẽ không lừa gạt ngươi cái này tiểu và nhi, cứ như vậy đi. Cái này số, ta liền cho ngươi. Hắn mở miệng, nói xong ở trên tay khoa tay muối chân một chút, so một cái năm. Tô Vẩn không nói gì, nhìn hắn tay, so năm, là nhiều ít. 5.000 Ta là xem ngươi cái này tiểu cô nương vẫn là học sinh, liền bán ngươi 5.000, thế nào? Cái này giá cả ở cái này đồ cổ thị trường cũng là rất khó mua được thứ gì. Sau đó Tô Vẩn còn lại là mở to hai mắt. Tựa hồ là bị hắn nói giới vị dọa tới rồi, lui lại mấy bước, vội vàng nói, 5.000 à, kia vẫn là tính, ta từ bỏ, quá quý. 4.000 cũng có thể, nếu không 4.000 nam nhân kia tựa hồ thực vội vàng muốn đem đồ vật bán đi, sau đó vội vàng đứng lên tới. Tựa hồ là sợ tô ẩn cái này khách hàng rời khỏi, ở chỗ này nhiều ngày như vậy, hắn cái này sạp có thể nói là không người hỏi thăm, thật vất vả tới một cái muốn mua. Như thế nào sẽ như vậy dễ dàng làm nàng rời khỏi? Chính là quá Quy A, ta không có như vậy nhiều tiền tô hẩn đến gần chút, lại đến gần rồi sạc, nhìn thoáng qua trên mặt đất gương đồng. Giờ phút này áo đen nam nhân có chút nóng nảy, lại là đi tới tô hẩn trước người, bởi vì đi đường mang theo một trận tiểu phong, quắt tới rồi tô hẩn trước người. Nàng rõ ràng nghe thấy được, đây là một cổ huyết tinh hôn tạp thổ mùi tanh, mùi máu tươi tựa hồ cũng là từ hắn trên người chuyển tới. Vẫn là thực mới mẻ loại nào mùi máu tươi, mang theo hư thối khí vị mùi máu tươi, thập phần khó nghe sập mũi, khó trách hắn muốn trên người bao vây như vậy kín mít, trong đó có một nguyên nhân sợ là muốn che giấu trên người khí vị đi. Trong lòng sáng tỏ vài phần, tô ẩn nguyên bản là không nghĩ quản loại này nhàn sự, nhưng là tại đây mấy ngày nhật tử chung, nàng rõ ràng nhận thức đến, chính mình còn chưa đủ cường đại, ít nhất không thể đủ bảo hộ chính mình người bên cạnh. Chỉ có thể đủ một mặt để cho người khác bảo hộ Sư huynh chính là bởi vậy bị thương Nàng không nghĩ muốn như vậy Chương 484 Cổ Quái Gương Đồng 2 Như vậy muốn chính mình cũng đủ cường đại lên như thế nào làm mới hào đâu Như vậy chính là yêu cầu càng nhiều thực tiễn Tựa như lúc trước Lý Huyền Trân nói như vậy Huyền học chi thuật chỉ có ở thực tiễn bên trong mới có thể đủ càng thêm dung hối nối liền Nàng xa xa không đủ Như vậy hôm nay người nam nhân này Chỉ sợ cũng là trộm mộ bị thứ gì cấp cuốn lên, cái này gương đồng có lẽ chính là mầm tai họa. Ba ba ngươi cái này gương đồng hẳn là vừa mới khai quật đi, còn có ba ba ngươi gần nhất chỉ sợ là bị cái gì cuốn lên đi. Tô ẩn nhìn chăm chầm đối phương đôi mắt, mở miệng như thế nói, hảo đi, nàng cũng không phủ nhận, hôm nay muốn liên lụy tiến chuyện này, còn có một nguyên nhân, nàng lúc này đây tới quên mang tiền, trộm mộ tắc tất nhiên là không thiếu tiền. Như vậy nàng đi gõ một bút cũng bất quá phân đi. Người ngươi như thế nào biết áo đen nam nhân nhìn trầm chầm, chầm tốt ẩn, đảo tam giác đôi mắt có chút khiếp sợ, không tự giác liền như thế mở miệng, sau đó đông nhiên nhớ tới chính mình vừa mới nói lúc sau, có chút hối hận, không cấm lại là mở miệng nói. Người không mua liền tính, ở chỗ này nói bậy gì đó sau đó có chút trột dạ liền muốn đi. Khí huyết suy yếu, hắc khí cuốn thân, trên người còn có mới mẻ thổ mùi tanh, thúc thúc. Ngươi tưởng che giấu cái gì vẫn là nói cái này gương đồng có cái gì tô huẩn thanh âm cũng không lớn. Ít nhất nàng lời nói chỉ có cái kia áo đen nam nhân còn có nàng chính mình có thể nghe thấy. Trong thanh âm cũng lộ ra tự tin, tự tin là như thế, đôi mắt còn lại là nhìn chầm chầm đối phương. Người người rốt cuộc là ai nghe thấy được tô hẩn nói như thế lúc sau. Cái kia áo đen nam nhân có chút kinh nghi bất định, sau đó tiết khí giống nhau. Một lần nữa về tới chính mình quay hàng thượng sau đó đem đổ vật cấp thu thập lên, dùng bố bao vây hảo, sau đó đi tới tô hẩn trước mặt, thở dài một hơi, tùy theo lại mở miệng, có chút bi ai, có chút bất đắc dĩ. nếu ngươi muốn biết, liền đi theo ta đi. nói xong cũng mặc kệ tô hẩn có phải hay không sẽ theo sau, chính mình lo chính mình hướng tới phía sau một cái hẻm nhỏ khẩu đi vào, chỗ nào là vùng cư trú nhà lầu, rất nhiều ở chỗ này bảy quán người đều là ở tại chỗ đó. tô hẩn còn lại là theo đi lên. Không chỉ là nói vì tăng lên chính mình huyền học chi thuật, nhìn xem người nam nhân này đến tuột cùng là chuyện như thế nào, còn có một chút, chính là nàng xác thật là đối cái này gương đồng rất là tò mò. Bởi vì cái này gương đồng thoạt nhìn rất giống một cái đồ vật, như vậy chính là lạc nôn hắn khi đó mang đi kia mặt gương đồng, bộ dáng thập phần giống nhau, chỉ là cái này gương đồng có vẻ càng vì cũ kỹ một chút, hơn nữa có chút biến thành màu đen, nhưng là có chút địa phương lại là giống nhau như lúc. Cho nên nàng không thể không hoài nghi, cái này gương đồng là cái gì, có lẽ cũng là giống lạc luôn kia cái gương đồng giống nhau, là hàng phục nhà ma pháp khí cũng nói không chừng. Nhưng là đúng là bởi vì như vậy, nàng mới càng muốn hiểu biết ra tới, cái này gương đồng lai lịch, lúc này mới hồi chủ động đến gần cái kia quán chủ, hơn nữa đi theo hắn đi vào nơi này. Đi theo cái này quán chủ một đường vòng mấy cái quyển quyển cong cong, sau đó đi tới một đống tương đối ẩn nấp tiểu lâu trước phòng. Cái này nhà lầu không tính quá tân, cũng không tính cũ, chỉ có bốn tầng cao. Theo sau, nam nhân kia quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Tô Bẩn còn ở lúc sau, mang theo Tô Bẩn hướng về nhà lầu bên trong đi đến, đồng thời cũng mở miệng. Người như thế nào sẽ biết hắn chỉ tự nhiên là Tô Bẩn làm sao thấy được, rốt cuộc hắn cho rằng chính mình đã che giấu cũng đủ thâm, ít nhất lâu như vậy, người khác đều không có nhìn ra tới, cũng không có phát giác. Chính là hôm nay thế nhưng sẽ bị một cái tiểu cô nương cấp nhìn thấu Hơn nữa cái này tiểu cô nương tựa hồ là đã nhìn ra cái gì Tô bẩn trước không nói gì Mà là vừa đi Một bên tinh tế đánh giá cái này nhà lầu bên trong Xem ra tới Cái này nhà lầu tồn tại thời gian cũng có mấy năm Hiện tại bởi vì là ban ngày Cho nên không có bật đèn Hàng hiên chung ánh sáng có chút tối tăm Cái khác nhưng thật ra không có gì dị thường Người trên người mang theo cổ mộ chung mới có thổ mùi tanh, có thể lây dính loại này hương vị ở trên người người, chỉ có một loại khả năng, thường xuyên hạ mộ, cho nên ngươi không hề nghi ngờ. Như vậy a cái kia áo đen nam nhân thế mới biết là vì cái gì, theo sau nhìn thoáng qua theo sau lưng mình tốt bẩn, thoạt nhìn bình tĩnh thực, cũng không sợ hãi, cũng sẽ không cảm thấy thực thất vọng. chỉ là an an tính tính theo ở phía sau, cặp mắt kia tinh tế hiểu rõ bốn phía Thoạt nhìn một chút cũng không giống mười mấy tuổi người, cũng khiến cho hắn không cấm lại lần nữa mở miệng rò hỏi. Vậy ngươi một cái tiểu cô nương đi theo ta tới chỗ này, sẽ không sợ hay sao? Sẽ không bởi vì ngươi hiện tại tự thân khó bảo toàn tô hẩn sẽ một mình đi vào nơi này, tất nhiên là có một chút nắm chắc, có thể bảo đảm tự thân an toàn nắm chắc, bằng không không có khả năng dễ dàng đi theo người khác đi vào nơi này. Giờ phút này nghe thấy được đối phương như thế nói chuyện lúc sau, lắc lắc đầu. Phủ quyết hắn nói sợ hãi. Nghe xong tô ẩn nói lúc sau, hắn cấm thanh không nói gì. Mà là tiếp tục nghĩ thang lầu mặt trên đi tới, mang theo tô ẩn đi tới lầu 4, sau đó đi tới trong đó một gian trong phòng, làm tô ẩn đi vào, mở ra đèn. Chính mình là đầu tiên đem đồ vật cấp đặt ở chữ vật gian, sau đó từ chữ vật quầy chung lấy ra một bao lá trà, là tốt nhất bích loa xuân, cầm phao hai ly trà lúc sau, đem chén trà phóng tới tô ẩn trước mắt. Sau đó làm Tô Vẩn ngồi xuống, chính mình còn lại là đứng ở Tô Vẩn phía trước, một thân áo đen như cũ khoác ở trên người. Tô Vẩn không tỏ ý kiến, chờ đợi đối phương hảo kế tiếp lời nói. tiểu cô nương, ngươi có nghĩ nhìn xem ta trên người hiện tại bộ dáng? Hắn nói chuyện thời điểm, khẽ động một chút chính mình áo đen, tựa hồ là ở giò hỏi Tô Vẩn, lại hoặc là nói là ở thử thăm giò Tô Vẩn, Tô Vẩn còn lại là ngồi ở trên sofa, nhìn đối phương. Chậm rãi mở miệng nói, nếu ngươi sẽ đem ta mang đến nơi này, chứng minh ngươi trong lòng đã tin ta vài phần, hiện tại hỏi cái này tựa hồ không có ý tứ đi. Nghe thấy được tô vẩn cái này lời nói lúc sau, hắn giống như cười một chút, trong mắt vi lăng, sau đó phản ứng lại đây tô vẩn trong lời nói ý tứ, theo sau chậm rãi đem chính mình bao vây ở trên người áo đen cấp mở ra tới, một chút lộ ra bên trong bộ dáng, hắn ở một bên mở ra đồng thời. Cái này trên người hương vị liền càng thêm tràn ra tới, bắt đầu chỉ là nhàn nhạt thổ mùi tanh cùng mùi máu tươi hỗn tạp, này đảo còn hảo, nhưng là càng là tới rồi mặt sau, hương vị càng thêm nồng đậm, có chút gây mũi, thậm chí là làm người nghe thấy liền tưởng nôn mửa ra tới, làm người không cấm dạ dày chung một trận quay cuồng. Không có trong chốc lát, tố ẩn liền thấy trên người hắn bộ dáng, vì sao phải đem áo đen đem toàn thân cấp bao vây ra tới. Giờ phút này đem mặt còn có thân thể cấp lộ ra tới lúc sau, tô bẩn nhìn không cấm đồng tử một trận co rút lại, có chút giật mình, còn có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, thế nhưng là cái dạng này, so nàng tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Chương 485 cổ quái gương đồng, 3. Chỉ thấy trước mặt cái này áo đen nam nhân trên người áo choàng cởi đi lúc sau, bao vây ở áo đen chung thân thể dần dần bại lộ ra tới. Hắn bên trong ăn mặc một kiện phi thường bình thường màu xám áo thun, tại hạ thân cũng đồng dạng ăn mặc một cái dị thường bình thường màu xám quần dài, này đó đều thực bình thường, nhưng là lại có cái thập phần thấy được địa phương, như vậy chính là người này, toàn thân đều bất đồng trình độ lại hư thối, quần áo bị xuống nước, mặt trên lây dính các loại đùng màu vàng nước mủ, còn lây dính chứ màu đỏ sậm vết máu ở mặt trên, nhan sắc rất là khó coi, hương vị cũng thập phần gây mùi khó nghe. Người nam nhân này trên người cơ hồ không có một khối hảo thịt, đều ở hư thối, rồi lại không biết là bởi vì cái gì mà hư thối lên, hương vị có chút ghê tởm khó nghe, thậm chí có chút hư thối rất thịt còn lây dính ở áo đen thượng, càng vì trói mắt kinh tâm chính là hắn mặt, gương mặt kia. Hắn mặt đã không có nửa bên da mặt, thật giống như là bị thứ gì sống sờ sờ cấp kéo xuống tới, lộ ra bên trong huyết nục, chẳng qua huyết nục đã khô khốc biến thành màu đen, thoạt nhìn phá lệ khủng bố. Trong mắt cũng cơ hồ là lỏa lộ ở bên ngoài, chỉ là còn có một chút đôi mắt chung quanh mí mắt là bình thường không có hư thối. Còn có một cái thực ghê tẩm địa phương, chính là hắn trên mặt còn có trên người đã có đi dòi bò ở bò. Nếu là tố chất tâm lý thiếu chút nữa người, chỉ sợ đương trường phải nổ ra, đây là một loại thập phần trực quan thị giác đánh sâu vào. Người bình thường thấy tuyệt đối chịu không nổi, tố bẩn mày hơi hơi phiết, lại cũng không có quá mức kịch liệt phản ứng, tuy rằng ghê tẩm. Nhưng là nàng thấy được vẫn là không ít, ở lấy các loại tư thái tử vong quỷ vật trên người kiến thức đến. Khó trách ta cảm giác ngươi khí huyết mệnh doanh, này đâu chỉ là khí huyết mệnh doanh, ngươi loại tình huống này người bình thường đã sớm đã chết đi, ngươi thế nhưng còn có thể đủ duy trì bình thường hoạt động, cái này có điểm giống hoạt tử nhân. Tô Bẩn đơn giản quét đối phương liếc mắt một cái lúc sau, đến ra một cái cái này kết luận, tuy rằng liền nhìn đối phương biểu tình thập phần cổ quái, mang theo vài phần bất đắc dĩ, mở miệng nói. Đúng vậy, không sai, ta hiện tại chính là hoạt tử nhân, kỳ thật ta cũng không rõ lắm là như thế nào biến thành như vậy. Người nam nhân này đối với Tô Huẩn trong lòng đã tin vài phần, tuy rằng Tô Huẩn tuổi thoạt nhìn không lớn, nhưng là khí độ lại cực kỳ trầm ổn, thấy hắn vừa mới cái kia bộ dáng cũng không có chút nào thần sắc biến động, như cũng là như vậy bình đạm như lúc ban đầu, lại còn có nhìn chầm chầm vào hắn đối hắn trước mắt tình huống làm một phen lợi bình. Một đoạn này nhật tử, ta cũng thật sự quá người không người quỷ không quỷ nhật tử, ta tìm rất nhiều người xem qua, còn có ở đoán mệnh cái kia phố người xem, các nàng mỗi cái gặp được ta dáng vẻ này liền sợ tới mức chạy như bay, nơi nào còn dám giúp ta, tiểu cô nương ngươi là cái thứ nhất, có không nói cho ta, ngươi, đến tuột cùng là ai? Hắn trong thanh em ôm vài phần hy vọng còn có khát vọng, Tuy rằng đem hy vọng đặt ở một cái như thế tuổi trẻ tiểu cô nương trên người không thỏa đáng. Nhưng là hắn đã không có cách nào. Hiện giờ chỉ nghĩ ngựa chết trở thành ngựa sống y đi Hy vọng Tô Hẩn có thể biết một chút cái gì. Hoặc là sẽ một ít cái gì. Nói xong những lời này lúc sau. Hắn giống như cảm thấy có chút không quá thỏa đáng. Theo sau lại mở miệng giới thiệu một chút tên của mình. Thanh âm chậm dai nói. Đúng rồi, tiểu cô nương. Ta còn không có giới thiệu đâu. Tên của ta à gọi là Triệu Vì Dân. Triệu Vì Dân khi nói chuyện, trên mặt mấy cái dòi bò rất xuống dưới, trên mặt đất hấp hối dây rùa, mà hắn lại hình như là đã sớm đã thói quen giống nhau, không có gì phản ứng, chỉ là cặp kia có vẻ có chút âm khí nặng nghề đảo tam giác đôi mắt nhìn Tô ẩn, lộ ra hy vọng, hy vọng Tô ẩn có thể cho hắn một chút hy vọng. Không có lập tức nói chuyện, Tô ẩn ngồi ở trên sofa, đoan trang đối phương. Hắn giờ phút này dùng một cái thành ngữ tới hình dung là lại thích hợp bất quá, hoàn toàn thay đổi, không sai, thật là nhìn không ra tới nguyên lai bộ dáng, dáng vẻ này đi ở trên đường cái, người khác đều phải cho rằng gặp được quỷ, khó trách muốn đem áo đen mông ở trên người, như vậy bị người khác trở thành kỳ ba tổng so với bị người trở thành quái vật cường. Bất quá tuy rằng hoàn toàn thay đổi, nhưng là hắn mặt vẫn là có thể nhìn ra đại khái bộ dáng, tỉ như ngũ quan vị trí còn có một ít cái khác đều là sẽ không thay đổi. Đầu tiên Tô Bẩn xem đó là cái này triệu vì dân Tam Đình cùng thập nhị cung. Tam đỉnh chỉ chính là mặt bộ Tam đỉnh có thể nhìn ra người này một ít tuổi tác vận thế, mà thập nhị cung đó là trải rộng ở trên mặt các cung vị trí, có thể nhìn ra các loại. Tinh tế đánh giá một phen lúc sau, Tô Bẩn đại khái nhìn ra cái gì, thu thu thần sắc, theo sau mở miệng nói, Ngươi là Trung Phu Chi Tướng, Bối Tự Bối, Phong Tự Eo, cùng mặt chữ, bốn chữ khẩu. Âm đúng sự thật trình, hành như cự thuyền, ngũ quan đoan chính, sáu phủ sung long, hai trưởng thật dày, mười ngón không lẩu, thuyết minh ngươi tải vận thực không tồi, hoặc là nói, ngươi không thiếu tiền, nhưng là mệnh lại không thế nào hảo, thọ mệnh đoản, bởi vì làm là tổn hại âm đức sự tình, như vậy chính là quật người phân mộ, dựa vào người chết làm giàu. Hiện tại ngươi cái này trung phú chi tướng, hiện tại lại chuyển vì hung thần chi tướng, Mệnh cung đã tử khí mọc lan tràn, thiên đình, chân núi, thọ thượng hề vài ảm đạo, không hề sinh cơ. Này đó đều thuyết minh một việc Tô Hẩn nói đến nơi này, nhìn trước mắt người nam nhân này liếc mắt một cái. Người đã chết, chính là lại sống. Nghe thấy được Tô Hẩn cái này câu nói lúc sau, cái này chịu vì dân chân suýt nữa mềm xuống dưới, thiếu chút nữa liền phải quỳ xuống tới, là kinh ngạc. Bất quá loại này kinh ngạc thuần túy là bởi vì Tô Hẩn nói đúng. Hắn xác thật là một cái trông mộ, cũng chính là đảo đấu, làm vẫn luôn là cuột người phần mộ là lúc, phát diệp đều là người chết tài, cái này xác thật là không có nói sai, nhưng là này đó đều không đủ để làm hắn khiếp sợ, để cho hắn khiếp sợ chính là tô hưởng mặt sau câu nói kia. Người đã chết, chính là lại sống. Chính là như vậy một câu, làm hắn nửa ngày đều không có nói xuất khẩu tới, giờ phút này ngơ ngác nhìn tô hưởng, hảo nửa ngày lúc này mới mở miệng phát ra tiếng nói. Đúng vậy, không sai, chính là như vậy, cho nên ta sống thành hiện tại này phúc người không người quỷ không quỷ bộ dáng, tiểu. Cái kia đại sư, cầu ngài giúp ta nhìn xem nhưng hảo, nhìn xem ta có thể hay không, có thể hay không giải thoát. Ta hiện tại liền chết đều không chết được, nhưng là rồi lại không xem như tồn tại, thứ gì cũng chưa biện pháp ăn, nhưng là ta rất đói bụng, lại không thể ăn cái gì, ăn một lần đồ vật thân thể liền sẽ hư thối càng ngày càng lợi hại. Triệu vì dân thiếu chút nữa liền phải quỳ trên mặt đất cầu Tô Huẩn, cũng khó trách hắn kích động như vậy, mấy ngày nay hắn tìm rất nhiều người, muốn tìm kiếm giải thoát biện pháp chính là đều không có biện pháp, chính mình thật sự chịu không nổi, muốn chết rồi lại không chết được. Người hồn phách mạnh mẽ bị giam cầm ở cái này đã chết đi thể xác bên trong, ta hỏi ngươi, bao lâu thời gian? Đại khái đã ba cái cuối tuần đi triệu vì dân biết Tô Huẩn hỏi chính là cái gì, ở trong đầu hồi tưởng một chút. Tiếp theo đó là mở miệng. Chương 486 Cổ Quái Gương Đồng 4. Ba cái cuối tuần như vậy ngươi còn có một tuần thời gian. Nói như vậy, người sau khi chết đều là muốn đi địa phủ đầu thai, nhưng là ngươi lại chết khiếp nửa sống, thân thể đã chết, nhưng là linh hồn lại không cách nào thoát ra tới. Loại tình huống này, nếu vượt qua ba cái tuần nói, nghe thấy được tô hẳn những lời này lúc sau, triệu vì dân không cấm có chút sốt ruột, vội vàng truy vấn mở miệng nói nhưng nhạc ngôn tình đầu phát, om, vượt qua ba cái tuần sẽ thế nào? ngươi sẽ chết tô hẩn nhìn chăm chằm đối phương đôi mắt nhìn, mở miệng nói, triệu vì dân còn lại là có chút sợ hãi, sau đó nghe thấy được tô hẩn nói những lời này lúc sau, lại là cười, tựa hồ còn vui vẻ thực, phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau nói, ta đã sớm đã chết, chết thì chết đi, ta cũng có thể giải thoát rồi. nhưng là giờ phút này tô lại là đột nhiên cong lên khoẹt miệng. Ánh mắt có chút làm người cân nhắc không ra, cánh môi hơi hơi mấp máy, mở miệng nói. Cái này chết, nhưng không giống ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy ngươi hiện tại ở dương gian xem như đã chết, nhưng là ở âm phủ tới nói, ngươi còn sống, linh hồn còn sống, chính là ngươi như vậy linh hồn vẫn luôn tại thân thể không ra nói, liền sẽ đem ngươi năng lượng cấp hao hết, sau đó ngươi hồn phi phép tán. Trên thế giới không còn có ngươi người này, ngươi hiểu không chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được chính mình gần nhất càng ngày càng suy yếu. Tô Hần nói từng câu từng chữ phảng phất bén nhọn cây búa giống nhau đánh ở đối phương trong lòng, khiến cho hắn luôn cuống cũng sợ hãi, chân trực tiếp mềm xuống dưới, chưa từng có nghĩ tới tình huống sẽ như vậy không xong. Giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, hảo đi, nhìn không ra là trắng bệnh, bởi vì hắn trên mặt đã bị dòi bỏ còn có hư thối huyết nục sở bao chung ở. Duy nhất có vẻ có chút bình thường đôi mắt nhìn tốt Bẩn, mang theo khát cầu mở miệng nói: "Tiểu sư phó, ngươi cứu cứu ta, ta cả đời này đảo đấu vô số, không, có thể nhị, tích góp rất nhiều tiền tài, này đó tiền ta đều có thể cho ngươi, chỉ cầu ngươi cứu cứu ta, ta đã không thuộc về Dương Gian, chỉ cầu ngài có thể đưa ta giải thoát." Nghe thấy được đối phương nói lúc sau, Tô Bẩn không có cự tuyệt, không có đi đại nghĩa lăng nhiên nói cái gì, thầy tướng không vì tiền tài Cái này tiền tài không cần linh tinh, vì cái gì không cần đâu đưa tới cửa tiền đều không cần sao, kia chẳng phải là chóng váng. Khoe miệng dơ lên mỉm cười, tôi ẩn sắc mặt khẽ nhúc nhích đôi mắt nhìn về phía chỗ nào đó, mở miệng nói. Ta còn muốn một thứ, thứ gì chỉ cần tiểu sư phó ngươi có thể giải thoát ta, ta cái gì đều cho ngươi chịu vì dân tự nhiên sẽ không để ý vật ngoài thân, ở hắn ý tưởng bên trong, giống nhau muốn cái gì đồ vật. Đơn giản chính là tiền tài linh tinh. Ta muốn cái nào đồ vật tô ẩn ngón tay chỉ cái kia góc, ở đâu chính phóng một đống phi thường hôn độn bố bao, đó chính là vừa mới triệu vì dân bại ở sạp thượng đồ vật, bất quá hiện tại đã bị bao vây lên. Thấy tô ẩn thế nhưng là chỉ cái kia, triệu vì dân không cấm sắc mặt đại biến lên, thanh âm đều có chút phát run, không được mở miệng. Không không cái kia đồ vật. Cái kia đồ vật làm sao vậy tô ẩn đôi mắt lại là thuần triệt vô cùng. Nhìn cái này triệu vì dân, phản phất khó hiểu giống nhau, nhưng là đối phương hiển nhiên nói không ra lời, tốt nhưng thật ra không nóng nảy, cũng không thèm để ý, mà là chính mình thế chứ đối phương mở miệng nói. Ngươi tình huống hiện tại, hẳn là chính là cái kia gương đồng khiến cho tới đúng không, sau đó ngươi lại vẫn là không biết nó là cái gì, nhưng là trực giác không phải thứ tốt, như muốn cấp vứt bỏ, bất quá nhìn dáng vẻ, ngươi hẳn là ném không xong mới là... Khả năng có thể đem này vứt bỏ phương pháp chỉ có một loại, như vậy chính là bán đi, bán cho người khác, ngươi vừa mới chính là muốn đem thứ này bán cho ta, sau đó họa thủy đông dẫn đúng không? Tô ẩn tự nhiên là rất rõ ràng, trước mắt cái này triệu vì dân cũng không phải cái gì người tốt, ít nhất trước mắt tới nói, hắn cái gì đều không có lộ ra, cũng không có nửa câu đề cập cái này gương đồng sự tình, còn có quan hệ với hắn như thế nào biến thành chuyện như vậy? nhưng là rồi lại hy vọng tô ẩn có thể trợ giúp hắn, này bản thân liền có chút không hợp tình lý hắn ở dấu giếm, hoặc là nói muôn muôn giấu giếm, giấu giếm cái gì đâu về cái này gương đồng sự tình. Nghe thấy được tô ẩn nói như thế sau, triệu vì dân bỗng nhiên đã biết, chính mình về điểm này tâm tư đều bị trước mắt tiểu cô nương cấp đoán được, hắn trong lòng tổn kia một chút giấu giếm tâm tư cũng hoàn toàn chặt nước, giờ phút này rốt cuộc là không dám giấu giếm rồi lại có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Không sai, chính là như vậy, cho nên thứ này ngươi không thể đụng vào. Một khi bị thứ này cấp quấn lên đi, như vậy liền hắn không có nói xong, chính là sẽ như thế nào ai đều biết, như vậy chính là sẽ không có hảo kết quả. Nhưng là tô lại đối cái này gương đồng có chút nồng hậu hứng thú, không vì cái gì khác, bởi vì lạc ngôn cũng có một cái loại này gương đồng, chính là lần trước ở cái kia loại nhỏ của mộ trung thu nữ quỷ thời điểm. Lạc ngôn một cái nho nhỏ gương đồng liền trực tiếp đem cái kia nữ quỷ cấp phong đi vào, thậm chí đều không thể dãy rua, hú hồ, lúc ấy gương đồng tác dụng cũng không có hoàn toàn dùng đến. Bất quá là lạc ra ra truyền pháp khí, như vậy như thế nào cũng không có khả năng quá mức bình thường, nơi này lại thấy một cái cùng cái kia gương đồng rất giống, tố ẩn như thế nào có thể không có hứng thú, nàng càng muốn chính là, sờ thấu cái này gương đồng lai lịch như vậy mới có thể đủ có càng tốt phán đoán. Kế tiếp, triệu vì dân thấy tô huẩn tựa hồ cũng không để ý gương đồng sự tình, chỉ là ý bảo mở miệng làm hắn đem phát sinh ở trên người hắn sự tình cấp nói ra, hơn nữa không được có dấu dếm, bởi vì có che dấu, rất nhiều chuyện liền sẽ phát sinh khác biệt, cũng bởi vì như thế, triệu vì dân bắt đầu theo thật nói. Cái này triệu vì dân địa vị còn không tính tiểu, vô cản sủ chấm nét hắn danh khí rất đại, ở trộm mộ đảo đấu nghề chung nói tên của hắn cũng đều có điều nghe thấy. Đảo đấu là một môn học vấn, đồng dạng từ cổ đại đến nay diễn sinh ra bốn cái phe phái, phân biệt vì, phát khâu sở kim dọn sơn tá lĩnh bốn cái phe phái, trộm mộ tặc lại có phát khâu chung làng tướng mặc kim giáo húy dọn sơn đạo người tá lĩnh lực sĩ chờ nhiều loại xưng hô. Cái này triệu vì dân đó là dọn sơn đạo người cái này phe phái, sẽ một ít dễ hiểu huyền học đạo thuật nhưng là chỉ là dễ hiểu cũng không tinh thông, thậm chí liền nhập môn cũng coi như không thượng, nhưng là vẫn là hiểu một ít. Hắn trước kia chỉ là bình thường nông dân, nhưng là bởi vì mất mùa vẫn là cái gì, bắt đầu theo sư phụ học đảo đấu, mỗi một lần cũng đều là cửu tử nhất sinh. Vì cái gì nói hắn danh khí ở đảo đấu này nghề chung khá lớn đâu, không phải bởi vì hắn kỹ thuật, mà là vận khí, vận khí tốt, hơn nữa tổng có thể may mắn xấu sót hơn nữa coi thu hoạch. Đảo đấu đi xuống, nhất định sẽ mang đổ vật đi lên. Cho nên tô huẩn mới có thể từ hắn tướng mạo phía trên nhìn đến Trung Phú Chi tướng. Tài vận tài vận, tài có chút thời điểm là cùng với vận khí mà đến. Giới thiệu xong rồi chính mình thân phận lúc sau. Triệu vì dân bắt đầu nói ra về hắn còn có cái này gương đồng sự tình. càng ngo đổi mới đều ở. chương 487 cổ quái gương đồng, Nam. Nói như thế nào đâu? Chính là dọn sơn đạo người này nhất phái hệ có một cái nhược điểm, chính là này phe phái người đều thực đoản mệnh, sống không quá 60 tuổi, cái này triệu vì dân đâu, năm nay hơn 40, vì thế liền nghĩ chậu vàng rửa tay, nhưng là liền ở ngay lúc này, một cái kẻ thần bí lại bỗng nhiên tìm tới một tới, thỉnh hắn đi đảo đấu, đảo cuối cùng một đấu. Nguyên bản cái này triệu vì dân là không định đi, chính là thù lao thật sự là quá dụ hoặc người, hốn hồ đối phương nói. Lúc này đây đi hạ chính là một cái long lâu bảo điện, cái này là bọn họ ngôn ngữ trong nghề, ý tứ chính là nói, một cái siêu đại hình mộ táng, như vậy thu hoạch khẳng định cực kỳ phong phú, thậm chí khả năng có thể khai quật ra hy thế chân bảo tới. Đáp ứng rồi lúc sau, triệu vì dân mới phát hiện đối phương không chỉ là thỉnh hắn đi hạ đấu, cũng còn đồng thời thỉnh cái khác nguyên lương, cũng chính là cái gọi là đồng hành, là cái khác ba cái phe phái người, ba người đều là trong đó cao thủ. Cứ như vậy đoàn người xuất phát, nhưng là đi thời điểm, cái kia cố chủ lại đưa bọn họ đôi mắt đều cấp bị kín, không cho bọn họ biết lộ tuyến, đương mở to mắt thời điểm cũng đã tới rồi địa phương. Nói đến nơi này, triệu vì dân thanh âm bắt đầu có chút phập phồng, hắn trong ánh mắt để lộ ra kích động biểu tình, cũng mặc kệ tô ẩn có thể hay không nghe hiểu, hình như là lầm bầm lầu bầu giống nhau nói. Ta chưa từng có gặp qua như vậy thật lớn cổ mộ cũng đồng dạng không có dự đoán được bên trong là như vậy đáng sợ. Nói đến nơi này, triệu vì dân tiếp tục nói, đại khái chính là bọn họ tiến vào cái kia thật lớn mộ táng đàn nội, kết quả liền mộ thất môn đều không có sợ đến, hình như là gặp quỷ đánh tưởng, nhưng là dùng hết phương pháp đều không thể phá giải. Sau đó đoàn người đảo quanh, chỉ là ở bên ngoài đảo quanh, theo sau gặp một loại thập phần khủng bố quái vật, không phải cương thi. Là một loại chưa từng có gặp qua quái vật, không biết là sợ hãi, cũng là khủng bố, bọn họ đều không hiểu biết đồ vật, tự, nhiên liền không có biện pháp đối phó. Dù cho đều là này hành trong đó hảo thủ, nhưng rốt cuộc vẫn là phản thai, đều thua tại bên trong, triệu vì dân chính mắt thấy cái kia quái vật, đem người toàn bộ cấp nuốt vào, hắn đảo đấu nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có gặp được như vậy tà hồ sự tình, vừa mới mới vừa tiến vào mộ đạo còn không có đi vào bên trong, cái gì đều không có sờ đến, liền toàn bộ toàn quân bị diệt. Sau đó cái này triệu vì dân đương trường đã bị cái này quái vật cấp nuốt đi xuống, trước mắt tối sầm, cái gì đều thấy không rõ, trực tiếp mất đi ý thức, theo sau không biết thời gian trôi qua bao lâu, triệu vì dân tỉnh lại, đôi mắt một lần nữa thấy đồ vật, hắn còn ở huyệt mộ bên trong, chẳng qua quái vật còn có này đó đồ vật đều không thấy, cái khác đồng bọn đều không thấy. Chỉ là bên người nhiều một cái gương đồng, cũng chính là tô vẫn thấy kia một quả gương đồng. Cái này triệu vì dân tự nhiên không dám lại chỗ nào nhiều ngốc đi xuống, vội vàng chạy về trong nhà. Cái này gương đồng cũng không có lấy, nhưng là đương hắn về đến nhà lúc sau. Gương đồng thế nhưng an an tĩnh tĩnh bày biện ở nhà hắn, thật giống như là vốn dĩ liền tồn tại ở chỗ này. Bất quá căn cứ triệu vì dân chính mình rằng, hắn lúc ấy cũng không biết chính mình đã chết mất, thẳng đến thời gian quá lâu. Trên người bắt đầu xuất hiện hư thối hương vị còn có vô pháp ăn cái gì chẳng uống, bản thân vì dọn sơn đạo người cái này phe phái người, vẫn là biết một chút huyền học chi thuật, cũng tự nhiên, hắn phát hiện chính mình đã chết, nhưng là rồi lại lấy một loại kỳ quái tình huống còn sống. Mà kia cái gương đồng đâu, hắn tự giác tà hồ, muốn vứt bỏ, nhưng là mỗi một lần vứt bỏ, cái này gương đồng chính mình đều sẽ tự động trở lại tại chỗ, cho nên mới sẽ xuất hiện tô ẩn gặp được kia một màn. Như vậy chính là hắn bày quán bán gương đồng. Nói xong này hết thể sự tình trải qua lúc sau, triệu vì dân chợt nhìn tô huẩn, cấm thanh, muốn nhìn xem tô huẩn ra sao loại phản ứng, nhưng là làm hắn thất vọng chính là, cái gì cũng nhìn không ra tới, rõ ràng chỉ là một người tuổi trẻ tiểu cô nương, chính là giờ phút này biểu tình thoạt nhìn, lại là thập phần thâm trầm, ánh mắt dường như mang theo suy tính nhìn hắn, tựa hồ là ở cân nhắc cái gì cũng khiến cho cái này triệu vì dân trong lòng một trận bất an. Giờ phút này không khỏi mở miệng nói, tiểu sư phụ, ngươi nói một chút, đến tuột cùng thế nào? Không có lập tức trả lời cái này triệu vì dân nói, tô ẩn đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương, khỏe miệng hơi hơi cong lên tới, mang theo vài phần nắm lấy không ra, ánh mắt u ám không rõ, cánh môi khẽ nhúc ních, ý cười giả dào ngược lại là không nóng nảy, cái này cáo giả còn ở lừa nàng, không có nói thật ra. Vị này bà bá, ngươi là khinh ta niên thiếu sao, vẫn là cảm thấy ta không dành thế sự, nếu ngươi không có thành ý, như vậy ta cũng không nghĩ lại đãi đi xuống, chuyện này cứ như vậy đi. Tô ẩn tự nhiên trong lời nói nói rõ chính là hắn không có nói thật, không sai, chính là vừa mới hắn nói kêu đoạn lời nói, tô ẩn không tin, hoặc là nói, hắn che giấu, che giấu rất nhiều, rất nhiều sự tình đều là giản lược nói ra, còn có này cái gương đồng. Đạt được tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng. Nghe thấy được tô huẩn những lời này lúc sau chấm nét cái này triệu vì dân mới biết được là vô pháp lừa gạt tô huẩn, nhìn chầm chầm tô huẩn nửa ngày, này nhân tài mệnh giống nhau thở dài một hơi, mở miệng nói. Hiện tại quả nhiên là Giang Sơn bị có nhân tài ra hảo đi, nếu ngươi đã nhìn ra, như vậy ta liền nói. Kế tiếp, triệu vì dân lúc này mới không có dấu giếm mở miệng, trên thực tế. Bọn họ cũng không phải ở bên ngoài đảo quanh sau đó liền toàn quân bị diệt, một đám người, một đám đều là trong đó hảo thủ, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền chết mất đâu, hơn nữa liền mộ thất môn đều không có sở đến, chỉ ở bên ngoài đảo quanh đâu. Trên thực tế, bọn họ đi vào, tuy rằng nói là không có sở đến chủ mộ thất, nhưng là lại thăm vào phụ mộ thất, tuy rằng không phải chủ mộ thất, chỉ là phó mộ thất. Nhưng là này lớn nhỏ vẫn là so triệu vì dân phía trước đảo đấu huyệt mộ đều phải đại, cũng bởi vậy có thể thấy được, lúc này đây mộ là cỡ nào thật lớn. Lại cái kia mộ thất trung, đặt một khối quan tài, thoạt nhìn cũng có chút niên đại, vài người đầu tiên là cung hương tế bái một chút, nói như vậy đều là quỷ tam thần bốn, nói cách khác bái quỷ thần chính là tam nén hương, cái này là bọn họ quy củ, lại khai quán phía trước, muốn trước tế bái một chút, sau đó xem hương. Nếu hương trực tiếp diệt Thuyết minh mọi chủ nhân cũng không hoan nghênh bọn họ, như vậy tốt nhất không cần cưỡng chế khai quan tài, nếu không chuyến này cực hung, nếu tiếp tục nhiên đi xuống, tắc có thể khai, này triệu vì dân đâu, lúc ấy kính đi lên kêu mấy nén hương, đường trưởng liền diện, diệt, hơn nữa hương trực tiếp động tác nhất trí các đức. Giống nhau gặp được loại tình huống này là muốn phản hồi, nhưng là muốn bọn họ người lại không chịu rời đi, cưỡng chế muốn khai quan tài, sau đó vài người vì mê người tiền thù lao. Lại nghĩ phía chính mình đều là một ít trong đó tay giả đời, cho nên liền cả gắn khai. Nay quan tài một khai, bên trong xác thật là có cái gì, nhưng là lại không có thi thể, chỉ có một mặt gương đồng, chính là hiện giờ tôi ẩn thấy này mặt gương đồng. Chương 488 lại là rực rỡ. Lúc ấy ở đây vài người đều kinh ngạc một chút, cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái tình huống, bên trong thế nhưng không có tưởng tượng bên trong trong đó vật bồi táng. Ngược lại chỉ là một mặt gương đồng, tựa hồ đã trôn dấu ở bên trong thật lâu, không thấy thiên nhật, hiện giờ đống nhiên bị bọn họ cấp khai quật ra tới. Triệu vì dân nói nơi này thời điểm, đống nhiên đồng tử có chút co rút lại, trong ánh mắt mang theo vài phần hoảng sợ, giảng thuật lời nói trở nên bén nhọn chút, đó là mở miệng nói. Sau đó chúng ta lúc ấy đều có chút sững sờ, sau đó đem gương đồng cấp lấy ra tới nhìn, liền ở ngay lúc này, cổ mộ chung bắt đầu kịch liệt chấn động thật giống như muốn sụp rất giống nhau. Đây là chạm đến cái gì cơ quan. Chúng ta đoàn người muốn chạy ra tới. Lúc này lại gặp một cái chướng ngại vật, một cái quái vật. nửa ngày triệu vì dân chỉ nghĩ tới rồi như vậy một cái hình dung từ tới hình dung cái kia đồ vật. Tựa hồ chỉ có quái vật cái này từ ngữ có thể hình dung. Hắn nói cái kia quái vật hình như là tức giận giống nhau, bay thẳng đến bọn họ phát lại đây. Sau đó một móng vuốt liền đem người cấp trụ thành nhân thị. Từ từ. Ngươi nói ngươi thấy cái kia quái vật trông như thế nào? Tô ẩn nghe thấy được hắn nói cái kia quái vật lúc sau, trong lòng không cấm sinh ra vài phần tò mò, mở miệng dò hỏi đối phương. Nếu muốn ta hình dung nói triệu vì dân tâm trung định rồi định, bắt đầu ở trong đầu hồi tưởng chính mình thấy cái nào hung thú bộ dáng, đại khái là ấn tượng quá mức khắc sâu. Giờ phút này hồi tưởng lên, thân mình đều ẩn ẩn, có chút phát run, thanh âm cũng có chút không trầm ổn. Đối mặt Tô ẩn, Thảo nửa ngày lúc này mới cổ họng nghẹn đắng mở miệng nói. Ngươi vô pháp tưởng tượng cái nào quái vật đáng sợ, phải nói không có đứng ở trước mặt nói là không cảm giác được đôi mắt ở dưới nách, có một cái cực đại đầu, thoát nhìn chiếm cứ toàn bộ cùng một cái miệng rộng phản phất có thể cất chứa vạn vật, trong miệng còn có thể đủ nghe được cực kỳ đáng sợ trẻ con khóc nỉ non thanh âm, làm nhân tâm kinh sợ hãi mặc kệ là thứ gì, nó đều trực tiếp một chương miệng rộng nuốt vào. Thật giống như là hưởng thụ đồ ăn giống nhau nói xong những lời này lúc sau. Cái này triệu vì dân bắt đầu hình dung hắn thấy cái kia quái vật bộ dáng nhưng là không biết vì sao, tô ẩn càng nghe, càng cảm thấy quỷ dị, tựa hồ nàng ở kia quyển sách thượng thấy qua cái kia quái vật miêu tả. Không cấm tô ẩn tiếp được triệu vì dân nói mở miệng. Chu đỉnh thao thiết tờ à ho tờ y e, có đầu vô thân, thực người chưa mốt, hại và thân. Ta nghe thấy ngươi hình dung nhưng thật ra rất giống một loại trong truyền thuyết hung thú. Thao thiết, có đầu vô thân, đến nơi nó vì cái gì không có thân mình. Trong truyền thuyết có hai cái, một cái là nói cái này thao thiết là có si vưu đầu biến thành, còn có một cái chính là nói cái này thao thiết thích ăn ngon. Bởi vậy, đem chính mình thân mình đều cấp cùng nhau nuốt lấy nói đến nơi này, tô ẩn dừng một chút. Nhìn sát mặt phát thanh triệu vì dân đứng lên, tiếp tục mở miệng nói. Nhưng là ta cũng không xác định, thao thiết chỉ là trong truyền thuyết một loại hung thú, cũng chưa từng có người thấy quá nó, chỉ là truyền thuyết có chút lại không phải tin đồn vô căn cứ. Ngươi nói các ngươi ở đâu thời điểm, cái này quái vật thích trực tiếp đem các ngươi cấp bắt bỏ vào trong miệng, nhưng là nó tay dường như có chút không quá linh hoạt, cái này tay chỉ sợ không phải tay, là đầu lươi đi. Tô Hẩn nói hiển nhiên làm cái này chịu vì dân lại lần nữa lâm vào yên lặng bên trong cũng đông nhiên nghĩ tới như vậy một cái khả năng, bởi vì trong truyền thuyết thao thiết đều là có đầu vô thân, hơn nữa đặc biệt tham ăn, hơn nữa thích thực người, nó nếu là thực người là trực tiếp một ngụm nuốt vào, giống nhau là sẽ không đi nhấm nuốt. Hơn nữa tôi vẫn cũng chú ý tới một chút, như vậy chính là triệu vì dân nói, bọn họ mở ra quan tài lúc sau, đem kia một mặt gương đồng cấp lấy ra tới lúc sau, cái này thao thiết mới xuất hiện, nếu là nói cái này thao thiết là bảo hộ ở huyệt mộ chung Tô ẩn quả quyết không tin, như vậy chỉ có một khả năng. Phong ấn, cái này thao thiết là bị phong ấn tại cổ mộ bên trong vô pháp đi ra ngoài, có lẽ phong ấn một bộ phận chính là cái này gương đồng, bọn họ đem gương đồng cấp lấy ra tới, tự nhiên liền đem phong ấn cấp phá giải, thao thiết lúc này mới sẽ xuất hiện. Nghĩ tới này nhiệt, Tô ẩn sắc mặt ngược lại có chút ngưng trọng, có lẽ chuyện này không phải như vậy đơn giản. Cà cao có thể là giờ phút này triệu vì dân đã có chút không biết như thế nào nói mới hảo, sắc mặt sẵn sần chỉ có thể đủ có chút không có tự tin nướng hòa tô và nói, chính hắn cũng không nốc, đồng dạng cũng nghĩ đến điểm này, giờ phút này sắc mặt có chút khó coi, có lẽ cái kia huyệt mội trùng căn bản là không có gì chân bảo, có chỉ là một con thao thiết. Cái kia tìm các ngươi cố chủ trông như thế nào, lúc ấy ở cổ mộ bên trong lấy gương đồng người kia chính là ngươi đi, tố ẩn do hỏi chứ cái này triệu vì dân, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, không hy vọng chính mình sẽ sai lậu bất luận cái gì tin tức, cũng muốn quan sát đối phương hay không có dấu dếm. Cái kia cố chủ rất là thân bí, hắn vẫn luôn là mang theo một thân che đậy trụ toàn thân màu đen trường bào, đem thân thể bọc đến kín mít, nhưng là ta có thể thấy hắn đôi mắt, đó là một đôi cùng mèo đen giống nhau nhan sắc đôi mắt, trà màu xanh lủ, có chút quỷ quất nhan sắc. Dừng một chút, Cái này chịu vì dân tiếp theo lại mở miệng nói. Nhưng là, ta ở cổ mộ chung lại trong lúc vô tình thấy bộ dáng của hắn, thực tuổi trẻ thực anh Tuấn, hơn nữa có một đầu thập phần bắt mắt màu xám trắng đầu tóc. Đây là ta ký ức sâu nhất sự tình, liền ở lúc ấy, ở cái kia quái vật, cũng chính là thao thiết ra tới thời điểm. Hắn gỡ xuống áo choàng sau đó cười, khoe miệng thực quỷ dị dơ lên, cũng không nóng nảy chạy trốn, chỉ là cười, tự hồ đã tìm được rồi cái gì. Sau đó ta liền mất đi ý thức, tỉnh lại lúc sau trong tay cũng chỉ có một mặt cái. Này gương đồng, còn có một khối còn sót lại thân thể. Nghe thấy được triệu vì dân hình dung, tôi bẩn đông nhiên lộ bột một tiếng, nghĩ tới người nào đó, cái kia nàng đều sắp quên đi người, như vậy chính là rực rỡ. Chuyện này thế nhưng lại là liên lụy hắn. Rực rỡ không biết lai lịch, thậm chí cũng điều tra không đến hắn sở hữu tung tích, phản phất là một cái chưa từng có tồn tại lại cái này thế gian người. Nhưng là giờ phút này từ triệu vì dân trong miệng rồi lại nghe thấy được người này tin tức, vẫn là một kiện chuyện như vậy. Rực rỡ là vì thả ra thao thiết, cho nên mới sẽ thuê bọn họ một đám người đi đảo đấu. Này một chuyến đảo đấu, tìm kiếm kia long lâu bảo điện là giả, chỉ sợ tìm kiếm cái này thao thiết là thật. Nếu thật là thao thiết, chỉ sợ cũng thực phức tạp, còn dính dáng đến rực rỡ, như vậy chuyện này chỉ sợ cùng nàng cùng một chính thanh cung có quan hệ. Cái này gương đồng lại thập phần giống lạc ra cái kia gương đồng, chỉ sợ lạc ra lạc ngôn cũng biết chút cái gì mới đúng, sự tình lập tức trở nên phức tạp lên. Tưởng tượng tới rồi nơi này, tốt còn ngược lại là tưởng trước nhìn xem cái này gương đồng, chuyện này chỉ sợ là một chốc một lát không thể đủ tìm tòi nghiên cứu rõ ràng, cũng không có cơ hội đi tìm tòi nghiên cứu rõ ràng, giờ phút này vẫn là nhìn xem gương đồng còn có cái này triệu vì dân đến tuột cùng lại như thế nào biến thành như vậy. Chương 488 Bính Thượng Đa Quý Theo sau tô ẩn đi theo triệu vì dân qua đi, đi tới hắn bắt đầu phóng đồ vật cái kia chữ vật gian cửa, đầu tiên là làm cái này triệu vì dân đem đồ vật cấp cầm làm bậy, sau đó đem cái này bao vây lại đặt trên mặt đất, kỳ thật lại nói tiếp, bên trong đồ vật, trừ bỏ có gương đồng ở ngoài còn có cái khác mấy thứ đồ vật, bất quá thoạt nhìn không có gì dị thường địa phương, càng không phải đồ cổ, chỉ có thể đủ nói là một cái đồ dòng. Thủ công tương đối tinh xảo đồ dòng thôi. Kia cái gương đồng còn lại là hỗn loạn lại mấy thứ này trung gian, có vẻ phá lệ an tĩnh. Cái này gương đồng có thể thực rõ ràng nhìn ra tới năm tháng dấu vết. Chỉ sợ cái này chịu vì dân là cố ý như vậy, đem một cái chính phẩm đặt ở một đám đồ dòng bên trong. Như vậy có đối lập, tự nhiên xem liền phá lệ rõ ràng. Đây là muốn người khác phát hiện cái này gương đồng là thật sự đồ cổ. Không có dễ dàng đi chạm đến cái này gương đồng. Bởi vì Tô Bẩn cảm giác trước mắt tình huống còn không có minh xác, cho nên vẫn là tiểu tâm vì thượng hảo, bằng không xui xẻo chính là chính mình, Tô Bẩn chỉ là dùng đôi mắt đánh giá cái này gương đồng, trước không có vận.